chương ba trăm bốn mươi ba thực lực mạnh thêm quang minh giáo phái chương ba trăm bốn mươi ba thực lực mạnh thêm quang minh giáo phái vô biên h ắ cám không lại nguyên bản cả người tỏa ra t ử quang sừng sức trời cao phúc đức lai cũng không thấy ám dạ tinh linh nạ hỉ đạ r ỗ n đội vã men theo phúc đức lai nguyên bản dưới vị trí phương nhìn lại chứng kiến nằm trong vũng máu bị chết không phải chết lại phúc đức lai hán sởn tóc gáy không dám suy nghĩ nhiều chạy như bay đẫu nhiên hướng về sau phương chạy ra lúc này một đạo giống như thần âm một dạng thanh em vang lên không cần trốn ta thần hy linh không đúng thân xuất viện thủ nhân xuất thủ thần o ạ i rơi âm x u g t n hy lính n chủ r trong lòng cả kinh liền vội vàng hành lễ nói ám giả tinh linh nạ hy đạ dồn tham kiến thần hy lính chủ đại nhân lý việt chậm rãi giơ tay lên phúc đức lai chữ a vật giới chỉ chậm rãi bay về phía ám dạ tinh linh nạ hỉ đa dồn không cần đa lễ cái này chữ a vật giới chỉ coi như là đ á p tạ ngươi xuất thủ hộ vệ ta thần hi l i n h thuộc hạ thế lực trả thù lao mặt khác ngươi cũng thu hoạch thần hi l i n h tình hữu nghị nghe thế ám dạ tinh linh nạ hỉ đa dồn đại hỉ hắn lần này tới là muốn làm gì không chỉ là tới quái dày phúc đức lai còn muốn vì từ mấy chủ tử dồn ạ n giật sức tìm kiếm quân đội bạn mà lập tức có danh tiếng của ai có thể có thần hi lĩnh đại hơn nữa ai cũng không biết thần hi lĩnh đến cùng ẩn tàng rồi thực lực rất mạnh liên chuyên kỳ cực hạn sinh vật cũng có thể cách sát không phải cường giả thánh vực làm không được mà cường giả thánh vực chính là bọn họ toàn bộ do sở gia tộc đều chỉ có gia chủ cùng một vị đại trưởng lão lạ cũng chính bởi vì bọn họ do sở gia tộc có hai gã cường giả thánh vực tài năng mới có thể ngồi vững eo hành tĩnh thủ đem tọa ỷ còn lại gia tộc đều chỉ có một gã thánh vực mà thần hy lĩnh theo hắn hiểu mới xuất hiện không đến thời gian một tháng cũng đã có thánh vực kỳ sinh vật nghĩ vậy trong lòng hắn kinh hãi lần này chính mình kéo đến một cái kinh thiên quân đội bạn một phen sau khi nói cảm ơn hắn luyện truyền cự việt lý việt giữ lại cũng không quay đầu lại hướng eo hành tình phương hướng nội vã mà đi chứng kiến tên này ám dạ tinh linh sau khi rời đi lý việt trong lòng khẽ n ú p đ í c h lần này hắn coi như là cùng eo hành tình có một kia liên hệ chỉ là hy vọng tên kia ám dạ tinh linh sở hầu hạ chủ tử không muốn quá đồ ăn nếu không mình còn phải cho hắn thu thập cục diện rồi rắm cũng rất phiền p h ứ c ám dạ tinh linh nạ hy đã r ồ n biến mất ở phía chân trời phía sau lý việt chậm rãi hạ xuống michael đám người chứng kiến tâm tâm n i ệ m niệm, niệm lính chủ đại nhân rốt cuộc đến hai vội vàng không mình hành lễ bãi kiến lính chủ đại nhân lý việt nói một tiếng miễn lễ phía sau bắt đầu hỏi thăm tới mặc cờ chuyện nguyên do nghe được phía trước bị ám dạ đánh chết người nọ thật không ngờ đê tiện trong lòng hắn hơi giận sau đó đem cái kia hai gã chết đi thuộc hạ t h ù hận cũng thêm ở tại dô nạn tư trên người chứng kiến đám người khí tức bể v à i trạng thái hắn liệt dương chi lực mánh địa giờ tờ ép, sau l ư n g thiên khải đế vương áo choàng lần nữa tản ra h u y ễ n lệ quang mang đạo tia sáng này rơi vào m ặ t cờ bọn người trên thân lúc bọn họ phía trước chịu ám thương đang lấy một loại cực kỳ tấn manh tốc độ khôi phục một phút đồng hồ sau chứng kiến mọi người đã mặt đỏ thám gọ má phía sau hắn n u y ễ n lệ quang mang mới chậm r lại có người bắt đầu đột phá sau đó một đạo đột phá thanh â m tiếp lấy một đạo quan huy chi thành thoáng cái đắm chìm trong từng đạo sử thi cấp dị tượng ở giữa chứng kiến bọn họ để thăng lý việt trong lòng cũng là thập phần mừng rỡ quả nhiên ở đã trải qua gần như tử vong sau đó có thể phá tự thân cực hạn đột phá đến cao hơn lĩnh vực bất quá nếu là không có ám dạ tinh linh nạ hy đạ dồn tức thời xuất hiện quan huy chi thành phòng chừng rất khó kiên trì nghĩ vậy lý việt xem ra coi trọng phương đó cùng chính mình chín phần quen biết pho tượng khổng lộ trong lòng âm thầm quyết định nhất định phải làm một gã thiên sứ tới bảo vệ cái tòa này tương lai mình thần lược n cung ứng theo hành tình lúc này dồn ạ n tư chính hưng phấn cùng t ỷ nữ đánh bài đột nhiên bị một đạo mánh liệt tiếng đập cửa q u y n h i ế u h ắ n hướng về phía ngoài cửa nổi giận nói cút ngoài cửa nghe dồn ạ n tư cái kia vô cùng phẫn nộ thanh â m báo lại một cao cỡ nửa người thử nhân sắc mặt hoảng sợ n ộ i tâm lâm vào thời gian dài c u ố n quýt mãi cho đến mười phút sau bên trong nhà sóng chiều kết thúc dồn ạ n tư mới để cho hắn đi vào dồn ạ n tư một bên ở tì nữ hầu hạ dưới ăn mặc một bộ một lần uống cái kia nhìn lấy đen nhánh vô cùng c h u y ệ người ì Thử túi thiếu tính Thủy Tinh, nhân nhẹ chủ, Phúc nhân giọng nói, mặng nản Lai đại rồi. đầu, Đức của vỡ vụ Dô mạnh mẽ sợ, cái nói gì hắn trực tiếp hạ tràng nhắc tới thử nhân hung á c mà hỏi thăm thử nhân thoang cái bị sợ bồi dối con người bắt đầu loạn chuyển thấy như vậy một màn dô nạn tư đưa hắn ném xuống đất nổi giận mắng thực sự là v ậ t không thành khí qua hai phút thử nhân mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại lắp ba lắp bắp hỏi nói ra phúc, phúc đức lai đại đại nhân sinh sinh m ệ n h thủy thủy tinh vái vái nát rồi nghe được d ỗ n ạ n tư lo lắng không đ g ớ t nhưng không phải là không thể ở trong thành bảo sát nhân lúc này thử nhân đã chết không chỉ một lần hắn chỉ có thể cả giận nói đã biết cúc đi thử nhân giống như đại xá như đ i ê n chạy ra d ỗ n ạ n tư cung điện chỉ là hắn không biết là hắn sau khi rời đi d ỗ n ạ n tư lạnh lùng nói ra đưa hắn mang tới lâu đài ở ngoài phân phó xong đây hết thảy hắn mới về đến phúc đức lai bị giết cái này một tần đạo lâm vào đáng kể trầm tư phúc đức lai là truyền kỳ cực hạn đã cực kỳ tiếp cận thánh vực cảnh giới cờ giả ngoại trừ cường đại vệ thánh cùng chân chính thánh cảnh có thể đánh chết bên ngoài lại không có còn lại t u y ể n h ạ chẳng lẽ là thần hi lĩnh vẫn là lan a giật sức dở cho quỷ nghĩ vậy hắn lắc đầu không thể nào là thần hi lĩnh lúc này mới không đến một tháng không có khả năng sở hữu thánh vực cảnh giới sinh vật tồn tại b á n thánh cũng không khả năng vậy chỉ có thể là rộ nạn giật sức đang làm cho quỷ hai anh xem ta như thế nào đến vụ vương nơi nào cáo người hình dáng nghĩ vậy hắn liền chuẩn bị xuất môn làm cho mới bước ra cánh cửa hắn đã cảm thấy thiếu đi rồi cái gì sau đó xem trong phòng tùy tiện tìm một thoạt nhìn lên trói mắt tinh thạch ô m lấy liền hướng lâu đài đỉnh cao đi tới bên kia đồng dạng lộng lẫy trong đại s ả n h nghe được tin tức rộ nặng lật trong lòng vui vẻ hai anh xem ra rộ nặng tư đã phải sơ n g cứng liên thủ hạ đắc lực nhất đều nhập vào lần này xem ngươi làm sao còn tranh chương ba trăm bốn mươi b ố lại thêm cường giả chương ba trăm bốn mươi b ố lại thêm cường giả thân hy linh tử sắc kinh cất chi chân tường quen thuộc g ặ m ăn thân ảnh xuất hiện lần nữa cảm giác được nhiều hơn hai điểm tự do điểm thiên phú số lượng lý việt trong lòng vui vẻ lần nữa toàn bộ thêm ở phòng ngự bên trên trực t sau đó m hắn c h đi tới h chạy n g t ưu ảnh linh thể doanh địa trước yên lặng lấy ra một tờ sơ cấp thời gian quân chủ hắn muốn xác minh chính mình ý nghĩ có chính xác hay không trên tay hắn ánh sáng màu trắng chậm d ã i l o n g lánh năng lượng điên cùng s ó i mòn từng tên một thứ ảnh linh thể bị hợp thành mà ra ước năng lượng hai ước năng lượng ba trăm triệu năng lượng bốn trăm triệu năng lượng năm trăm triệu năng lượng thần hy lĩnh bầu trời loé ra trận trận chuyển kỳ giai dị tượng không có xuất hiện một đạo dị tượng hắn b ộ i vã bóp nát một viên che đậy chi thạch mãi cho đến tiêu hao ba mươi mốt ước năng lượng lúc lý việt đã chất phát chứng kiến trước mắt sáu trăm linh bảy tên này t h n h linh thể thuộc tính lúc hắn đông nhiên vui vẻ tên gọi h á cá ma thần ấu niên kỳ chủng ưu tộc giai bậc sử thi cực hạn lực lượng ba mươi ba một năm thể chất ba trăm ba mươi tám bảy mất tiệp bốn trăm ba mươi ba chín tinh thần ba trăm năm mươi chín sáu kỹ năng ẩn nạp thuật làm cho ưu ảnh linh thể triệt để với hát cám hòa làm một thể xuyên thấu thuật có thể xuyên biệt không cao với tự thân ba cái đẳng cấp bình t h ư ớ n g hát cám c h ú c phúc nằm ở trong bóng tối lúc tự sinh thuộc tính đạt được ba trăm trích phần trăm ám dạ tinh lọc triệu hoán một đạo lệnh như băng hát cám năng lượng trụ đông lại thế gian toàn bộ sinh mệnh sở trường, trường không khôi phục một v một trường không h á cám một v một v một đề thăng mười một v hai đề thăng hai mươi một v ba đề thăng t h i ê n phú hắc ám thiên tiêu ở đêm tối thực lực tăng lên trên mọi phương diện hai mươi quang minh khắc tinh áp chế quang minh hệ sinh mệnh mười thuộc tính thần tính không đánh giá đây là ám giả s ủ nhi g n thế gian toàn bộ sinh mệnh tơ mì nạ tỏ sinh ra ở bóng tối vô tận bên trong mỗi một danh lũ ảnh linh thể sinh ra đều nhịn ngàn vạn n ă m cô độc chịu đến sở hữu hắc ám thần chỉ là c h ú c phúc rốt cuộc rốt cuộc hợp thành ra khỏi một g ã hắc cám ma thần sau một khắc hắn một điểm cũng không dám dừng lại trực tiếp để tên này bị m ạ n hắn danh đường trúc tiến nhậm hắc ám sát thần cung điện nhìn lấy chậm rãi cửa lớn đóng chặt hắn mới an tâm bất quá nhìn lấy còn lại từng tên một được đề thăng đến truyền kỳ sơ kỳ ưu ảnh linh thể thể xác hắn chuẩn bị đem đường hy hòa mạc lan đề thăng tới truyền kỳ cực h ạ n nhưng mà giữa lúc hắn đem bạch sắc hợp thành khuôn nhắm ngay một tên trong đó truyền kỳ hậu kỳ ưu ảnh linh thể thể xác cùng đ ư ờ n g hy lúc hắn phát hiện quá khứ đều sẽ bốc lên tia sáng hợp thành khuôn dĩ nhiên không có đ ộ n g tính mà bình thường loại tình huống này chỉ có là hợp thành vật không đủ mới có thể cái này dạng chẳng lẽ g i á tỉnh qua sinh vật cần càng nhiều tương đồng đẳng cấp để đề thăng nghĩ vậy hắn đem bạch sắc hợp thành khuôn lần nữa không chuẩn tên thứ hai truyền kỳ hậu k hợp thành quân vẫn không có động tĩnh hắn tiếp tục tăng thêm cái thứ ba người thứ tư rốt cuộc ở cái thứ năm lúc quen thuộc bạch quang sáng lên trong lòng hắn mặc nghiệm lấy đường hy làm chủ hợp thành bạch quang bắt đầu khởi động ba hơi phía sau một cổ khí tức kinh khủng bánh địa từ trước người hắn bạo phát sợ đến hắn vội vã bóp nát hai quả che đậy chi thạch lưỡng đạo bình t r ư ớ n g đông nhiên hiện hiện l i ê n h tại che đậy chi t r ư ớ n g sinh thành thời gian một đạo ánh sáng màu đen đông nhiên hướng lên trời tế bàn tới đạo thứ nhất che đậy chi chướng trong nháy mắt vỡ tàn đệ nhị đến che đậy chi chướng gắt gao đem này đạo dị tượng ngăn trở gắn gượng g đem dị tượng phạm vi quay vòng ở thần hy lĩnh bên trong sau năm tiếng kinh khủng này dị tượng chậm rãi biến mất đường hy đóng chặt đôi mắt đỗng nhiên mở một đạo kinh khủng kinh mang ở tại t r o n g con người thềm i thước khi thấy lý v i ê n lúc cái tia đ i ê u tàn nhãn thần trong nháy mắt biến đến nhu h ò a cảm giác đường hy trên người khí tức kinh khủng lý việt mỉm cười nói ngươi trước đi làm quen mới lực lượng à. sau đó nhìn lấy còn lại hai mươi mốt danh truyền kỳ sơ kỳ ủ ảnh linh thể thể xác hán mạch xác hợp thành khuôn đem cho chúng hai ư hai hợp thành cuối cùng chỉ còn lại có năm tên truyền kỳ hậu kỳ cùng một đạo truyền kỳ sơ kỳ ủ ảnh linh thể, thể xác sau đó hắn đem bạch sắc hợp thành khuôn nhắm ngay m ạ c lan phía sau lần lượt nhắm ngay còn lại năm tên truyền kỳ hậu kỳ ưu ảnh linh thể thể xác quả nhiên như trước cần năm tên đồng cảnh giới thêm lên m ạ c lan mình mới có thể tiếp tục hợp thành lập tức thuyền trạch hợp thành phía sau trong lòng hắn nói thầm lấy m ạ c lan làm chủ hợp thành bạch quang thiệp thước lần này hắn không có chờ được dị tượng bạo phát thời điểm mới chỉ có bóp nát che đậy chi thạch mà là hiện tại cũng đã bóp nát lưỡng đạo trong suốt che đậy chi trướng trong nháy mắt b ư ớ lên đem thần hy lĩnh nút chặt mà mới chỉ có qua ba hơi đồng dạng kinh khủng hát sắc quang trụ đống nhiên bắn về phía chân trời đạo thứ nhất che đậy c h i t r ư ớ n g đúng hẹn tới n g i ề n nát đệ nhị đến bình t r ư ớ n g gắt gao đem cái này dị tượng ngăn trở thấy như vậy một màn mặc dù là đã biết có thể đỡ nổi hắn cũng vẫn là bóp một cái mồ hôi lạnh lại là thời gian năm tiếng bất quá lần này lý v i ệ t không có ngây ngốc chờ ở tại chỗ mà là tiếp tục hợp thành ứ ảnh linh thể nếu đều có một gã truyền kỳ sơ kỳ ứ ảnh linh thể hắn không giữ quy tắc thành ra một gã truyền kỳ cực hạn ám dạ sát thủ đi ra phía dưới của mình những thế lực kia đúng là cần thủ hộ một phen đương nhiên bảo vệ cũng không dừng l à mình dưới cờ thế lực mà là quang huy chi thành chính là bên cạnh đế quốc tiến nhập thần hy lãnh đạo thứ nhất phòng tuyến trước giờ dự phòng cũng là chuyện tốt theo bảy trăm triệu điểm năng lượng cùng bảy miếng che đậy chi thạch tiêu thất lại là bảy tên truyền kỳ sơ kỳ ưu ảnh linh thể bị hợp thành đi ra trận trận bạch quang t h i ế m thước t ừ n g đạo ưu ảnh linh thể tiêu thất lại một đường nói ưu ảnh linh thể xuất hiện đông nhiên một đạo khí tức phá lệ cường hãn ưu ảnh linh thể xuất hiện hắn b ộ i vã lần nữa bóp nát một viên che đậy chi thạch nhìn lấy kinh khủng này dị tượng lý việt khỏe miệng kẻ n ế c lại một danh truyền kỳ cực hạ sau đó lý việt hướng mặt khắc một cái doanh địa đi tới nhìn trước mắt mạo hiểm trận trận kim sắc quan g mang doanh đ ị a lý việt trong tay lần nữa tiềm thức trận trận quan g mang bàng liêu khiển trung năng lượng của hắn đang điên cuồng trôi qua thẳng đến chín mươi bảy triệu lúc nhanh chóng giảm xuống năng lượng đ ỉ n h chỉ giảm bớt kim sắc quan g mang trong nháy mắt tràn ngập thần hí lĩnh cũng may lý việt cũng sớm đã bóp nát một viên che đậy chi thạch kinh k h ủ n g này dị tượng hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị che giấu làm xong đây hết thảy dưới chân hắn ánh sáng nhạt tiểu thước xuất hiện thiên không chi tháp bên trong nhìn lấy còn dư lại bảy ngày hắn quyết định bế cái tiểu quan bảy ngày sau trong phòng tu luyện lý việt chậm đứng dậy cảm nhận được lại cường đại rồi không ít thân thể khoe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm t r ư ờ n g chương ba trăm bốn mươi lăm thu phục huyết lang vạn tộc động thái chương ba trăm bốn mươi lăm thu phục huyết lang vạn tộc động thái nửa ngày sau lý việt đứng ở thiên không chi thắp quan cảnh đài bên trên quan vọng thần hy sơ cấp thời gian quyển chụp hình thành thời gian bình t h ư ớ n g đã tiêu thất thần hy l ĩ n h lần nữa nhiều một g ã truyền kỳ cực hạn ám dạ sát thủ tối sầm lại đêm số mười một cùng một g ã truyền kỳ sơ kỳ thần thánh t i ê n sứ hai người lẳng đứng sau lưng lý việt cùng đợi lý việt mệnh lệnh chỉ thấy lý việt chậm rãi quay đầu nhìn lấy tên này lớn lên tương đối tốt thần thánh thiên sứ cùng ám dạ sát thủ mở miệng nói về sau hai người ngươi chính là ta thần hy lãnh đạo thứ nhất phòng tuyến ngoại trừ bình thường thủ hộ quang huy chi thành bình thường các ngươi cũng có thể nhiều chú ý biên giới thế lực hướng đi tốt lắm đi thôi theo lý việt xua tay hai người nói một tiếng là phía sau lập tức nhằm phía hư không biến mất nhìn lấy hai nữ rời đi thân ảnh h ắ n coi như là hoàn thành nhất kiện trọng yếu bố phòng lui về phía sau s e n nạt dở rừng rậm biên giới âm thầm có chuyển kỳ cực hạn hắc ám sát tay chú đóng biên giới trên mặt nội có chuyển kỳ sơ kỳ sinh vật cường hãn thần thánh thiên sứ chú đóng coi như là thánh vực tới đều muốn chăm chú cân nhắc một chút sau đó thân ảnh của hắn liền biến mất ở thiên không chi tháp xuất hiện ở tử sắc kinh cấp chi tưởng trước bởi đêm qua bận việc mở hội nghị không có dùng ăn tử sắc kinh cấp chi hoa sở dĩ hắn sáng nay một trận mạnh mẽ ă n trực tiếp làm rồi ba trăm năm mươi tám đoá tử sắc kinh cấp chi hoa bất quá dường như nữ thần may mắn đã không lại lâm hạnh hắn như trước chỉ thu được ba giờ tự do điểm thiên phú số lượng cái này ba giờ tự do điểm thiên phú số lượng hắn vẫn là trước sau như một gia chỉ phòng ngự bên trên trực tiếp đem chiến đấu của hắn thiên phú phòng ngự để t h ă n g tới một vê cấp hai mươi chín cả người thể chất đều tăng phúc bốn năm dùng qua sau bữa ăn sáng dưới chân hắn ánh sáng nhạt t h i ề m thước cả người trong nháy mắt từ t ừ sắc kinh cướp chi tường xuất hiện ở thần h y lĩnh phía đông trên đất trống chỉ thấy cựu đầu truyền kỳ trung kỳ hát long truyền kỳ cực hạn hát cá ma long lì ổng cùng đêm qua họp nữ vệ đoàn đã sớm chờ đợi tại chỗ hắn s ắ c mặt hơi vui chậm rãi bước trên h á cá ma long thân thể cao lớn ở một trận n g ễ n lệ quang mang sáng lên phía sau chi này kinh khủng hắc long đội mũ bắt đầu hướng th ba giờ sau lý việt đoàn người đã bay vọt nửa cái sen nạt dở rừng rậm nhìn phía dưới cái k i a tòa ngọn núi to lớn lý việt rốt cuộc biết vì sao nhóm đức lộ y lâu như vậy cũng không tìm tới hết u y lang thành vị trí như vậy một tòa cự đại lại bất ngờ ngọn núi c h e ở phía trước chu vi lại có c à ngọn n g núi to lớn vây quanh thông thường giờ t tại sao có thể tìm được như vậy vị trí l i ê n cái này mời đầu hát long đều là rất tốn sức mới chỉ có bay v ọ t cái tòa này ngọn núi to lớn sở dĩ không đến truyền kỳ cực h ạ n căn bản sẽ không tìm được hết lang thành vị trí sơn cốc to lớn bên trong vùng bình nguyên nhìn lấy cái kia mấy trăm năm đều không có người vượt qua trên ngọn núi dĩ nhiên bay tới vài đầu quái vật lớn trong nháy mắt đưa tới một trận khủng hoảng lúc này một đạo tiếng kèn chính giữa sơn cốc tỏa kia doanh địa chuyển đến trận này gây dối trong nháy mắt tiêu thất ngược lại biến thành tràn đầy cung kính chứng kiến cái này vật khổng lồ bọn lang nhân có đã bắt đầu quỳ xuống cầu nguyện a chúa cứu thế phủ xuống đạp hát long chúa cứu thế rốt cuộc phủ xuống cảm tạ trời đất ta phong lang nhất tộc rốt cuộc có thể thoát ly cái này không thú vị địa phương ta nguyệt lang nhất tộc rốt cuộc có thể đột phá cái này bảng d ã núi lớn ngăn trở nhìn phía dưới quỷ lệ bọn lan g nhân lý việt trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc màu sắc lúc này mới một ngày thời gian huyết lang thống lĩnh cách m â u kéo nói là làm sao làm được mang theo vẻ nghĩ hoặc hắn ơi hắc cá ma long bay vút đời này bên ngoài bình nguyên hướng phía trung ương t ò a kia xúc lập một đạo ngửa mặt lên trời thét dài lang ảnh chỗ bay đi huyết lang pho tượng phía dưới huyết lang thống lĩnh cách m â u kéo nhìn lấy càng ngày càng gần hắc cá ma long kích động trong lòng không n g t làm cảm nhận được hắc á ma long trên người cái tia cổ khí thế kinh khủng thời điểm trong lòng hắn càng là cả kinh khí thế kia tuyệt đối không giới cùng hắn truyền kỳ cực hạn nhân vật kh không nghĩ tới thần hy lính cư nhiên có thể phá hắc long nhất tộc tự hạo mà hắn đứng sau lưng hơn mười vị lang nhân trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi viết thủ lĩnh nói thần hy lĩnh thập phần cường đại không nghĩ tới thậm chí ngay cả truyền kỳ cảnh giới hắc long cũng có vẫn là hơn mười đầu nghe nói còn có truyền thuyết sinh vật thiên sứ chỉ là đáng tiếc ngày hôm nay không có đến hy vọng đến rồi thần hy lĩnh sau đó có thể chứng kiến l i ê n đại lý việt đám người đến huyết lang pho tượng dưới cách đó không xa lúc huyết lang thống lĩnh cách m â u kéo đông nhiên mở miệng huyết lang thống lĩnh cách mẫu kéo xuất huyết lang nhất tộc gia nhập vào thần hy lĩnh như có phản bội tộc quân giết trải qua huyết lang thống lĩnh cách m â u kéo có thể phóng đại huyết lang thành tất cả lang nhân dồn dập q u ì xuống đồng nói như có phản bội t ộ c quân d i ệ t hết như có phản bội t ộ c quân d i ệ t hết nghe cái này n g u y nguy hùng thanh â m hát cá ma long cũng đỉnh chỉ đi về phía trước lúc này lý việt trước mắt xuất hiện một đạo hệ thống giao diện kiểm tra đo lường đến vụ cận có năng lực thu phục t ộ c q u â n có hay không thu phục thu phục phía sau nên thổ dân thế lực đem không còn tồn tại mà biết hóa thành lãnh địa triệu hoàng kiến trúc sở hữu tộc nhân cũng sẽ đổi thành lãnh địa đơn vị đối với l ĩ n h chủ sở hữu tuyệt đối trung thành nên triệu h o á n kiến trúc lấy cai tộc dòng máu mạnh nhất vì triệu h o á n cơ sở chú thích thu phục tộc quần phía sau i ự u hận cai tộc bảy k i ự u hận giá trị sẽ trực tiếp chuyển rời đến trên lãnh địa thu phục độ trung thành kiểm tra đo lường chung độ trung thành kiểm tra đo lường một độ trung thành kiểm tra đo lường hai độ trung thành kiểm hoàn tất chủng tộc này đối với thần hy l ĩ n h chủ trung thành giá trị một trăm bắt đầu thu phục thu phục chung một đạo ánh sáng màu vàng nóng từ lý viện hướng bốn phương tám hướng tàn ra cơ h ộ là đồng thời toàn bộ huyết lang thành sở hữu lang nhân toàn bộ bị này đạo ánh sáng màu vàng nóng bao trùm kim quang chiếu sáng trong nháy mắt đó huyết lang thành trong nháy mắt liền an tính lại thời gian từng giây từng phút trôi qua ánh sáng màu vàng nóng như trước rầm rạp lý việt lúc này hoàn toàn ở vào một đại dương màu vàng nóng mỗi một giây hắn đều có thể cảm giác được đại dương màu vàng nóng này ở giữa hội tụ một giọt nước biển cứ như vậy không biết qua bao lâu nguyên bản một mảnh kim thế giới của ánh sáng tiêu thất h o n h trước mắt hắn là một đạo gợi ý của hệ thống giao diện chúc mừng ngươi thu phục thành công thu phục chủ tộc huyết lang tộc lý việt nhìn c h ẳ n c h ẳ n hệ thống này giao、diện. Chậm chọn mười phút mới hồi phục tinh thần lại lúc này hắn mới phát hiện nguyên bản treo cao bầu trời đại nhật đã đổi thành ngân nguyện ở có dạng nơi đó biết được mới qua mười giờ hắn mới an tâm bắt đầu nghiêm túc kiểm tra bắt đầu hệ thống giao diện ở huyết lang tộc cái kia hắn mở ra kiểm tra chúng tộc tên gọi huyết lang tộc chúng tộc trí cứng giả t r u y ề n k ỳ cực hạn ba chủng tộc cứng giả t r u y ề n kỳ hậu kỳ sáu c h u y ề n kỳ trung kỳ hai c h u y ề n kỳ sơ kỳ mười một sử thi đỉnh phong ba mươi bảy sử thi trung tộc thiên phú k ắ c máu thiêu đốt tinh huyết thu được thời gian giải toàn phương vị mới thêm được nên thiên phú vô hậu di chứng mỗi hai trăm thiên cũng có thể đốt đốt một lần tinh huyết biến mạnh mẽ chủng tộc thần t h ô n g gồm lang thiếu n g u y ệ t thiếu n g u y ệ t lang tiệm phi lang hoàng đánh gió nhận chủng tộc lịch sử chủng tộc cựu hận chủng tộc môi chương ba trăm bốn mươi sáu huyết lang khôi phục cường địch bờ kích chương ba trăm bốn mươi sáu huyết lang khôi phục cường địch bờ kích chứng kiến chủng tộc lịch sử cùng chủng tộc cựu hận cái k i a một c ộ t hắn lúc này hứng thú bắt đầu kiểm tra đứng lên chủng tộc lịch sử huyết lang tộc đỉnh phong thời gian chính là vạn tộc trải qua ba tám hai lâu năm thoát ly yêu tộc đứng hàng vạn tộc bảng người thứ bảy mươi hai năm tới tường giả vô số tộc nhân rất nhiều cuối cùng ba ngàn năm bị các tộc liên thủ đánh rất vạn tộc bảng tốt một trăm rơi xuống tần h đàn dựa vào năm xưa di lưu thánh nạp đại lục một chi tên là huyết lang thành chi mạch có thể kéo dài mất đi cường đại chỗ dựa vững chắc huyết lang thành bị thánh nạp đại lục các đại cường h ã n lực lượng liên thủ đạt kích cuối cùng còn sót lại một ga c h u y ể n kỳ t r ù n g kỳ huyết lang dẫn dắt số lượng không nhiều lắm mới bách tộc người trốn đông trốn tây có thể kéo dài huyết mạch đến nay chứng kiến cái này huyết lang tộc cái này nhấp nhô lịch sử lý việt rốt cuộc minh mạch vì sao huyết lang tộc có nhiều như vậy trong đó cực giả như trước muốn trốn được như thế chỗ cất hơn một nghìn năm không đi ra nhìn xong chủng tộc lịch sử hắn đã không muốn tiếp tục kiểm tra chủng tộc cựu hận ngược lại tuyệt đối không ít có thể bị người liên thủ đánh rất cái kia nghe rất nhiều nhóm vạn t ậ c bảng tất nhiên là chọc không ít cựu hận ngược lại về sau huyết lang nhất tộc chỉ là hắn thần hy lĩnh một chi thế lực còn như cựu hận gì đều sẽ không tồn tại đánh không lại hắn thần hy lĩnh cái kia đàm luận cái dám cựu hận hắn thần hy lĩnh không đánh lại vậy cậu đứng lên tiên phát dục cũng không c h ễ nhìn phía dưới thập phần cung kính vì lệ đám người hắn chậm rãi mở miệng cách mâu kéo nói ngay lệnh hôm nay phía sau huyết lang tộc, dung nhập thần hy lĩnh, vì huyết lang tộc thống lĩnh sau mười ngày, n g ư ơ i huyết lang tộc toàn tộc di chuyển đến thần hy Tiểu h y lĩnh cựu đầu hắc long hội lưu lại, hiệp trợ các ngươi rời đi cách mâu kéo nói vội v á đ ác huyết lang nhất tộc lĩnh mệnh thuộc hạ lĩnh mệnh sau đó lý việt đơn độc cùng cách mâu kéo nói h ẳ n huyên rất nhiều tuy là từ trong hệ thống đã biết huyết lang tộc cũ lịch sử thế nhưng mặt trên cũng không có ghi chép hắn quan tâm nhất thứ nhất tin tức thánh lạc đại lục cũng chính là bọn họ hiện tại mảnh đại lục này đến tột cùng là nằm ở một cái tình huống gì có lẽ cách mâu kéo nói biết được càng nhiều quả nhiên hắn không có đòn sai cách mâu kéo nói làm cho này mặc cho huyết lang thống lĩnh bên ngoài có thưởng thức vượt qua xa một dạng sinh vật có thể đội kịp từ cách mâu kéo nói trong miệng hắn biết bây giờ s e n nạt dở rừng rậm nguyên bản dĩ nhiên là thánh n ạ p đại lục hạ tâm thánh đ i ệ m sau lại mấy thế lực lớn âu võ đem nguyên bản thánh địa đánh cảnh hoàng tán khắp nơi năng lượng tiêu tán từ đó thánh vực tiêu tán thần quốc vẫn lạc liền một ít chân thần đều bị kích sát tin tức này nghe được lý việt trong lòng cả kinh chân thần đó là sừng ở chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại được xưng bất tử bất diện vạn nhiên đều không thấy có thể có nhất tôn xuất hiện lần trước cái tia chi chu nữ thần dường như chính là chân thần nhớ tới lúc đó cái này cổ cường h ã n khí t ứ c cùng nồng nặc cảm giác vô lực tâm hắn quý không nớt bất quá hắn tỉ mỉ một hồi nghĩ cũng chỉ có như vậy thần chiến mới có thể làm cho sen nạt dở rừng rậm nhiều năm như vậy mới chậm rãi khôi phục một ít năng lượng phải biết rằng hiện tại thần hy lĩnh chính giữa năng lượng chính là toàn bộ sen nạt dở trong rừng rậm nồng nặc nhất mà năng lượng mỏng manh tệ đ o a n từ sen nạt dở rừng rậm chung quanh sinh vật giai bậc chung là có thể nhìn ra nhiều năm như vậy tu luyện mạnh nhất sinh vật dĩ nhiên là sử thi vẫn là cái loại này đi qua địa phương khác du lịch qua riêng một điểm này liền chứng minh rồi xen nạn giờ rừng r ầ m không thích hợp tu luyện theo cách m â u kéo nói theo như lời những thứ khác sử thi truyền kỳ đều là ngoại lai sinh vật sao sợ thánh thành nguyên bản truyền kỳ sử thi tinh linh là hát v u sư công hội truyền kỳ sử thi cấp v u sư là bạch v u sư công hội truyền kỳ sử thi cấp v u sư là hát cám chi đô truyền kỳ kỵ sĩ là ác ma thành truyền kỳ sử thi cấp ác ma cũng là cái này ở giữa không một truyền kỳ sử thi không phải đều là ngoại lai mà trong đó điều kỳ quá nhất phải kể tới lọ lạ vương quốc toàn bộ lọ lạ vương quốc đều là ngoại lai thế lực lọ l à vương quốc cũng là cùng huyết lang nhất tộc giống nhau chạy nạn đến tận đây tên kia truyền kỳ trung kỳ là năm đó phù hộ bọn họ chạy nạn tổ tiên mà mấy thế lực lớn khác đều là phụ cận thế lực cường đại bố trí cờ cường giả đều là tới từ những địa phương khác thế lực nghĩ vậy lý việt không khỏi thoải mái nguyên bản còn b u ồ n b ự c vì sao mình có thể ở nơi này mấy thế lực lớn chúng phát hiện nhiều như vậy thánh vực cấp vũ khí trang bị có thể là còn lại thế lực cường đại tài trợ cũng có thể là ở bản địa đảo được bà bối dù sao thành cựu thánh nạp đại lục nguyên bản hạch tâm giải đất liền chân thần đều tồn tại địa phương có vài món tàn lưu lại thanh khí dĩ nhiên là không phải là cái gì khiến người ta chuyện ngoài ý mến nghe thế lý việt cũng không khỏi không bội phụ c huyết lang nhất tộc cái kia không biết sợ tinh thần vốn là từ cái chỗ này thoát đi đi ra ngoài dạo qua một vòng lại chạy trốn tới cái chỗ này trốn đi thật là đem chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất những lời này diễn dịch đến rồi cực hạng nếu như sơ ý một chút khả năng đã từng bạn tộc trên bảng xếp hạng thứ bảy mươi hai chủng tộc thì sẽ hoàn toàn tiêu thất đây nên nói huyết lang nhất tộc năm đó người dẫn đầu là tâm đại đâu vẫn rất có mưu lược nhắc tới bạn tộc bảng lý việt hỏi cách mẫu kéo nói lúc hắn cũng không biết có chuyện này sở dĩ lý việt chỉ phải đem cái này vạn tộc bảng uy về c à n g cường đại tồn tại có lẽ có một phương cực kỳ bao la lại mạnh mẽ trên đại lục mấy bạn chủng tộc đang ở khí thế ngất trời đánh lấy đâu cũng nói không chắc cuối cùng lý việt cùng cách m â u kéo nói ra giải sen nạt dở trong rừng rậm cuối cùng một cô không phải thần hy linh thế lực vong linh ao đầm làm lý việt nhắc tới lúc này cách m â u kéo nói vỗ b ộ u ngực cam đoan chỉ cần có cái này vài đầu hắc long trợ hắn không ra ba ngày là hắn có thể đủ lấy xuống nghe thế lý việt trực tiếp đúng loại này không phải dùng chính mình động thụ sự tình phải nhiều thoải mái lại thoải mái hơn tiêu diệt thế giới ngầm ác ma có en trổ phụ trách thần hy linh chính vụ có ổ phễ l ì y phụ trách hiện tại quét sạch sen nạt dở dừng dậm nhiệm vụ lại có cách m â u kéo đem tới phụ trách hắn về sau chỉ cần mỗi ngày thường thường hoa lái một chút vào giường cho chúng nữ lái một chút hội nghị ngẫm lại cái này tiểu năm ngày bốn tử liền thoải mái sau một tiếng lý việt từ trong doanh trại đi ra bước trên hắc cá ma long thân thể cao lớn hắc cá ma long mạnh mẽ địa phiến di chuyển cánh nhấc lên một cỗ sóng gió mang theo đám người đột n ộ t từ mặt đất mọc lên nhìn lấy đi xa hắc c ma long lại nhìn một chút lưu lại cựu đầu cựu đại hắc long huyết lang thống lĩnh cách mẫu kéo nói trên mặt lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng ta huyết lang nhất tộc là thời điểm hồi phục lúc tới là hắc cá ma m long chậm rãi bay lấy tới lúc trở về đi thẳng đến gần nhất truyền thống trận thoáng cái thì đến mà đang ở lý việt vừa tới lãnh địa còn không có đặt chân một đạo tin tức làm cho hắn sắc mặt vui mừng đ ố n g nhiên mất cho mày người nào lại vẫn dám ở vào thời điểm này tấn công thần hí lĩnh sau đó hắn nghĩ tới rồi một cái duy nhất có thực lực này thế lực hồng phong liên minh chương ba trăm bốn mươi bảy hồng phong đột kích xích diễn bộ phận chương ba trăm bốn mươi bảy hồng phong đột kích xích d i ễ m bộ phận hồng phong đánh tới giả thiên tế nhật ở lý việt mang theo một nữ vệ đoàn t r ư ớ c chạy tới quan g huy chi thành bên ngoài thời điểm chứng kiến cái kia một đám áo bào trắng pháp sư hắn cho mày nói thật hắn không muốn ở bảng danh sách gần công bố thời điểm cùng loại này cường đại thế lực phát sinh v ố c mắt mà chứng kiến phía dưới bị tàn sát hai nước quân đội cùng quan g huy chi thành nguyên bản thủ quân l ử a giận của hắn thoáng cái liền lên tới tuy nói là chiến đấu thế nhưng đối với đám kia mặc áo dài trắng pháp sư đối với thủ quân hoàn toàn là một phương diện tàn sát phụ trách phòng thủ quang huy chi thành thần thánh thiên sứ đã bị đối phương ba cái c h u y ể n kỳ trung kỳ cường giả quân lấy nhất thời khó có thể thoát thân mà tên i kia ám dạ sát thủ lúc này tìm không thấy thân ảnh nhưng sau một khắc bầu trời loe ra một trận chuyển hoàng kỳ vẫn lạc dị t ư ợ n g phía sau khoe miệng nhỏ tiên huyết ám dạ sát thủ thân ảnh chậm dại xuất hiện lúc này từ trong con ngươi của nàng xem không ra bất kỳ tình cảm mà đang ở nàng thân ảnh hiện hiện đ á m kia mặc áo dài trắng pháp sư trùng bay ra hai gã trước ngực đâm một đ o á hỏa diễn pháp sư hướng nàng tập sát mà đi ở hai người tiếp cận ám dạ sát thủ lúc phía kia bầu trời bị một cỗ tuyệt đối bóng tối bao、chủng. trong lúc nhất thời phát quan g thiệp thước lớn có thể t r u y ề n ra chứng kiến người của chính mình c ư nhiên bị đối phương cái này dạng mười hai đánh m ẹ p lý v i ệ t nổi giận gầm lên một tiếng giết phía sau nữ vệ đoàn khí thế trong nháy mắt nổ lên hơn mười danh c h u y ể n kỳ cực hạ n khí thế trực tiếp làm cho quan g huy chi thành phía trên gắng gượng quần quận nổi lên một cơn gió lớn nay cổ khí thế cường hãn một t o á t ra ngoại trừ đang tại chiến đấu đơn vị còn lại sở hữu đơn vị toàn bộ ánh mắt hoặc lại áo b à o trắng pháp sư trận d a n h cảm giác được cái này khí tức kinh khủng ở vào chúng pháp sư vờn quanh bên trong một giặt trong mắt lòe ra một xe n g h n g trọng trở thành xích diễm bộ giết chóc làm chủ nhiều năm như vậy cái gì cường h ã n thế lực cái gì có thiên phú thế lực hắn không có giết chết quá mà giờ khác này cảm giác được quan g huy chi thành hai tòa trên tượng đá chống không cổ khí thế kia trong lòng hắn cả kinh đơn giản là trong nhiệm vụ nói là đây là một cái mới thành lập không đến một tháng tiên h phú thế lực phải biết rằng hắn chính là bàn thánh đối diện lại có làm cho hắn đều cảm giác được khí tức kinh khủng vậy chỉ có đều là bàn thánh hoặc là thánh b ự c cảnh giới tồn tại mới có thể làm cho hắn có loại này cảm giác nghĩ vậy hắn run lên trong lòng h á cá ma long bên trên ngoại trừ hắc cá ma long bản thân cùng t h á n h vực tồn tại cả rồn còn lại đơn thể năng lực tác chiến mạnh đơn vị cũng chính mình tìm được rồi đối thủ mà thích hợp quần chiến đơn vị đã tiến nhập phía dưới quân đ o à n chiến đấu trong bên ngoài kéo rơi vào chiến trường sau đó trận trận sát phạt c h i âm ở áo b à o trắng vu sư trận doanh băng lên tại chỗ trực tiếp có áo b à o trắng vu sư thất khiếu chảy máu mà chết mà những thứ khác pháp sư tự thân thi pháp tốc độ cũng bị yếu bất không ít trong bên ngoài kéo r a nhập vào trực tiếp làm cho hồng phong liên minh trận doanh sức chiến đấu giảm xuống nhất thành cung ngừng nhưng cường hãn vu sư không ngừng trong bên ngoài kéo một người. Phong ảnh nữ trận trận cơn lốc trực tiếp từ thần hy linh trận doanh đánh út về phía hồng phong liên minh trận doanh cảm giác được cường hãn này cơn lốc hồng phong liên minh trong trận doanh lập tức bay ra nằm tên c h u y ể n kỳ cực hạn pháp sư liên thủ ngưng tụ ra một đạo bình chướng ngăn cản này của cơn lốc nhìn bên người lại có vài tên cường giả bị đối phương kiềm chế cùng còn lại không nhiều nằm tên c h u y ể n kỳ cực hạn cường giả một giặt chân mày lần nữa sâu mặt nhăn nhưng lúc này sớm đã nhìn chằm chằm đối phương đội hình đã lâu ác ma thuật sĩ s ở s ở đã cả người bốc lấy bạch sắc lôi hồ hướng hắn bóp tới cảm giác được này đạo khí tức một giặc không thể không cần lực chặt chặt trong tay p h á p trượng nhặt tia sáng màu vàng trong nháy mắt đưa hắn ba o khỏa phóng hướng thiên không chứng kiến đột nhiên xuất hiện tâm c h ắ n s ở s ở cơi lạnh một tiếng trong tay bạch sắc lôi hồ điền c u ồ n g hội tụ bất quá một hơi thở thời gian một tia chấp trường thương ngưng tụ mà ra trong lúc ở chỗ này ngón tay hắn cấp tốc biến hóa một đạo gần như ngưng tụ thành thực chất tâm trắn trong nháy mắt tre ở cả người bốc lấy bạch sắc lôi hồ sờ s vẫn là của ta trường m â u sắp bén ông vang lưỡng đạo cường hãn năng lượng chạm vào nhau sinh ra cự đại ông hưởng tiếng gió nhẹ lãng chiến trường phía dưới hai bên cao thủ không xuất thủ không được ngưng tụ bình chướng ngăn cản phong ba nhưng trên bầu trời hai người chiến đấu vừa mới bắt đầu đệ nhất kích xuống phía dưới người này cũng không thể làm gì được người kia một giặc trong tay pháp lực mãnh liệt giờ tờ ép toàn bộ ngưng tụ ở nơi này trên tầm t r ắ n sờ sờ trong tay trường m â u lôi đ ỉ n h chi lực vẫn chưa yếu bất n g a phần một kích không thành nàng kéo cự ly xa lần nữa trúng kích frank cự đại q u a n bạo l o ạ ra rực rỡ quan g mang liền cách tương đối xa lý việt đều không thể không ngưng tụ một đạo bình chướng bảo vệ hai mắt rực rỡ quan g mang phía sau một giặt tầm chắn như trước kiên cố liền một tia vết rách đều không có chỉ là lúc này một giặt cái chán đã toát ra một tia mồ hôi lạnh mới vừa hai lần giao kích hắn đều một mực tại phòng ngự chỉ vì thăm dò đối phương tiến công con đường cụ thể cảnh giới nhưng mà hai lần xuống tới hắn kinh ngạc phát hiện đối phương cảnh giới dĩ nhiên cùng chính mình t r ê n lệch không xa thế nhưng cái tia mãnh liệt công kích làm cho hắn chỉ có thể triển khai phòng ngự không để được mảy may tấn công tâm đối diện hai lần cường h ã n tiến công phía sau sở sở ngưng tụ đệ một tia chấp trường mầu thực đã hóa thành đ ầ y trời năng lượng trở về tự nhiên trên bầu trời hai lần công kích tìm không thấy hiệu quả sở sở cũng đình chỉ vòng thứ ba công kích chỉ là đỉnh đầu của nàng đã răng đầy mây đen trận trận b ạ c h sắc hồ quang điện rời rạc trong đó phía dưới các cơn giả thấy như vậy một màn dồn dập kéo về phe mình quân đội trên bầu trời cái này của uy thế đã càng ngày càng lớn mạnh bọn họ có thể không muốn bởi vì phân tâm đưa tới phe mình binh sĩ tổn thất thảm không mời nặng như vậy coi như thắng được chiến đấu trở về bọn họ công lao cũng sẽ bị giảm mất không ít quan g huy chi thành bên này đối thủ đều chạy rồi bọn họ cũng không khỏi không l ù i trở về quan g huy chi thành bên trong tham quan học tập bắt đầu cái này trăm năm khó gặp cường giả quyết đấu trên bầu trời nguyên bản mây đen bên trong lôi mang cùng s ở s ở trên người tán phát lôi mang giúp đỡ lẫn nhau tạo thành một cái cự đại b ạ c h sắc lôi đoàn s ở s ở thân ảnh đã nhìn không thấy một giây kế tiếp theo một trận quát lớn tiếng cự đại b ạ c h sắc lôi đoàn trong nháy mắt tàn ra cả người bốc lấy b ạ c h sắc lôi hồ s ở s ở chậm rãi hiện hiện chỉ thấy cánh tay nàng canh nết mới vừa tan mở lôi hồ toàn bộ đỉnh chỉ mở rộng tại chỗ hóa thành từng đạo khí thế kinh người trần mâu mỗi một đạo đều không cần n à n g phía trước ngưng tụ lôi đỉnh trường m â u sai theo từng đạo lôi đỉnh trường m â u ngưng tụ đối diện một g i ặ t trong lòng bắt đầu bối rối đừng xem phía trước cái kia lưỡng kích chính mình ngưng tụ thánh ta chi khiên không có chút nào tổn thương thế nhưng bản thân hắn năng lượng nhưng là bị tiêu hao không ít chứng kiến lúc này đối diện trên bầu trời cái kia đã ngưng tụ hơn mười đạo lôi đỉnh trường m â u ngón tay của hắn lần nữa nhanh chóng vũ động đứng lên từng đạo nhạt năng lượng màu vàng điên cuồng tràn vào hắn phía trước thánh ta chi khiên t h o á n cái nguyên bản chỉ có một mét cao thấp thể tích thánh ta chi khiên bắt đầu mạnh t ê m thể tích trở lên lớn đồng thời thá chương ba trăm bốn mươi tám đánh đâu thằng đó không gì cả nổi lôi đỉnh chi mâu chương ba trăm bốn mươi tám đánh đâu thằng đó không gì cả nổi lôi đỉnh chi mâu nhìn lấy dường như biết tiêu tác chiến đấu lý v i ệ t môi khẽ nhúc ních sợ gì gian nạ tuyết lánh s á mạn đi chợ sợ sợ thoại âm rơi xuống năm đạo thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên là sau đó bốn đạo khí tức kinh khủng từ quan g huy chi thành cấp tốc bay ra t i n h linh nữ vương cầm trong tay trường cung độc lập một phương hư không chỉ thấy trong tay nàng trường cung đã lôi một vòng trăng trọn một đạo tản gia cường liệt y thế mũi tên đã nhắm vào cái kia đang ở ngưng thực thánh vật c h i kiên hồng phong liên minh trận danh thần hy lĩnh chiến lược cường hãn đã hạ tràng hai mươi danh trước ngực t h e o ngọn lửa màu đỏ áo bào trắng pháp sư nhóm rồn d ậ p rơ tay lên trung pháp trượng bay trên trời đối địch hai mươi danh áo bào trắng pháp sư hết sức a n ý chia làm bốn tổ mỗi năm người đối kháng đối diện một người chứng kiến cái này lý việt chân mày nhỏ bẻ trâu nếu là đối với mặt có nhiều như vậy c h u y ể n kỳ ức hạn như vậy bọn họ tổng bộ lực lượng sẽ như thế nào khủng bố chỉ là một giây kế tiếp hắn cảm nhận được cái kia hai mươi danh truyền kỳ áo bào trắng pháp sư cảnh giới sau đó. h ắ n m hữu chặt chân mày dần dần thư giãn đối diện mặc dù là hai mươi danh truyền kỳ thế nhưng chỉ có bốn người là truyền kỳ cực hạng còn lại tất cả đều là truyền kỳ trung kỳ cùng tiền kỳ pháp sư thêm lên cùng thủ hộ quang huy chi thành thần thánh thiên sứ đấu ba gã truyền kỳ trung kỳ cùng ám dạ sát thủ giao chiến hai gã truyền kỳ cực hạng lần này hồng phong liên minh dĩ nhiên tới tám gã truyền kỳ cực hạng không đúng còn có phía trước chết một gã tổng cộng chín tên truyền kỳ cực hạng cái này trận hình nếu là ở lý việt sử dụng trung cấp thời gian quyền trục trước đánh tới vậy hắn liền nguy hiểm nhưng là bây giờ nha nhìn bên người bất hiện sơn lộ thủy cà rồn tốt chính mình cái kia vô thời vô khắc không tồn tại anh tử khoe miệng của hắn dương lên một tia ngoạn vị nụ cười giữa sân sờ sờ lôi đ ỉ n h chi mâu vẫn ở chỗ cũ ngưng tụ một g i ặ t thánh ta chi khiên vẫn ở chỗ cũ tăng mạnh mà tinh linh nữ vương sở dĩ mũi tên cũng đã bắn ra mấy cái bất quá tất cả đều bị đối diện cái kia năm tên đã hợp thành một cái trận pháp nhỏ áo bào trắng pháp sư gắt gao ngăn trở bên kia hỏa hệ nữu v phía sau biến hóa ra khỏi một cái khí tức cường hãn liệt diễm cự mãng hai khỏa mắt to trâu nhìn chòng chọc vào đối diện ngăn cản từ ba năm tên áo bào trắng đối với chính là diễn đ ả o liệt diễm cự mãng manh địa đánh ú t về phía đối diện cái k i a năm tên áo b ả o trắng vũ sư chứng kiến kinh khủng này liệt diễm cự mãng hương chính mình đánh thẳng tới năm người động t á c trong tay lần nữa nhanh hơn liệt đại liệt diễm cự mãng gọn tới phân nửa lúc một đầu khổng lồ l a m sắc hùng ứng bị bọn họ ngưng tụ mà ra mang theo trận trận ương minh t ự đại l a m sắc hùng ứng cơ đại cánh nhằm phía liệt diễm cự mãng ông frank kèm theo trận trận xà thổ ương minh chiến đấu trong nháy mắt kéo ra màn tre từng đạo năng lượng kinh khủng dư ba t ị quyền chu vi trời cao bên kia lấy thân hoa gió đông nhiên đi về phía trước phong ảnh nữ vui giãn nạ bị một đạo lam sắc bức tường ánh sáng ngăn cản cơn lốc chung giãn nạ nhãn thần lạnh lùng từng đạo đặc thù pháp lực từ trong lòng bàn tay nàng toát ra cơn lốc xung quanh nguyên bản phong ba trong nháy mắt hóa thành từng đạo phong đào thoáng cái ngăn nợ ở phía trước lam sắc bức tường ánh sáng bổ đến hy thoái năm tên áo bào trắng pháp sư thoáng cái không phản ứng k ị m ở giữa người pháp sư kia vội vã quát mau lùi nàng mục tiêu là giết chóc làm chủ chúng ta kéo xa khoảng cách cạn nữa q u á nhớ nàng thoại âm rơi xuống năm người vội vã lùi lại tránh né kinh khủ vốn là nàng mục tiêu chính là cái này năm người chứng kiến năm người thối lui cơn lốc hướng gió cũng không chuyển trực câu câu đuổi theo năm người mà đi phía trước liền cần dựa vào ngưng tụ pháp trận tài năng mới có thể khó khăn lắm ngăn t r ở cơn lốc năm người lúc này t h n g ra sở hữu lực lượng đánh vào cơn lốc bên trên căn bản không được một chút tác dụng chứng kiến tới gần tuyệt cảnh mấy người một g i ặ t ngứa mày nổi giận nói qua đây nghe nói như thế năm người giống như thấy được cứu tinh mấy cái lắc mình liền bọt vào t h á n h ta chi khiên bên trong trốn vào thanh ta chi khiên năm người còn chưa kịp thở dốc liền bị một giặc dưới chân lan tràn pháp trận nút chặt k h ô ngay thể h k ô tại i tục tờ phát ép lúc đó băng sương thuật sĩ tuyết bánh bên này cũng là đánh cúi bụi vừa bận hai bên đều là tinh thông băng sương chi lực từng đạo băng trụy ở trên trời trung kích nghiền nát trong lúc nhất thời dĩ nhiên bất phân thắng bại cái này cũng đưa đến phía dưới quan huy chi thành trung trực tiếp ở liệt nhật chiếu nhân tháng sáu bay lên hoa tuyết chứng kiến giàn nạ đã dẫn đầu thu được ưu thế nàng trong mắt lõe lên một tia hàn mang một g i â y kế tiếp một bộ phận băng trụy đổi trùng kích vị trí toàn bộ hướng phía một cái phương hướng trồng chất mà đi năm tên áo bảo trắng pháp sư đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này trong n g a y mắt sở hữu băng trụy cấp tốc thúc đẩy nhằm phía tuyết bánh đã mất đi bộ phận năng lượng ra chỉ băng trụy đản tự nhiên n ữ a không được năm người đây càng thêm mánh liệt tiến công tuyết bánh băng trụy từng khúc tán loạn thấy thế lý việt mặc dù không biết tuyết bánh đang làm gì thế nhưng trong lòng vẫn là không tự chủ vì nàng lo lắng mà cả dồn lòng bàn tay đã mạo hiểm trận trận lôi mang chỉ cần tuyết b á n bên kia xuất hiện nguy cơ trong lòng bàn tay nàng trung này đạo t ử s ắ c lôi mang không đến một hơi thở thời gian là có thể bánh sát đối diện năm tên truyền hồng ký pháp sư băng trụy lần nữa thúc đẩy đã thập phần tiếp cận tuyết bánh bản thể một giây kế tiếp nàng níu chặt chân mày thông suốt tạt ra chỉ thấy nguyên bản nàng băng trụy cấp tốc hội tụ địa phương thình lình xuất hiện một đầu băng xương cự hùng băng xương cự hùng tại xuất hiện trong nháy mắt đó trực tiếp liền một trưởng đem nhanh muốn công kích được tuyết bánh băng trụy đập nát sau đó m á n địa nhằm phía băng trụy đầu nguồn chỗ năm tên pháp sư chứng kiến đầu này ngang ngược vô cùng băng xương cự hùng năm người t r o mày dưới chân pháp trận lóng lánh so trước đó càng thêm kịch liệt băng mang. một đạo băng xương cự tường trong nháy mắt xuất hiện để ngang năm người trước người cách đó không xa đem băng xương cự hùng ngăn cản gắt đ a o chứng kiến băng xương cự hùng sông không qua tới năm người dồn dập nổ một bãi nước miếng cho k ý nhưng mà một giây kế tiếp tường băng run dày kịch liệt ở một trận tiếng gầm đ tự t r ù n g ầ m ầ m đổ nát cái này điều này sao có thể ngưng tụ này đạo tường băng đã tốn mất năm người thập phần nhiều pháp lực cái này hung hãn băng xương cự hùng bọn họ thời kỳ tột cùng đều muốn chăm chú đối phó mà ở bọn họ pháp lực đã hao hết hơn phân nửa thời điểm chỉ có thể tuyển chạy trốn có phía trước cán lệ bọn họ cũng làm ấy cái lắc mình bỏ chạy vào thánh ta chi khiên ở giữa chất chứng kiến cái này ca dô nguyên n bản nhắc tới hứng thú trong nháy mắt tiêu thất nếu là đối phương tới cường giả cũng chỉ có những thứ này như vậy nàng ở trong trận chiến đấu này không thể nghi ngờ là thập phần nhàm chán mới vừa nàng còn tưởng rằng có thể xuất thủ một lần thử xem thánh b ự c cùng truyền kỳ t r ê n l ệ n h rốt cuộc có bao nhiêu đại đáng tiếc cái kia năm tên truyền kỳ pháp sư cũng không có cho nàng cơ hội này chứng kiến đã chạy đến thánh ta chi khiên năm người trong lòng bàn tay nàng tử sắc lôi hồ chỉ phải yên lặng tiêu thất chương ba trăm bốn mươi chín cường h ã n nữ vệ đoàn chương ba trăm bốn mươi chín cường hãn nữ vệ đoàn s ờ s ờ sau lưng lôi đ ỉ n h trường mâu đã ngưng tụ trên trăm đạo nhưng mới vừa tản ra lôi hồ như trước còn có một nửa nhiều trên người nàng lôi hồ đã tỏa ra đến xung quanh vài trăm thước khí thế vô cùng kinh người lý việt không khỏi nhìn một chút một bên cạ rồn đồng dạng là thao tác sấm sét mạnh mẽ đại vụ sư nếu như lúc này là cạ rồn đang thi triển một chiêu này như vậy nên được như thế nào khủng bố lần trước đạo kia lôi đ ỉ n h địa ngục cùng lôi thần pháp t ư ơ n g khí thế cùng tân ảnh ở trong đầu hắn thật lâu lái đi không được hắn bắt đầu chờ mong bắt đầu chờ các loại sợ cũng thăng cấp lôi thần ngày nào đó là hắn có thể có hai gã thao tác lôi đ ỉ n h thần minh đơn vị đến lúc đó s o n g lôi thần vừa ra ai có thể địch n g ẫ nhiên một đạo kêu rên tiếng chim hót đem suy nghĩ của hắn cắt đứt chỉ thấy giữa sân con kia lam sắc cự ưng lúc này lại bị liệt diễm cự mãng nuốt vào trong bụng cái kia thân thể cao lớn cắm ở liệt diễm cự mãng nơi cổ một giây kế tiếp chỉ thấy h ỏ a hệ nữ b u sa m ạ n lần nữa gia tăng trong tay pháp lực g gs cắm ở liệt diễm cự mãng biết hầu ra lam sắc cự ưng trực tiếp hóa thành từng đạo năng lượng phong phú liệt diễm cự mãng thân thể cao lớn thôn vệ đối thủ sau liệt diễm cự mãng tận tình vào lên một đạo liệt diễm ánh sáng theo hắn trong miệng thoát ra trực t í c h năm tên truyền kỳ vô sư mà đi năm người hợp lực ngưng tụ cự ưng bị cắn nuốt cái kia một cái bọn họ tự thân cũng nhận được phản v ệ thoáng cái không có thể phục hồi tinh thần lại trực tiếp bị này đạo kinh khủng liệt diễm quang sáu trăm sáu mươi bảy sóng phủ đầu đánh sát trên bầu trời mấy đạo truyền kỳ vẫn lạc dị tượng đồng thời t h o t ra quang huy chi thành ngũ trong phạm vi trăm dặm toàn bộ đi xuống m á n h liệt bạ vũ nhưng mà cái này dị tượng đối với trong sân chiến đấu không có một chút ảnh hưởng giết chết năm người phía sau liệt diễm cự mãng bỗng nhiên hành hương ta chi khiên ra bay đi chứng kiến lại có đồng bạn tử v thánh ta chi khiên bên trong mười một gã truyền kỳ pháp sư c h ẳ n g c h u n g hiện lên trận trận thương tâm cùng lo lắng màu sắc nhưng mà cái này mấy đạo dị tượng mới qua một hồi lại có một đạo truyền kỳ vẫn lạc dị tượng xuất hiện kèm theo một trận tiếng nổ mạnh cùng tinh linh nữ vương sở dị đối trận năm người trong nháy mắt thiếu hai người cái kia hai gã chết đi pháp sư đến chết cũng không nghĩ tới cái kia nhìn lấy bình thường không có gì l ạ mũi tên dĩ nhiên ẩ n chứa trí mạng lực lượng mất đi hai người vốn là gian nan đối kháng ba người lập tức lui lại mấy cái lắc mình bay vút đến thánh ta chi khiên bên trong chỉ là lúc này sợ gì trong tay mới mũi tên mình nhưng ngưng tụ song tất nhìn lấy cái kia thật dày thánh ta chi kiên nàng chậm rãi đem đầu mâu chuyển hoán nhắm ngay cùng thần thánh thiên sứ giao chiến ba gã c h u y ể n kỳ t r ù n g kỳ pháp sư hugh nàng ngọc thủ nhẹ nhõm thanh quang mũi tên bỗng nhiên bắn ra lúc này đang chuyên tâm cùng thần thánh thiên sứ đối địch ba gã c h u y ể n kỳ t r ù n g kỳ pháp sư hoàn toàn không có chú ý tới xa như vậy ở mấy ngàn thước bên ngoài công kích chủ yếu nhất là cái này rõ ràng cảnh giới so với bọn hắn đều thấp thần thánh thiên sứ dĩ nhiên càng đánh càng mạnh hiện tại bọn họ không thể không hết sức chăm chú đối địch nếu không, dưới một cái chết chính là chính mình nhưng mà tinh linh nữ vương mũi tên là biết bao n h a n h à, gần thời gian ba cái hô hấp liền vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách tập s á t đến ba g ã chuyển hướng kỳ trung kỳ pháp sư trước người chứng kiến này đạo bình bình p h à m p h à m mũi tên ba gã áo bào trắng pháp sư đều là khinh thường nở nụ cười gắn tùy ý ném ra một nguồn năng lượng ngăn cản tự tin quay đầu chỉ là bọn hắn vừa mới quay đầu bọn họ ngưng tụ phòng ngự cháo ở thành quang mũi tên trước giống như giấy mỏng một dạng trực tiếp bắn thủng mà giờ khác này mới vừa tự tin q a y đầu ba gã áo bào trắng pháp sư dường như cũng cảm nhận được khí tức tử vong đội ba q a y đầu lúc này g ngoại t r ư ớ coi trường hồng phong liên minh đại quân tên kia truyền kỳ trung kỳ cường giả bên ngoài còn lại mười bốn người truyền kỳ cường giả toàn bộ tụ tập ở thánh ta chi khiên phía sau nhìn phía sau ba gã truyền kỳ cực hạn mười tên c h u y ể n kỳ sơ kỳ trung kỳ pháp sư nhóm một g i ặ t trên mặt chỉ còn lại có sâu đậm nghiêm trọng giờ khác này nội tâm của hắn có chút dao động bất quá sờ sờ trong ngược đạo kia p h á p quyền hắn chậm dại an tâm cùng l ắ m thì liền tại hắn suy tư thời gian giàn nạ điều khiển cơn lốc đã đến thánh ta chi khiên gần trước không chút do dự cơn lốc manh liệt đánh về phía thánh ta chi khiên keng keng trận, trận tiếng kim loại va chạm vang lên chấn được phía d ư ớ i phổ thông chiến sĩ không thể không cần tay che hai lô thai l i ê n tại cơn lốc va chạm thánh ta chi khiên đồng thời liệt diễm cự mãng đã chạy tới không chung mạng lớn hỏa diễm hành hương ta chi khiên oanh kích mà đi nhưng mà chính là như vậy lưỡng đạo thập phần cường đại công kích vẫn không có dao động một dạng ngưng tụ thánh ta chi khiên phân hảo chí ít nhìn bề ngoài đi lên là như thế này nhưng mà cái này ổn định quy phía sau cũng là cản h ứ n r ă n g tức tốc giờ tờ ép năng lượng một dạng đám người mỗi một lần va chạm bọn họ đều có thể cảm giác được rõ ràng thánh ta chi khiên chung năng lượng trôi qua vô cùng nhanh một giây kế tiếp tuyết ánh điều khiển băng xương cự hùng cũng chạy tới thánh ta chi khiên gần trước băng xương cự hùng không có gì l o ẹ i loại kỹ năng nhắm ngay trước người thánh ta chi k i ê n chính là một trận loạn đập Thinh địch. Thinh địch. nghe cái này giống như kiểu tiếng sấm r ề n m u ộ n h ư ở n g tiếng phía dưới hồng phong liên minh đơn vị nhóm dồn dập mặt lộ vẻ lo lắng màu sắc lúc này thanh ta chi kiên h hậu phương hơn mười tên áo bào trắng pháp sư cái chắn đã toát ra t í c h tích mồ hôi đây là năng lượng kịch liệt tiêu hao biểu tượng bất quá liền hiện nay loại này công kích lực độ bọn họ cũng còn có thể kiên trì đang lúc bọn hắn cái ý nghĩ này mới vừa đản sinh ra thời điểm một đạo cự đại thanh quang mũi tên từ nghìn dặm bắn ra ngoài tới thay đổi phía trước h i ệ thấp đạo này thanh quang mũi tên từ mũi tên đến mũi tên đều tản ra thập phần vị thế kinh cùng một g i ặ t nhìn chằm chằm này đạo mũi tên nội tâm hoảng sợ được một nhóm dưới chân pháp trận đ ố n g nhiên phát sinh quan mang phía sau một đám áo b à o trắng pháp sư năng lượng bị điên cồn u g rút ra hành hương ta chi khiên ra điên cồn u g hội tụ m à đi vốn là năng lượng không nhiều vài tên c h u y ể n kỳ sơ kỳ áo b à o trắng pháp sư trực tiếp bị làm thành tràng tháo nước thần sắc bể vải từ trên cao hạ xuống thù ở phía dưới c h u y ể n kỳ trung kỳ áo b à o trắng pháp sư vội vã ngưng tụ ra một đạo cự t r ư ờ n g đem mấy người t ế p được nhưng mà một giây kế tiếp mấy đạo khí tức nội liễm thanh quan mũi tên mánh địa lấy tới sợ đến tên kia áo bảo trắng pháp sư vội vã chặt đứ sau khi mất đi tiếp theo lực lượng màn sáng bàn tay trong nháy mắt hóa thành năng lượng tiêu tán ở trong tiên đ i ệ m mà cái kêu ba gã truyền kỳ sơ kỳ áo bào trắng pháp sư trực tiếp bị t h a n h quang mũi tên đánh chết tại chỗ bầu trời ba đạo dị tượng lần nữa nhất đoán chiếm được năng lượng bổ cấp thánh ta chi kiền lần nữa chặn lại cái này bốn đạo không gì sánh được cường hãng công kích cho tới giờ k h ắ c này một g i ặ t mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại ngay vừa mới rồi bốn đạo cường hãng công kích đánh tới lúc hắn thiết thực cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong chương ba trăm năm mươi t a m long mũi tên một cách đáng sợ chương ba trăm năm mươi t a m long mũi tên một k í c h đáng sợ giờ khắc này một cỗ cảm giác sợ h ã i trong nháy mắt sông lên đầu hắn nhìn phía dưới cái kia một đám đê d à i áo bào trắng pháp sư nhãn thần lang liệt mọi người kết trận là thoại âm rơi xuống hồng phong liên minh trận danh từ tên kia c h u y ể n kỳ trùng kỳ pháp sư cầm đầu một đạo pháp trận từ dưới chân hắn hướng phía sau chậm rãi lan tràn bất quá thời gian mấy hơi thở hơn một nghìn danh pháp sư dưới chân toàn bộ lóng lánh giống nhau trận pháp nồng nặc năng lượng phản phất thực chất hóa chậm rãi hội tụ thành một cỗ dòng năng lượng chạy về phía phía trước tên kia truyền kỳ trùng kỳ pháp sư chứng kiến cái này một g i ặ t trên mặt lộ ra vẻ vui mừng vội vã liên tiếp cùng như vậy chuyển kỳ trùng kỳ pháp sư năng lượng tiết điểm trong nháy mắt nồng nặc năng lượng bọt vào một g i ặ t dưới chân pháp trận tràn đầy phong phú cảm giác s ô n g lên một g i ặ t trong lòng toàn bộ thánh ta chi khiên trong nháy mắt phong phú ba phần không ngừng chứng kiến cái này sơ sơ tuyết h oánh g i à n nạ xá mạn sợ dị thần sắc cứng lại ngưng tụ ra băng xương cự hùng liệt diễm cự mãng cùng cơn lốc ở mấy người dưới thao túng cùng thánh ta chi khiên kéo dài khoảng cách thay thế một giặc run lên trong lòng không dám mung lòng chút nào đối với thánh ta chi khiên năng lượng g a trì lúc này sợ sở, sở chung quanh lôi đ ỉ n h chi mâu đã ngưng tụ hơn hai trăm nói phía trước phiêu tán lôi đ ỉ n h cũng bị tiêu hao chín phần mười không có cái mới lôi đ ỉ n h chi mâu lại bị ngưng tụ phiêu tán lôi đ ỉ n h chi lực toàn bộ bị xung quanh ngưng tụ tốt lôi đ ỉ n h chi mâu hấp thu hiện tại mỗi một thanh lôi đ ỉ n h chi mâu khí thức đều so trước đó sợ sở, sở dùng để công kích thánh ta chi khiên cái kia một bả lôi đ ỉ n h trưởng mâu cường han ba phần không ngừng bên kia sợ gì trong tay trưởng cũng đã lôi một cái trầm trọn đ n g nhiên nàng m á n h địa bông tay hiu lần này mũi tên không nhấp nháy nữa thanh quang chứng kiến cái này một giặt lệnh trên một tiếng nếu như phía trước cái kia cường đại thành quang nuôi tên ta có lẽ còn có thể coi trọng một cái hiện tại loại này cấp bậc công kích cho thánh ta chi khiên cũ lép cũng không đủ nhưng mà một giây kế tiếp làm cho hắn kinh ngạc sự tình xảy ra chỉ thấy liệt diễm cự mãng trong miệng ngưng tụ một đạo thập phần cường hãng công kích thoáng cái phun về phía đạo kia mũi tên bên kia băng xương cự hùng cũng như vậy một cô cường đại băng xương lực lượng nhằm phía này đạo mũi tên cơn lốc chung một ngọn gió lãng tập kích ra nhằm phía này đ ạ mũi tên mà ba đạo kinh khủng thân ảnh đánh ra này đạo công kích phía sau toàn thân khí tức đều suy yếu không ít một g i ặ t càng thêm khinh thường nói ra đây là muốn hợp ích sao hai cổ cực đoan năng lượng làm sao có khả năng tương dung cùng một chỗ hắn cũng đã gặp qua liệt diễm cự mãn g cùng băng xương cự hùng cường hãn ai cũng không thua ai trong tầm hiểu biết của hắn thực lực tương cận năng lượng cường đại hoàn toàn không có khả năng hòa hợp húng chi còn có đặc biệt rối loạn cơn lốc chi lực làm cho cái này mấy đạo khả năng công kích dung hợp khả năng tính gần như không nhưng mà một giây kế tiếp làm cho hắn sợ hãi sự tình xảy ra chỉ thấy mỗi một nguồn năng lượng tiếp cận cái kia t h o t nhìn lên hết sức bình thường mũi tên lúc trực tiếp bị hít vào mũi tên bên trong bất kể là nóng r ự c liệt diễm cự mãn g công kích vẫn là lạnh giá trí cực băng xương cự hùng công kích dối loạn cơn lốc chi lực dứt khoát chạy không khỏi thắc thu ba đạo kinh khủng công kích phía sau nguyên bản vô sắc mũi tên trong nháy mắt tam sắc tương giao không gì sánh được với nguyễn một hơi thở sau đó tam sắc mũi tên xung quanh còn cuốn ba cái nhan sắc khác nhau hàng dài bên trên tán phát khí tức vô cùng kinh khủng hoàn toàn không phải một thêm một cộng một bằng ba hiệu quả lúc này một giặc đã kinh ngạc nói không ra lời loại này chiêu số là hắn chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy cứ như vậy nhìn lên tập phần quần bạo vô cùng ba đạo năng lượng dĩ nhiên có có thể bị dung hợp mũi tên này tên thực sự quá khủng bố nhưng hắn lúc này cũng không thể có động tác khác chỉ có thể điên cuồng hấp thu trong pháp trận năng lượng ra chỉ đến thánh ta chi khiên trung tam sắc mũi tên khoảng cách thánh ta chi khiên càng gần là hắn có thể càng cảm nhận được trong đó khủng bố chi lực đông nhiên chứng kiến phía trước trắng cảnh hắn đồng tử lần nữa trận thật lớn chỉ thấy tam sắc mũi tên phía sau phía trước một mực tại ngưng tụ kinh khủng kia lôi đ ỉ n h chi m â u sờ sờ, đã toàn bộ ngưng tụ xong tất hơn hai trăm nói lôi đình chi mô run dày kịch liệt chỉ cần k i ê n chế trụ năng lượng của bọn họ một ngày bùng ra sẽ vô tình hành hương ta chi khiên đánh tới cho đến phá hủy liền tại tam sắc mũi tên gần trùng kích đến thánh ta chi k h i ế n lúc hơn hai trăm nói kinh khủng lôi đỉnh chi mâu giống như bỏ đi d â y cương ngựa hoang một dạng đ i ê n cùng hành hương ta chi khiên tập sát mà đi một màn này đem một giặc sợ đến lập tức móc ra trong lòng đạo k i a của c h ủ chỉ cần thánh ta chi khiên bị đánh nát hắn liền lập tức sẽ mở này đạo của c h ủ n h ư n g mà hắn không có nghĩ tới là tam sắc mũi tên đánh phía thánh ta chi k h i ế n lúc cũng không có quá mức năng lượng kinh khủng ánh sáng có chỉ là một đạo không gì sánh được thanh thúy tiếng vỡ vụ không kép sắt sắt thánh ta chi khiên t r u n g tam sát mũi tên chậm rãi dừng lại xung quanh vòng quanh ba cái cự lòng điên cuồng hút thánh ta chi khiên chung năng lượng ba cái hư miễn cự lòng càng phát ra ngưng t h ở thấy một g i ặ t đau lòng không thôi không phải mình hắn chỉ phải chặt đứt cùng thánh ta chi khiên liên hệ sau khi mất đi bị năng lượng duy trì gần hai cái hô hấp gian nguyên bản để ngang chân trời cự đ ạ i t â m c h á n biến mất mà giờ khác này cái k i a hơn hai trăm nói kinh khủng lôi đỉnh chi mâu đã đánh tới gần trước một g i ặ t vội vã lấy tay già chung quyển c h ụ tại hắn kéo ra quyển c h ụ trong nháy mắt đó xung quanh năng lượng điên cuồng hội tụ một g i â y kế tiếp đạo cự đại dâu trắng pháp sư hư ảnh sừng s ữ hư không chứng kiến đạo hư ảnh này trong nháy mắt một g i ặ t cùng sau lưng hồng phong liên minh đơn vị nhóm liền nội vàng không người hành lễ cung nên xích diễm sử dụng đại nhân mà lôi đỉnh chi mâu cũng mặc kệ nguyên là thị vẫn là thiểu oanh kích đi lên liền xong chuyện chứng kiến đạo hư ảnh này xuất hiện trong nháy mắt nguyên bản dừng lại tam sắc m ũ i tên lập tức nhanh trong chuyển động đứng lên thấy lại có công kích hướng chính mình đánh tới xích diễm sử dụng hư ảnh lạnh trên một tiếng bàn sáng bàn tay nhắm ngay lôi đình chi mâu mánh địa chụt được tại hắn dưới một cách này mới đạo lôi đình chi mâu trực tiếp bị làm thành tràng đánh tan. Hóa thành lôi đơn thể lúc tác chiến coi như chặn một bộ phận vốn là thập phần cường hãn lôi đình chi mâu thế nhưng phía sau tầm tầng, tầng điệp ra lôi đ ỉ n h chi mâu sẽ cho người cảm thấy vô cùng khủng bố trừ phi có năng lực một k í c h đem sở hữu lôi đ ỉ n h chi m â u nổ nát tự lực lúc này hiển nhiên hắn không có làm được đem sở hữu lôi đ ỉ n h chi m â u nổ nát trên bầu trời chỉ thấy đạo kia dâu trắng pháp sư hư ảnh ngón tay nhanh chóng biến hóa một đạo cự đại màu lam đậm kiếm quang sừng sững trước người hướng về phía xung quanh đánh tới lôi đ ỉ n h chi m â u chính là một vòng phách trạm nhưng mà nhiều như vậy lôi đ ỉ n h chi m â u hắn làm sao có thể thoáng cái phách trạm cho hết chỉ thấy có hơn mười nói lôi đ ỉ n h chi mô đột phá màu lam đậm kiếm quang phách trạm pha bi xông tới gần hư ảnh bản thể một chứ ba trăm năm mươi mốt xích diễm sử dụng nổi giận chiến qua lại xuất hiện. chương ba trăm năm mươi mốt xích diễm sử dụng nổi giận chiến qua lại xuất hiện vê anh bạo ngược lôi đình chi m â u đụng vào dâu trắng pháp sư hư ảnh bên trên trong nháy mắt tán loạn nhưng mà lôi đình chi m â u bên trong lẩn chứa lôi đình chi lực vẫn ở chỗ cũ đối với hư ảnh khởi xướng công kích hai trăm đạo lôi đình chi m â u thoáng cái cũng chỉ có hơn mười đạo vẫn còn ở chạy như bay cái này hơn mười hơi thở của đạo càng cường đại hơn liền dâu trắng pháp sư hư ảnh đều không thể đập nát chỉ có thể mặc cho bên ngoài va chạm chính mình hư ảnh dựa vào quyển chụp bản thân năng lượng để ngăn cản những thứ này công kích ba hơi phía sau dâu trắng pháp sư hư ảnh phía trước đã bị lôi đỉnh b à o trùm nguyên bản khôi ngô hư ảnh lúc này trở nên có chút dữ tợn ngay tại lúc đó khí càng thêm kinh người ba đạo cự long còn quân tam sắc mũi tên điên cuồng đ á n h tới chỉ thấy hư ảnh vung tay lên màu lam đậm kiếm quang càng phát ra ngưng thực hướng tam long chém tới nhưng mà phía trước vung chém mọi việc đều thuận lợi lam sắc kiếm quang khi nhìn đến một cái long thân lúc trực tiếp bị đánh văng ra chỉ thấy s ở dỉ tay tại huy vũ đỏ lên một cái giỏ hai cái cự long mánh địa bay về phía màu lam đậm kiếm quang đây miệng cắn điên cuồng thuần màu lam đ ầ m kiếm quang trung tán phát năng lượng đang lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ bị hai đầu cự long thu nạp vẹn vẹn n g ũ dây mà thôi màu lam đ ầ m kiếm quang khí thế liền so trước đó yếu đi hơn một nửa hồng phong liên minh trung cấp ma p h á p t h ắ p trung xích diễm sử dụng lúc này sắc mặt tái nhuận không nghĩ tới tự mình ra tay dĩ nhiên gặp phải như vậy đối thủ khó dây dưa đi qua hư ảnh thị giác hắn nghiêm túc quan sát một chút hai phe thế lực chỉ thấy nguyên bản hơn ba mươi tên truyền kỳ pháp sư lúc này cũng chỉ còn lại có mười một gã còn có hai gã ở vào cái kia phiến liền hắn cũng nhìn không thấu cực hạn trong b ó n g tối không do sống chết mà đối diện trên bầu trời đứng nghiêm bốn đạo thập phần cường hãn chuyển hữu kỳ cực hạn k h í thức mỗi một đạo cũng không so với chính mình tên này tâm phúc thực lực yếu cái này khiến hắn dọa sợ không nhẹ nhận được tin tức mới chỉ có ba ngày mà thôi đối phương từ chỉ có hai gã chuyển hữu kỳ đến thoang cái sở hữu bốn gã chuyển hữu kỳ cực hạn không đúng là sáu gã tên đ i a triệu hồi ra cực hạn hắc á m sinh vật khủng bố cùng thần hy lính chủ dưới chân đầu kia hắc á m cự lòng kiên quyết là chuyển kỳ cực hạn lúc này t r á n của hắn đã xuất hiện tích tích mồ h không đến thời gian một tháng sở hữu sáu gã truyền kỳ cự c hạn đây là hắn sống rồi nhiều năm như vậy ở trong cổ sử đều chưa từng thấy qua yêu nghiệt tồn tại lúc này hắn cũng không có đối kháng tri tâm nếu là mình b ả n thể ở tất nhiên có thể đem người này k í c h s á t chỉ là hiện tại chính mình đạo hư ảnh này thực lực không nguyên tác thể vô cùng lưu lại cũng là cho đối phương làm chất dinh dưỡng đoán cự đại pháp sư hư ảnh chậm rãi mở miệng thần hy linh chủ lần này ngươi cũng giản đối với ta hồng phong liên minh xuất thủ chờ các loại ta tự mình hàng lâm thời gian là tử kỷ của ngươi dứt lời tầm mắt của hắn trong nháy mắt tiêu thất cự đ ạ i pháp sư hư ảnh trong nháy mắt từ quang huy chi thành bầu trời tiêu thất chỉ thấy một giặc r ư ớ c người quyển t r ụ c mánh liệt lòng lánh một đạo tràn đầy không gian khí tức quang mang trong nháy mắt đem sở hữu hồng phong liên minh đơn vị bao phủ ở bị bao khỏa ở bọn họ có thể nhìn thấy ngoại trừ đầy trời bạch quang không có vật gì khác nữa nghe thấy nói lời nói lý việt lâm vào sâu đậm không nói bên trong chỉ cảm thấy cái này hồng phong người trong liên minh đầu đều tú đ ầ u cái gì lý luận l o g ì người tôi t i ế n c ô n g ta còn không cho ta phản kích cái gì cho má l o g i nhưng mà giờ khác này ở lý việt một bên không gian thuận sĩ bạch linh cả kinh nói không tốt bọn họ muốn chạy trốn sau một khắc trong tay nàng pháp trượng đ ố n g nhiên hướng hư không dâm xuống một đạo mắt trần có thể thấy cuộn sóng ở trên hư không hiện hiện hướng hồng phong liên minh một đám đơn vị đánh tới làm cho vốn chuẩn bị sử dụng một đạo nguyện lực lý việt ngừng động tác trong tay hắn nhớ nhìn đến rồi chuyển kỳ cực hạn không gian thuật sĩ ở trên không gian phương diện tạo nghệ rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ bất quá hắn cho c ả dồn một cái thân sắc để cho nàng mừng rỡ không thôi đạt được cho phép c ả dồn trong tay t ử sắc lôi hồ xuất hiện lần nữa tản ra trận trận sợ dàng khí t ứ c bất quá một hơi thở thời gian đạo không này gian cuộn sóng liền b ọ t tới hồng phong liên minh trận doanh g ầ n trước vâng giống như thanh â m như sấm băng lên thế nhưng nhưng không nhìn thấy một một x i u năng lượng quan ba thân ảnh thế nhưng có thể thấy rất rõ ràng hồng phong liên minh đơn vị kịch liệt lay động dường như muốn từ bao vây lấy h ả o quang của bọn họ bên trong rơi xuống ổn định lại một g i ặ t thật sâu thở hắt ra ai cũng may như vậy công kích chỉ có một đạo không nghĩ tới đối diện lại có tinh thông không gian pháp thuật cừng giả không bình tường h a mà đang khi hắn vừa dứt lời mãnh liệt va chạm để cho bọn họ lần nữa lay động vâng như trước chỉ nghe tiếng vang tìm không thấy năng lượng ánh sáng trên bầu trời hồng phong liên minh trận doanh trước đã hiện đầy vô số không gian c u ộ n s ó n g bạch quang bên trong lần nữa ổn định lại phía sau một giặc đội vã phát ra tiếng đại gia không nên hốt hoảng nhất định phải tin được đây là xích diễm sử dụng tự mình ban thưởng dịch chuyển vị trí quân chủng không cần trả sợ như vậy công kích đối phương nhất định không thể ngưng tụ nhiều làm nói không cần lo lắng lần này hắn lời còn chưa dứt lại là một trận mánh liệt va chạm để cho bọn họ ở bạch quang bên trong phiên giang đào hải hoảng loạn không thôi lúc này lý việt phía sau cạ dồn trong tay sấm xét màu tím đã ngưng tụ ra một bả lôi đình chi truy thời khác chuẩn bị đánh, đánh ra liền tại không gian thuật sĩ bạch linh lại một đường không gian sóng vợn đánh tới bạch quang bên trên lúc cả dồn m á n h địa xuất thủ gần một hơi thở thời gian lôi đ ỉ n h chi truy liền đánh kích đến bao vây lấy mọi người ánh sáng màu trắng nguyên bản chỉ có một tay lớn nhỏ lôi đ ỉ n h chi truy đánh vào bạch quang bên trên trong nháy mắt b ị lớn một bả che khuất bầu trời lôi đ ỉ n h chi truy để ngang quang huy chi thành bầu trời hướng về phía phía dưới hồng phong liên minh đơn vị đánh kích xuống lôi đình chi truy vừa xuất hiện tinh linh nữ vũ sợ dị ngón tay vội vã chuyển động nguyên bản nhanh chóng chuyển động chuẩn bị xông lên tam sắc mũi t ba đạo cự long phân biệt bay trở về nguyên bản năng lượng chi nguyên chỗ không gian thuật sĩ c u ộ n sóng cũng đình chỉ oanh kích chỉ là ở lớn đại lôi đình chi truy phạm vi công kích ở ngoài vây một đạo trong suốt bức tường ánh sáng nhưng mà bị bạch quan g bao quanh hồng phong liên minh một đám đất bị hoàn toàn không biết lúc này bọn họ mặt dẫn đem là cái gì ở không cảm giác mê mội sau đó một giặt trên mặt lộ ra vui mừng tiếu ý ngay tại lúc đó bọn họ phía trên cự đại lôi đình chi truy bỗng nhiên oanh kích xuống một giặt đủ cười trong nháy mắt n ư n g k í c ở tại cái này một giây cả người lóng lánh sấm sét màu tím lôi đình chi truy đem trên bầu trời cái kêu phiến b tương đạo truyền kỳ vẫn lạc dị tượng trong nháy mắt lóng lánh ở quang huy chi thành bầu trời cái này dị tượng sao làm cho lý việt không rõ có chút khó chịu mà phía dưới quang huy chi thành các thần dân lúc này hoảng loạn không gì sánh được thấy thế michael vội vã làm cho thủ hộ thiên sứ ra một chấm một tay tương đ ợ t thuộc về thiên sứ thoạt nhìn lên thập phần thần tính hào quang chiếu sáng toàn bộ quang huy chi thành các thần dân khủng hoảng cảm giác trong nháy mắt biến mất mà nhìn lên đến phương cái k i a m ạ o hiểm kim sắc quang mang thủ hộ thiên sứ không cần mặc cờ thao tác bọn họ đều không tự chủ q u lại đứng lên thế giới ngầm mới vừa đánh chết một gã sử thi tội cùng ám ưng thần thánh thiên sứ en chỗ cảm giác được trong cơ thể lại thêm ra một đạo nguyện lực trên mặt lần nữa lộ ra một trận sắc mặt vui mừng đều là thần tính sinh vật nàng thu được nguyện lực tốc độ so với c ả rồn mà nói thật sự là nhanh không chỉ một sao nửa điểm ngồi nhớ tới l ĩ n h chủ đại nhân hỏi mình muốn nguyện lực lúc nàng liền tập h phần vui vẻ vì thế nàng nhìn phía dưới chiến trường lần nữa xuất kích kích s á t một gã sử thi ám ưng để bày tỏ nội tâm vui sướng nếu như đầu này ám ưng biết mình dĩ nhiên là nguyên do bởi vì cái này chết trước một bước phòng chứng biết tại chỗ thì biến đ ầ lúc, lúc này lý việt mình cũng bị ám dạ sát thủ kinh khủng này lực sát thương khiếp sợ đến thêm lên phía trước chết một gã truyền kỳ cực hạn hiện tại thực đã là ba gã t h u y ề n kỳ cực hạn pháp sư chết ở ám dạ sát thủ trong tay tuy là thích khách thập phần khắc chế pháp sư thế nhưng ở đối mặt đồng dạng hai gã cường đại pháp sư cũng có thể k í c h s á t chỉ có thể chứng minh tên này thích khách vượt quá nguyên bản cường đại cái kia đồng dạng vì truyền kỳ cực hạn hắc cám sát thần sẽ càng cường đại hơn đến mức nào nghĩ vậy hắn nhìn một chút ả n h tử khoe miệng không tự chủ hơi hơi nhét lên nhìn thấy một màn này chúng nữ dồn dập ở trong lòng cho lý việt mông thượng một đạo thần bí khăn che mặt từ khi nào bắt đầu các nàng đều cho rằng thập phần hiểu rõ chính mình lĩnh chủ đại nhân nhưng mà hiện tại các nàng không biết lúc nào thần hy lĩnh rốt cuộc lại nhiều hơn như thế một đạo sinh vật c ư n g hãn từ đó sở hữu địch tới đánh toàn bộ bị giải quyết xong chỉ thấy lý việt sau l ư n g thiên khải đế vương áo choàng đón gió lay động loe trận trận nguyễn lệ qua mang thân ảnh của hắn từ hắc á m ma long thân thể cao lớn phía sau từng bước một bước ra theo thân ảnh của hắn chậm rãi xuất hiện vắt ngang trên bầu trời những thứ kia quái vật lớn hoàn toàn tiêu thất hắn bước ra một mét lúc văng xương cự hùng hóa thành đ ầ y trời phi tuyết thản nhiên hạ xuống hắn bước ra hai t h ư c lúc liệt diễm cự mang hóa thành một đạo kịch liệt hòa quang cuối cùng tiêu tán ở quang huy chi thành bầu trời hắn bước ra ba mét lúc cái kia năm trăm năm cơn lốc ngừng chuyển động giàn n vốn là người bình thường các thần dân chứng kiến phía trước treo ở bầu trời kinh khủng kia cự thú đều hoảng sợ không thôi lúc này chứng kiến bọn họ đều biến mất hết lại bị lý việt trên người tán phát miễn lệ quan g mang soi sáng trong nháy mắt bọn họ trực tiếp đối với lý việt độ thiện cảm kéo căng t h a n h cựu thần trợ công m i c h a e l tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua loại này tập khen nguyện lực tốt nhất thời khắc lúc này hướng về phía thần thánh thiên sứ sau lưng lý việt pho tượng bị l ệ đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm thần chủ hàng thế c à n t ạ ngô chủ hàng thân giải cứu chúng ta với trong nước lửa phía sau chuỗi dài lời nói đều là thần hóa lý việt cái gì tàn sát t h ă long tiêu diệt ma quật chờ các loại nghe được hắn đều có chút s ù n g b á i mình đồng thời hắn cũng hết sức phối hợp chấp nhận lấy michael tận lực làm cho sau l ư n g thiên khải đế vương áo choàng tràn càng nhiều chữa trị qua mang sở hữu thần dân đang tắm đến chữa trị ánh sáng lúc phía trước sợ hai trong nháy mắt t i ê u thất một ít lúc trước trong chiến đấu thu được dư ba tổn thương thần dân cũng trong nháy mắt khỏi hẳn không đến thời gian ba cái hô hấp sở hữu thần dân dồn dập hướng về phía lý việt pho tượng ủ ì lệ đứng lên trong miệng cũng là theo m i c h toái t á i niệm đến cái gì cảm tạ thần chủ thần chủ trường thọ các loại ngữ sau đó chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện số lượng cùng lóng lánh trận trận màu cam kia sáng p h á p trượng cánh tay hắn nhẹ nhàng huy vũ cái này mấy cây mạo hiểm màu cam kia sáng p h á p trượng chậm rãi rơi xuống mặt cờ trước người lý v i ệ t cái kia giống như thần âm thanh â m cũng chậm rãi t r u y ề n ra ta cảm giác các ngươi thủ hộ quan g huy chi thành có công do đó thưởng cho cường đại p h á p trượng hy vọng các ngươi về sau không quên gốc trước cộng đồng bảo vệ cẩn thận quan g huy chi thành nói xong hắn cũng không quay đầu lại chậm rãi đạp biết h á cá ma long trên lưng chỉ lưu lại tiếp theo chúng kích động không thôi pháp sứ nhóm theo h á cá ma long cánh khổng lô vũ động lý việt đ á m người thân ảnh trầm rãi biến mất ở quan huy chi thành bầu trời hồng phong liên minh bẩm xích diễm sử dụng đại nhân giết chóc làm chủ đại nhân đoàn người sinh mệnh thủy tinh mới vừa rồi toàn bộ mất đi sáng bóng trung cấp ma pháp t h á p bên trong lúc này xích diễm sử dụng nghe phía dưới h ô i bảo pháp sư bẩm báo ngữ hắn mặt đều đen chi đội ngũ này chính là chính mình phụ tá đắc lực một dạng tồn tại lúc này dĩ nhiên tất cả nhân viên t r ậ n vong hắn l ử a giận trong lòng thoáng cái liền lên tới chủ yếu nhất là ở tán đi ý thức của mình phía trước hắn có thể nói rõ lai lịch của mình coi như tất cả pháp sư không thể toàn bộ bình yên vô sự thế nhưng trí cường cái kia vài tên pháp sư làm sao cũng phải cấp ta thả lại tới nhưng lúc này lại truyền đến chính mình phái đi người bị tiêu diệt hết tin tức mặt mũi này đánh đùng đ ù n g bang ngồi ở phía trên hắn thật lâu không nói mà quy l ệ ở phía dưới h ô i bảo pháp sư mồ hôi đã chạy ướt lưng nhưng cũng không dám lộn xộn mảy may mười phút sau xích diễm sử dụng thanh âm l ệ n h lùng bang lên lần nữa đi tương d i ệ t sát chủ sử dụng gọi tới nghe được cái tên này quy l ạ ở phía dưới n ô i bảo pháp sư trong lòng lộn một cái nửa giờ sau đồng rạng khoác n ô i bảo Cả người tản ra ăn mòn khí tức giết chết làm chủ chậm rãi đi vào m à p h á p tháp bên trong lấy chứng kiến cái này hôi bảo pháp sư giờ k h ắ c này xích diễm sử dụng xanh mét biểu tình trong nháy mắt tiêu thất ngược lại làm một phó nồng nặc vui sướng ngươi đặt chân bán thánh rồi hả hôi bảo pháp sư cung kính mở miệng nói giống như xích diễm sử dụng đại nhân đạt được đối phương đích xác định ba trăm ba mươi bảy xích diễm sử dụng càng thêm m ừ n g rỡ h à n h đã như vậy ta an tâm ngươi đi giết một cái người sau đó chỉ thấy xích diễm sử dụng ngón tay khẽ n ú c đích một màn ánh sáng xuất hiện ở giết chết làm chủ trước người trong hình nghiễm nhiên là lý việt đứng ở hát cá ma long ở trên thân ảnh kim cương mà thôi xác định cần ta xuất thủ sao xích diễm sử dụng đại nhân nghe giết chết làm chủ khinh miệng ngước khí xích diễm sử dụng vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói đây là trên đại lục tân sinh vật linh chủ chớ nhìn hắn mới chỉ có kim cương cấp bậc thế nhưng giết chóc làm chủ đã chết ở tại hắn thống trị địa giới ngươi phải cẩn thận nghe thế giết chết làm chủ trong mắt l ó e lên một tia chẳng đáng giết chóc làm chủ hai anh chết ở loại sinh vật này trong tay cũng thật là k h á i mất mặt được rồi giao cho ta à chờ ta dẫn theo đầu của hắn đưa cho ngươi thời điểm ngươi liền sẽ không khẩn trương như vậy nói xong hắn cũng không quay đầu lại xoay người rời đi bước ra ngoài cửa lúc hắn kinh khủng k i a ăn mòn khí tức trong nháy mắt bạo phát nhìn lấy giết chết làm chủ bối ảnh xích diễm sử dụng sắc mặt tâm trầm lạnh giọng than thở ai cái này đáng chết đ i ê u ước nếu như thánh vực cảnh giới có thể xuất thủ tiểu tử kia lúc này t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba đại hình trang b giả bộ thất bại hiện trường chi ta có sự thi t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba đại hình trang b giả bộ thất bại hiện trường chi ta có sự thi thân hy lĩnh trở lại lãnh địa trong t r ớ c mắt tự nhiên là trước đem bỏ qua từ sắc kinh c ư c chi hoa bụ lại nửa canh giờ sau hơn ba trăm đoá t ử sắc kinh cấp chi hoa xuống bụng ngày hôm nay vẫn không có nữ thần may mắn lâm hạnh giữ khuôn phép ba giờ tự do điểm thiên phú số lượng tiến nhập bảng sở kỳ h i ệ u hắn mở ra thuộc tính của mình bảng bắt đầu kiểm tra đứng lên tính danh lý việt chủ tộc nhân tộc thân phận linh chủ giai bậc kim cương thiên phú chiến đấu tốc độ 1 v 2 2 m ẫ n tiệp 40 tiến công 1 v 2 2 lực lượng 70 phòng ngự 1 v 2 9 thể chất 45 thi pháp 1 v 2 2 tinh thần 45 l ã n h địa giai bậc thu được 30 điểm an kinh cấp chi hoa thu được 58 điểm sinh sản thiên phú trồng t r ọ t 1 v 1 0 để cao lãnh địa lương thực sản lượng 100 đ ố n tuổi 1 v 2 đào quán m ộ v 2 dược liệu 1 v 5 m a dược 1 v 5 đoán tạo 1 v 1 0 để cao lãnh địa đơn vị bán tạo vũ khí n ă tỷ lệ thành công may vá một luyện kim m v b phụ ma m v b kỹ năng cao năng lực tràng lực lượng 92.7 thể chất 93, í m sáu mất tiệp 92.3 tinh thần 98, í bốn điểm tiên phú số ba điểm hỏa hệ t h â n thiện hai hỏa hệ pháp thuật thi pháp tốc độ bốn mươi hỏa hệ vi lực pháp thuật hai mươi thu phục chủng tộc huyết lang tộc giới thiệu ngươi là một gã cường đại lính chủ của ngươi phát triển hoàn toàn có thể nói yêu nghiệt thành tựu lãnh địa bảng đệ nhất chiến lược bảng đệ nhất ba lính chủ ngươi là sở hữu lính chủ hâm mộ nhất đối tượng chú thích ngươi đã tiến giai đến kim cương tiên phú chiến đấu đẳng cấp cực hạn để thăng tới một b 30, sinh sản thiên phú cực hạn để thăng tới 1 v 5 0 nghìn một chút một đám thiên phú chiến đấu đẳng cấp hắn hao tốn một điểm tự do thiên phú đem điểm phòng ngự đ ẩ y thành công lên tới 1 v 3 0 bất quá thể chất một khối này dường như đến rồi một cái cực hạn sau đó gia tăng độ cung liền t h ậ m phần chậm chạp liên tỷ như phòng ngự của hắn thiên phú chiến đấu từ 29 c ấ p tăng lên tới 30 cấp sau đó chi gia tăng rồi một t ă n g p h ú c lúc trước đều là năm điểm năm điểm thêm có hợp thành khuôn hắn đều thăng cấp được chậm chạp như vậy mà không có hợp thành khuôn còn lại lính chủ tiến độ có thể tưởng tượng được trừ cái này một điểm ở ngoài hắn thần kỳ phát hiện hắn các hạng thuộc tính rốt cuộc lại có gia tăng rồi tuy là đều chỉ gia tăng rồi hai ba điểm thế nhưng đây hoàn toàn là phá vỡ thường quy hắn cũng không có dựa vào bảo vật gì mà là dựa vào chính mình gắn gượng g tu luyện một chút xíu để thăng đi lên sở dĩ hắn lúc này quyết định về sau phải nhiều tu luyện thiếu cho chúng nữ mở hội nghị chúng nữ hiện tại thật sự là quá ảnh hưởng hắn tốc độ tu luyện sở dĩ ở vội vã đem còn lại hai điểm tự do thiên phú thêm đến tốc độ bên trên phía sau dưới chân hắn ánh sáng nhạt thiếp t h ư c lúc này trở lại thiên không chi thác cho chúng nữ lần nữa mở ra giải đến mấy giờ hội nghị sáng sớm hôm sau lý việt thật sớm liền ngồi vào l ĩ n h chủ đại sảnh đơn giản là ngày hôm nay là một cái đặc thù thời gian bản g danh sách ngày mở cửa cũng là hắn đi tới thế giới này hơn một tháng ngày kỷ niệm lúc này nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện một đám linh chủ trò chuyện hừng hực không ngớt mà đề tài của bọn họ chỉ có một cái lãnh địa bảng xếp hạng xếp hạng không thể nghi ngờ thần hy linh tuyệt đối lại là đệ nhất liền chỉ riêng hắn tốt l ắ m mấy ngày trước liền để lộ ra hai gã truyền kỳ cũng đã đủ rồi chớ nói chi là phía sau đấu giá hội chung h ã n thần hy lĩnh còn thập phần hùng hồn xuất ra tám cái truyền kỳ cấp thăng cấp q u y ề n chủ, trực tiếp đem bọn họ xem trận tròn mắt rốt cuộc lại đến kích động này lòng người thời khắc không biết ta thu hà lĩnh có thể không thể vào bản g danh sách top một trăm đâu nếu không phải là biết thánh vực cấp bậc đột phá khó khăn bọn họ thậm chí sẽ cho rằng thần hy lĩnh đã sở hữu thánh vực cảnh giới đơn vị ta đi ngươi cũng thực có can đảm nghĩ à ta lãnh địa sở hữu một gã sử thi ta đều chỉ dám xa cầu tiến nhập trước một nghìn ngươi là có cái gì cường h ã n đơn vị mới dám có ý nghĩ này ta đi đại lão sở hữ sử thi sinh vật đại lão xin hỏi đại lão là như thế nào đ ổ i dưỡng được sử thi sinh vật liền tại phía trước tên kia l ĩ n h chủ cho là mình cần giả bộ một tay tốt mười ba thời điểm tên kia thu hà l ĩ n h l ĩ n h chủ ngự trực tiếp làm cho hắn ngây tại chỗ cái này ta thu hà l ĩ n h chỉ có ngũ minh sử tơ cái kia nhìn trước mắt tới là không có hy vọng tiến nhập tốt một trăm nghe ngươi nói như vậy nửa lại ngươi chỉ có một gã sử thi cũng không dám xa cầu trước một nghìn thấy kia người không có trả lời nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện tràn đầy đồng nạp tiếng cười não ha, ha ha ha cái này n u xuẩn trang bê giả bộ thất bại đại hình dành tràng diện chi ta có một gã sử thi ai đều đầu năm nay có thể còn sống sót hay còn không có sử thi đơn vị đâu đi ra chém do trang bị cái này bị mất mặt à, thư t h i à bất quá sở hữu một gã sử thi cùng có rất nhiều cái sử thi đúng là một cái đường ranh giới h a u y câu đại l a o phổ cập khoa học trên lầu một k h á i khái ta đây liền phổ cập chút khoa học có nói được chỗ không đúng quên các vị b a o dùng chỉ ra liền có thể không muốn làm được ta giống như mới vừa tên tia l ĩ n h chủ giống nhau hắn vừa nói như vậy lần nữa dẫn tới đám người cười to dường như đây mới là tính tình tật người kỳ thực cái này cũng rất dễ hiểu vì sao sở hữu một gã sử thi cùng sở hữu hơn sử thi là một cái đường ranh giới nguyên nhân chính là ở chỗ có tính ngẫu nhiên tính ngẫu nhiên đối với tính ngẫu nhiên đại gia ngẫm lại nếu như một cái lãnh địa chỉ có được một gã sử thi hắn là không phải đã có thể là chiếm được gì cơ duyên một lần tình cờ đột phá mà loại cơ duyên này đâu vừa vặn liền chỉ có một cái tỷ như phía trước thần hy lĩnh ban đấu giá sử thi cấp thăng cấp quyền chủ không phải nói thăng cấp quyền chủ không tốt ta chỉ là đánh cách khác cũng không có bôi đen thần hy đại lao ý tứ hy vọng không cần để ý vẫn đang chú ý nói chuyện phiếm tần đạo lý v i ệ t khỏe miệng hơi hơi nhét lên quả nhiên có thể lưu lại lính chủ nhiều ít vẫn là có chút bàn trải liền riêng này phần c h â n tru phòng trừng liền tránh ra không ít t i ế t nạn tỉ như hiện tại chính mình liền thực đã đối với hắn có một ít hảo cảm phục sở dĩ dựa vào loại này tính ngẫu nhiên sở hữu sử thi lãnh đ ị a một cái đơn giản là vận khí tốt nhặt được ma tinh nhiều thu được rất nhiều năng lượng loại này linh chủ chính là không có nắm giữ chân chính tiến g i a sử thi phương pháp mà có linh chủ phía trước chính là sử thi đỉnh phong hoặc là cao hơn truyền kỷ cường giả dưới tình h u ố n như vậy chỉ cần bọn họ có đầy đủ tài nguyên là có thể làm cho trong lãnh địa đơn vị đi theo tu luyện của hắn sổ tay thuận thuận lợi lợi tấn cấp đến sử thi chỉ cần tài nguyên đầy đủ một dạng tiên phu không phải rất kém cọi lãnh địa đơn vị cơ bản cũng có thể tuân theo cái này tu luyện sổ tay tiến nhập sử thi chứ ba trăm năm mươi bốn kim q u a n g l o n g lánh bản g danh xét h i ệ n chứ ba trăm năm mươi bốn kim q u a n g l o n g lánh bản g danh xét h i ệ n sở dĩ như vậy lính chủ có thể bồi dưỡng được rất nhiều sử thi cái này chính là ta nói phân biệt tổng kết mà nói chính là chỉ có một ga sử thi rất có thể là lính chủ không có nắm giữ tấn cấp sử thi phương pháp dựa vào ngẫu nhiên tăng lên mà sở hữu v à i d a n h sử thi linh chủ hoặc nhiều hoặc ít đều là đã biết làm sao tấn cấp sử thi nắm giữ bí quyết linh chủ tên này linh chủ sau khi nói xong một đám linh chủ bắt đầu thảo luận em có đúng hay không có pháp sư vũ sư chính mình lĩnh địa lại không thể chịu hoán phổ thông nhân loại lời nói đây chẳng phải là liền lành lạnh mà một ít cường đại ma thú lại sở hữu hoàng kim chính là chủng tộc thượng h ạ n sừng heo đây chẳng phải là cũng không có biện pháp đem thuộc hạ thành công để thăng tới sử thi mọi người ở đây tranh luận không nghỉ thời điểm thời gian n g nhiên bất động bảng danh sách ngang trời kim quan trói mắt i ể u thiên tri thượng một tấm kim quan g trói mắt bản g danh sách từ trên trời giáng xuống giờ k h ắ c này cả tòa vạn tộc chiến trường ước vạn số lượng l ĩ n h chủ tất cả đều mắt không chấp nhìn chằm chằm c ự long cựu đầu xạ mỹ đỗ toa b ệ t hạnh mốt bất tử liệu cao đẳng tinh linh titan cự nhân đỉnh tiêm vũ sư truyền kỳ vũ yêu thánh kỵ sĩ trở các loại đều ngừng thở gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời kim sắc bản g danh sách rốt cuộc bọn họ mong đợi lãnh địa bản danh sách lần nữa hàng lâm từng cái ánh mắt nóng rực nhìn tròng chọc vào trên bầu trời kim sắc bản danh sách kim quang trói mắt bảng danh sách bên trên từng hàng văn tự chậm rãi xuất hiện lãnh địa bảng t h ư ở n g cho mỗi một nghìn chín trăm linh ba không tiên làm một kỳ mỗi kỳ t h ư ở n g cho hướng về phía trước tăng lên đợt thứ hai t h ư ở n g cho đệ nhất danh năng lượng một triệu bạch ngân binh chủng danh điệu kiến trúc bản vẽ một anh hùng chi quả năm màu cam trang bị ma phát ba đặc thù kiến trúc bản vẽ một tên thứ hai năng lượng bảy không không không không không bạch ngân binh chủng danh điệu kiến trúc bản vẽ một anh hùng chi quả hai tử s á t trang bị ma phát hai điệm thiên phú số lượng hai tên thứ ba nang lượng năm trăm nghìn bạch ngân binh chủng danh o địa kiến trúc bản vẽ một anh hùng chi quả một từ sát trang bị ma pháp một t r ă bốn sáu năng lượng ba mươi nghìn hát thiết binh chủng danh o địa kiến trúc bản vẽ một bạch ngân mới mẹ tinh hạch năm bảy mươi năng lượng hai mươi nghìn hát thiết binh chủng danh o địa kiến trúc bản vẽ một bạch ngân mới mẹ tinh hạch bốn mươi một hai mươi lãnh địa tích phân phổ thông tính toán một phân phổ thông tính toán ba phân phổ thông tính toán mười điểm hấp thiết tính toán ba mươi phân hấp thiết tính toán năm mươi phân hấp thiết tính toán bảy mươi phân bạch ngân tính toán hai nghìn năm trăm phân hoàng kim tính toán mười nghìn phân kim cương tính toán một trăm năm mươi phân sử thi tính toán tám mươi phân sử thi đỉnh phong tính toán một nghìn chín trăm linh phân chuyển kỳ sơ kỳ tính toán mười lăm nghìn không không phân chuyển kỳ trung kỳ tính toán hai triệu phân chuyển kỳ hậu kỳ tính toán ba không không không không phân chuyển kỳ cực h ạ n tính toán năm triệu phân thánh vực sơ kỳ tính toán tám mươi phân anh hùng đơn vị tích phân binh chủng đơn vị ba năm viên anh hùng chi quả cùng một tòa đặc thủ kiến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 Thật phần cường đặc ạ i đ biệt là tại bên trong rừng rậm chiến đấu càng l ạ i như cá gặp nước lại bây giờ sơn lâm kỵ sĩ quân đoàn không có một gã kỵ sĩ trật b o n g kinh khủng này năng lực sinh tồn vì hắn giảm bớt rất nhiều phiền phức lần này đặc thù kiến trúc không biết sẽ xuất hiện cái gì hắn bắt đầu mong đợi còn như cái k i a hơn một triệu năng lượng cùng bạch ngân b ì n h chủng doanh địa kiến tạo bản vẽ hắn không có ông quá lớn chờ mong xảy ra cái gì thứ hữu dụng chỉ bất quá cái này trên bản g danh sách đệ nhất danh cùng đệ nhị g i n h t r a n lệch là càng lúc càng lớn trước ba gã sau này thường cho thiếu lại t r a n lệch càng nhiều xem ra cái này bạn xếp hạng là đang để cho sở hữu lính chủ tranh bể đầu đi tranh đoạt đệ nhất dành a chỉ là đáng tiếc có ta bọn họ chỉ có thể tranh tranh thứ hai thứ ba lúc này sở hữu có thực lực l ĩ n h chủ ý tưởng cùng lý việt không hoàn toàn giống nhau đối với đệ nhất bọn họ đã không dám hy vọng xa vời dù sao lần trước lãnh địa anh hùng bảng đơn phía trên ba gã truyền kỳ trực tiếp đem lòng tin của bọn hắn đã kích lên liên diện bọn họ chỉ có thể phóng bình tâm thái đi tranh đoạt thứ hai thứ ba dù sao thứ hai thứ ba thưởng cho cũng là hết sức phong phú chỉ là lần này trải qua hơn một tháng phát triển rất nhiều doanh địa đã không còn là trước đây thuần thuần l ĩ n h chủ còn rất nhiều thổ dân thế lực từ phía trước đâu g i á hội không khó coi ra sở dĩ đám người không khó đoán ra một lần này xếp hạng có thể sẽ có rất lớn sai biệt hô kim sắt trên bảng danh sách cái kia từng hàng liên quan tới tưởng thưởng c h ư a viết chậm rãi tiêu thất sau đó ở phía dưới cùng xuất hiện một nhóm chữ thứ một trăm danh qua n huy lĩnh mười bảy ba nghìn năm trăm dòng này tin tức vừa ra sở hữu l ĩ n h chủ trong lòng nhất thời cả kinh phải biết rằng cái này một tháng nhưng là đem sở hữu vậy nước lính chủ tiêu diệt còn lại chính bọn họ đều ở đây thập phần nỗ lực phát triển nhưng mà lại cùng cái này một trăm danh tướng sai c ự c xa ba mươi bảy ba nghìn năm trăm nguyên bản bọn họ cho rằng tối đa so với lần trước tăng gấp đôi nhưng không nghĩ đến lật gấp hai còn nhiều hơn cái này quang toàn bộ là hát thiết binh chủng đều đến gần hơn năm ngàn danh mấy cái chữ này làm cho còn lại nghìn b ạ n l ĩ n h chủ cảm thấy tuyệt vọng ta vẫn luôn đang cố gắng phát triển thế mà còn là liền những đại l a o này ống quần cũng không đội kịp ta mới chỉ có hơn mười tám vạn điểm t í c h phân liền bọn họ phân nửa cũng không đội kịp một chỗ mạo hiểm tia sáng kỳ dị linh chủ trong đại sảnh nhìn lấy treo cao bầu trời cái này kim sắc bản danh sách quan g huy l ĩ n h chủ không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán còn tốt bảo trụ rồi xếp hạng bất quá khi một đám l ĩ n h chủ nhớ tới lần trước thần hy l ĩ n h tích phân càng là kinh thắng không thôi một tháng trôi qua cái này bản g danh sách một tên sau cùng mới chậm rãi vượt qua han phía trước tích phân hơn phân nửa cái này liền khiến người ta cảm thấy có chút vô lực chứng kiến thứ một trăm danh tích phân lý việt có một tia cảm giác cấp bách liền thời gian một tháng thứ một trăm danh đều muốn đổi bên trên một tháng trước chính mình nếu là mình cả ngày bắt cá cho dù có ngón tay vàng phòng chừng cũng có bị siêu việt một ngày â định, định mình h bây giờ sở hữu hai mươi lăm ngàn nữ vua quân đoàn một mươi vạn băng xương kỵ sĩ quân đoàn sáu mươi ngàn nguyện tinh linh cùng tiến thủ quân đoàn một mươi ba vạn nhiều gỗ lìn quân đoàn hơn một mươi ngàn sơn lâm kỵ sĩ quân đoàn còn có chiến lược cực cao nữ vệ đoàn ám dạ sát thủ năm mươi thiên sứ quân đoàn mặt khác còn có mới vừa thu phục hơn hai triệu huyết lang nhất tộc nếu như chỉnh lý thành quân đoàn tuyệt đối có thể có một c h i cực kỳ cường hạn huyết lang đại quân đi ra còn có bảy mươi hai ước hai nghìn vạn năng lượng chỉ cần khi lấy được bốn mươi khỏa tế đàn thăng cấp thạch hắn đem lãnh địa để thăng tới sự thi t đến lúc đó mình cũng có đầy đủ sức tự vệ có thể an tâm triển khai tiến công nếu như hắn cái ý nghĩ này bị còn lại linh chủ biết p h ỏ n g chứng biết phun máu ba lần l i ệ n tại hắn suy tư thấy lóng lánh kim quang trên bảng danh sách lần nữa biến hóa hô kim sắc trên bảng danh sách thường tên một lĩnh địa danh xương c h ầ m d ã i xuất hiện đệ chín mươi chín danh bạch mục lĩnh thứ chín mươi tám danh hải triều lĩnh thứ chín mươi bảy danh kỳ tích thành thứ chín mươi sáu danh sở hữu linh chủ đều gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m dù cho tuyệt đại bộ phận linh chủ đã đi qua tính toán biết được chính mình xa xa không đến chằm tên phía trước nhưng như trước nhìn chằm chằm bảng danh sách đây chính là top một trăm l ĩ n h chủ ai những l ã n h chúa này đã có rất lớn tỷ lệ chính là phía sau top một trăm tờ giả mà phía trước lần đầu tiên bảng danh sách chỉ có thể nói rõ một ít l ĩ n h chủ vật h í tốt chiếm được cường hãn binh chủng hiện nay đến xem đã có một ít phía trước trên bảng danh sách biến mất rất hiển nhiên chính là cái loại này gì cũng không hiểu may mới cuối cùng chết ở thao tác bên trên làm xếp hạng đến tám mươi bảy tên thời điểm lãnh địa tích phân đã đạt tới hơn bốn mươi vạn đã sắp tiếp cận ba mươi ngày trước lý việt cuối cùng ở tám mươi lăm tên thời điểm phía trước lý việt tích phân bị hạ thấp xuống nhưng mà hắn hiện tại nhưng là không có chút nào lo lắng hắn hiện tại liên quan hai g ã thánh b ự c sơ kỳ thì có hai triệu tích phân dễ dàng là có thể cầm xuống đệ nhất hô trên bảng danh sách xuất hiện lần nữa từng hàng chưa biết tên thứ mười tịch vũ lĩnh 1 9 8 0 chín m g h ì n một tòa cung điện hoa lệ trùng chứng kiến chữ đạo n à y tích bị đ á m người vân quanh người khoác thuần trắng t r ư ờ n g bảo tịch vũ đại vương tử chân mày nhỏ bẻ c h â u làm sao sẽ mới chỉ có tên thứ mười ta lãnh điệm nhưng là có hai g ã c h u y ê n kỳ dĩ nhiên mới chỉ có tên thứ mười cái kia người trước mặt sẽ có nhiều cường đại có thể hay không cũng là những đế quốc khác nhân chỉ là hắn thoại ô m rơi xuống cũng không có người đáp lại hắn chỉ bởi vì giờ khắp này ngoại trừ l ĩ n h chủ bên ngoài phía ngoài thời gian thực đã đình chỉ hô tên thứ mười tin tức c h ầ m rãi tiêu thất tên thứ chín tin tức c h ầ m rãi xuất hiện tên thứ chín phi phượng l ĩ n h hai một tám mươi nghìn phi phượng vương t r i ề u chứng kiến thứ hạng của mình mang nước a na n hưng phấn tại chối nhảy lên một chi đẹp đẽ vũ đạo đáng tiếc không người có thể thấy hô đệ bắt danh tin tức c h ầ m rãi xuất hiện đệ bắt danh hồng phong l ĩ n h hai trăm hai mươi chín không không không không h ô n g ồ n g phong liên minh trung cấp ma pháp tháp bên trong một ga áo bảo trắng pháp sư đứng ở trong đại sảnh nhìn lên bầu trời bảng danh sá lại nhìn chung quanh một vòng bên trên phương tĩnh dừng bất động đám sứ giả khoe miệng của hắn hiện lên mỉm cười hô đệ thất danh ma thổ hai mươi lăm tám mươi nghìn tên thứ sáu ma tuyên hai trăm sáu chín tám m ư ơ nghìn hai mươi năm vũ sư công hội hai trăm bảy mươi tám chín trăm không tên thứ tư thần ma mộ địa ba mươi một bốn nghìn chứng kiến cái này ngay cả lấy bốn g ã hắc ám thế lực sở hữu linh chủ trong lòng cả kinh những thứ này dường như đều là ác ma cùng hắc ám thế lực a đã mạnh như vậy ạ ai những thế lực này cũng không giống như mỗi cái đại đế quốc cần duy trì trên mặt n ổ i tồn tại bọn họ chỉ cần ở trong bóng tối chậm rãi phát triển liền có thể sở dĩ một dạng tương đối giàu có nghe thế giải thích một đám l i n h chủ trong nháy mắt thoải mái thì ra là thế c h ắ c không được ta xem phía trước cái kia ba đại đế quốc thế lực dĩ nhiên có không có bọn họ xếp hạng cao ai cũng không phải sở hữu thủ đô đế quốc coi trọng l i n h chủ giống như đế quốc chúng ta liền thập phần không thèm để ý ai thương cảm ta một ngũ tương t ử dĩ nhiên phải dựa vào chính mình tham sống sợ chết đến nay cũng mới khó khăn lắm đạt được bốn mươi bảy người ta đi đại lão cần tiểu lệ sao ta tích phân một trăm tám mươi ngàn trên lầu thêm một ta tích phân một trăm bảy mươi ngàn hô trên bảng danh sách xuất hiện lần nữa từng hàng chữ viết đám người dồn dập tập trung tinh thần đây là bọn hắn quan tâm nhất tồn tại tên thứ ba thiên k h ô n g chi thành bốn m ư ơ hai năm không không không không tiên hơn bốn trăm vạn tích phân cái này cần có bao nhiêu chuyển hữu kỳ tồn tại a k h ô n g bố k h ô n g bố thiên k h ô n g chi thành phóng đại triều đây tuyệt đối là chúng ta phía kia thế giới đỉnh cao tồn tại để cho ta m ủ đoán một lớp tên thứ hai sẽ là ai ta đoán sẽ là truyền thuyết kia t r u n g kéo dài qua đại lượng thế giới hoàn toàn do không gian pháp sư tạo thành không động tri vực người suy đoán này rất có thể thất bại không động c h i bực phòng chừng bây giờ còn đang khắp nơi cơ cấu không gian phát trận vẫn chưa hoàn toàn phát triển đâu ta cho rằng sẽ là săn giết không ít thần linh tử vong c h i tâm nguyên do bởi vì cái này bảng danh sách càng thêm nghĩ đào tạo trí cường giả sở dĩ tử vong c h i tâm sắp xếp đệ nhị khả năng tính rất rất lớn ta đặt vân trung thành thiên sứ đều là cực kỳ cường đại tồn tại đặc biệt còn có thế giới ngầm phong phú như vậy thức ăn thập phần có thể cấp tốc phát triển hiện tại một đám lính chủ ánh mắt mong đợi chung hô trên bảng danh sách chữ viết chậm rãi hiện hiện Tên thứ hai, vân trung thành đ á n giống Một mây mù kim tòa vít trong trời trung thành kia quang vấn lĩnh sảnh, nhìn lên trời cái kia kim quang bảng danh vân lĩnh chủ trên chủ sách, chủ cái rực rỡ gương đại xinh đẹp xuất hiện cười. bầu xuất mặt đẹp mỉm như nếu không là thế giới ngầm có nhiều như vậy ác ma vừa vặn hắn quang minh thánh tài giả có thể hoàn mỹ khắc chế ác ma thu được đại lượng năng lượng nàng hoàn toàn không có khả năng đi tới bảng hai cái này vị trí chỉ là đồng thời nàng cũng ở một b ự c cái tia hai đại thập phần cường hãn thế lực đi cái kia lúc này thánh nạp đại lục một chỗ cực kỳ ẩn núp sơn cốc bên trong nhìn về chân trời cái k i a m ộ t đạo kim quang trói mắt bản g danh sách một gã cả người bốc lấy hắc khí l ĩ n h chủ phát ra một trận giống giận thổ dân thế lực ta tử vong chi tâm cùng các ngươi không để yên cũng dám đánh len ta bên kia cơ h ộ i là đồng dạng ẩn nút địa thế cả ngươi nổi lơ lửng hư vô khí tức không động chi vực lĩnh nghĩ xanh. Không không động chủ chi sắc mặt tái xanh. Không nghĩ tới, ta không động chi vậy ự c v mà lại ở loại địa phương này ăn loại thiệt thòi này các ngươi những thứ này thổ dân thế lực tất nhiên phải trả giá thật lớn mà cái này hai thế lực lớn không có lên bảng cũng để cho một đám lính chủ nghi kỵ không n g t vậy làm sao sẽ không động c h i vực cùng tử vong c h i tâm cái này hai thế lực lớn dĩ nhiên không có tiến nhập tốt một trăm thiên một đây chính là một phương thực lực c ứ n g hãn phía trước bảng hai bảng ba tồn tại a đúng lúc này một đạo cực kỳ phách lối lời nói từ nói chuyện phiếm tần đạo t o á t ra hai anh cái gì cường đại còn không động c h i vực còn không phải là bị ta hồng phong liên minh truy sát đến như con chó khắp nơi trốn tránh ha ha ha vậy thì các ngươi hồng phong liên minh mạnh mẽ một ít ta tịch vũ đế quốc chỉ có thể đem tử vong c h i tâm tới gần tuyệt cảnh mà thôi ai ngươi là không biết lúc đó cái kia tử vong chi tâm lính chủ bộ dáng trật vật nghĩ tới ta liền không nhịn được cười ha ha ha ha đám kia không động chi vực không gian pháp sư cũng giống như vậy ha ha ha ha lời này nghe được một đám lính chủ kinh t h á n không thôi thổ dân thế lực thực sự xuất thủ thực sự đối với cường han thế lực độc thủ mà đúng lúc này một đạo h u y ế n lệ tự thể phát sinh tịch vụ đế quốc hồng phong liên minh là đem các ngươi gần đây cấp tốc chọn sòng phong thủy bảo địa đừng chờ ta g i ế t đến tận cửa lúc trôn xương hoang dã sẽ không tốt t r ư ợ chương ba trăm năm mươi sáu khủng bố tích p â n sơn vũ dục lai chương ba trăm năm mươi sáu kèm theo này đạo lời nói lãnh địa kim bảng ở trên chưa viết chậm rãi hiện hiện đệ nhất danh thần hy lĩnh tràng diện trong nháy mắt tính mình vốn là nghĩ cái lại hai gã đại thế lực lính chủ trong nháy mắt trong lòng hơi hồi hộp một chút không dám lên tiếng chơi ạ cái này cái mười trăm ngàn vạn ức hai trăm bảy mươi lăm triệu thiên hụ chết người a làm sao có thể có nhiều như vậy tích phần cái này cần cần bao nhiêu dành chuyển kỳ tài có thể chồng chất ra nhiều như vậy tích phân ám n h ấ thật d a n truyền một triệu tích phân mà tính, truyền Thượng Tại tới liều muốn này đây này phân cần hơn 180 danh ngươi đồng liều sao? Tại sao muốn tới mạnh mẽ như kỳ kỳ kỳ. sơ sao? sao mà mẽ dưới cái phái của là A, đế v y yêu n g h i ệ tồn tại đá kích chúng ta? Thần hy đại Lao Gia Châu, thần tượng của ta. Thật chúng đại Gia đá kích Châu, của hy Lao sự là quá cường đại các ngươi những thứ này thổ dân sẽ chờ run r à y a cũng dám đuổi g i ế t chúng ta lính chủ tự chúng ta g i ế t mình có thể thế nhưng các ngươi liền không thể di chuyển nói chuyện viếng trong kinh nói chuyện thoáng cái liền kịch liệt lúc này sở hữu đế quốc hoặc là thế lực cường đại lính chủ cũng không dám mở miệng bọn họ chỉ có thể đem tin tức này lưu đến kim bảng hiện thế thời gian sau khi biến mất tại làm quyết định mới chỉ có hơn một tháng là có thể có nhiều như vậy c h u y ể n kỳ đã có thể so với một phương thế lực lớn hô đợt thứ hai lãnh địa bài danh kết thúc kỳ thứ ba lãnh địa bài danh chính thức bắt đầu hy vọng chư vị l ĩ n h chủ nỗ lực lên chế tạo lãnh địa sản xuất cường giả chữ đạo này tích kèm theo kim quang lóng lánh bảng danh sách cùng nhau chậm rãi tiêu thất t r u n g quanh thời gian lần nữa lưu động đứng lên ẩn lấp sơn cốc bên trong t ử vong chi tâm lính chủ nhìn lấy nói chuyện p i ế m trong k i n nói chuyện như trước lóng lánh tự thể lâm vào thời gian dài chầm tư có lẽ đầu nhập vào thần hi lĩnh có cơ hội báo thù bên kia vài tên không gian pháp sư cũng là ý tưởng giống nhau chỉ là bọn hắn lập tức liền làm ra khỏi hành động lúc này cấu kiến đi trước s e n nạt dở dừng d ậ m trận pháp truyền thống t h a n h cựu bảng một thần hi lĩnh bọn họ tự nhiên phá lệ quan tâm lưu lại địa chỉ kim bảng sau khi biến mất các đại trong thế lực tràn đầy một mảnh tiếng cười vui đương nhiên ngoại trừ tịch vũ đế quốc cùng hồng phong liên minh ngoại trừ tịch vũ đế quốc cám trong sảnh nghe cùng với chính mình cái này đại lời của con tịch vũ quốc vương l ử a giận trong lòng v à phần lúc này hắn có điểm hoài nghi mình con trai này có phải hay không tự mình tại sao ngu xuẩn như vậy còn a ngươi làm sao h ồ đồ như vậy nếu là muốn ác liệt như vậy chúng ta lúc đó vì sao phải lặng lẽ liệp sát tử vong chi tâm lĩnh chủ đâu ngươi có nghĩ tới hay không nghe thế đại vương tử đình cùng với chính mình phụ vương thập phần tự tin nói ra phụ vương không cần phải lo lắng bây giờ thứ hai thứ ba đã bị chúng ta liệp sát lĩnh chủ thế lực cường hãn thế lực bắt được những lãnh chúa này bất quá là một đám ô hợp chi chúng mà thôi không cần phải lo lắng hơn nữa ta trong lãnh địa tên thứ hai truyền kỳ cũng muốn bồi dưỡng ra tới đến lúc đó ta đem càng cường đại hơn nghe thế tịch vũ quốc vương bất đắc dĩ đỡ lấy cái chán ai tạo cái gì người ta đợi đại vương tử sau khi rời đi hắn lập tức cử bút hồng phong liên minh bên kia nghe phía dưới áo bào trắng pháp sư lĩnh chủ ngữ phía trên làm chủ cùng b ắ t đại lần sử dụng trong nháy mắt rơi vào trầm tư hồi lâu xích diễm sử dụng trầm rãi mở miệng đã như vậy sự tích đã bại lộ vậy không kiêng nể gì cả ta hồng phong liên minh sừng sức thánh nạp đại lục nhiều năm như vậy sợ hai nhóm người này đòn bẩy mới xuất hiện l ĩ n h chủ sinh vật không thành không sợ các người nói ta đã tham q u a thần hy lĩnh tận đ ấ y chỉ cần thánh vực có thể xuất thủ hắn trong nháy mắt bị chết không chỗ có thể ẩn dấu coi như thánh vực không thể ra tay phái thêm một ít truyền kỳ cực hạn pháp sư hắn cũng ăn không tiêu lần trước đối chiến hắn cũng chỉ muốn năm tên truyền kỳ cực hạn chỉ cần ba đánh một nhất định có thể kéo chết bọn họ nghe được xích diễm sử lời nói trong đại s ả n h truyền đến nồng n ạ c tiếng thờ giải n g ô i ở chủ vị làm chủ chậm rãi mở miệng ai nếu cái này dạng cũng chỉ có thể làm như vậy thánh vực xuất thủ tất nhiên là chuyện không thể nào cái kia còn lại lần sử dụng mỗi người phái ra ba gã truyền kỳ cực hạn giao cho s í c h diễm điều khiển ngón tay vùng nhất định phải đem thần hy lĩnh bóp giết t ừ trong trứng nước liền tại s í c h diễm sử dụng chuẩn bị lĩnh mệnh nói lời cảm tạ thời điểm một bên thần mục sử dụng thình lình mở miệng làm chủ đại nhân không thể a chúng ta mỗi tọa pháp sư tháp tối đa cũng chỉ có năm tên truyền kỳ cực hạn tồn tại nếu như thoáng cái đều phái đi hơn phân nửa lực lượng nếu như tổng bộ bị tập kích đem thiết tưởng không chịu đổi a thần mục sử dụng nói xong còn lại sứ g i ả đội v á tán thành tán thành thần mục sử quan điểm trước đây xích diễm tháp truyền kỳ c sở dĩ bọn họ không dám nhiều làm trái hắn bây giờ hắn mình nhưng tổn thất nặng nề liền hôi bảo pháp sư đều lấy ra sử dụng có thể thấy được bên ngoài của cải đã chóc khâm kiến chịu tự nhiên không cần tái sợ hãi nhìn lấy từng cái bình thường cũng không dám nhiều lời lần sử dụng xích diễm sử dụng phẫn nộ v ớ i bất đắc dĩ chỉ b ả o đám người các ngươi các ngươi thấy thế thiên thủy dùng r a miệng nói xích diễm sử dụng hiện tại đã không giống ngày xưa hơn nữa ngươi không phải nói cái kia thần hy lĩnh chỉ có năm tên chuyển kỳ cực hạn nha lúc này mới hơn ba mươi ngày những thứ này chuyển kỳ cực hạn sinh vật tất nhiên không có quá mạnh mẽ sức chiến đấu hai đánh một đã đủ rồi hơn nữa chúng ta mỗi tọa trung cấp ma pháp tháp đều ra ba gã truyền kỳ cực hạn pháp sư thật sự là có chút quá xa xỉ dùng đám tia ê người đông phương l ờ i nói mà nói gọi giết gà sao lại dùng đao m ổ trâu sở dĩ ta kiến nghị mỗi tọa ma pháp tháp ra một gã là được rồi cái này dạng chúng ta ra khỏi bảy tên truyền kỳ cảnh giới cực hạn pháp sư thêm lên ngươi xích d i ệ m tháp vốn là sở hữu đông đảo truyền kỳ cực hạn tất nhiên có thể dễ dàng nghiền ép chết thần h y lĩnh cái này còn kiếm nhỏ nghe được phía trên kịch liệt thảo luận ngôi ở phía dưới áo bảo trắng pháp sư lĩnh chủ khỏe miệm hiện lên một t ta định nhưng c ó thể ngồi vững đệ nhất bảo toàn đến lúc đó thư hử ta đơn độc thành lập một tòa pháp sư tháp nghe thiên thủy sử lời nói xích diễm sử dụng chỉ phải bất đắc dĩ nói ra ta ta xích diễm tháp hiện tại chỉ có hai gã c h u y ể n hữu kỳ cực hạn pháp sư đ ã được xích diễm sử dụng tự mình thừa nhận còn lại sứ giả khỏe miệng hơi hơi nhét lên sư à nguyên lai、like、là cái này dạng à cái k i a xích diễm khiến cho ngươi nói sớm đi bằng không chúng ta cũng không biết ngươi dĩ nhiên ha ha ha ha dĩ nhiên chỉ có hai gã truyền kỳ cảnh giới cực hạn pháp ha ha ha nhìn lấy cao thấp bốn sáu một đám tháp sử dụng xích diễm sử dụng nhãn thần ấm lãnh tại hắn cường t h ế lúc những người này ai mà không cùng đúng nói một lần là một nhưng mà ngày hôm nay hắn lại bị những tiểu nhân này cười nạo nghĩ vậy trong lòng hắn đối với thần hy lĩnh oan ý càng thêm nặng ta cảm thấy vẫn là giao cho làm chủ đại nhân tới định đoạn nghe thế làm chủ tâm tình cũng là tốt nếu như những thời gian khác nào có lời của hắn quyền đều là xích diễm sử không bán hai giá ngày hôm nay hắn rốt cuộc có thể thật tốt ra một mụm dấu ở trong lòng nhiều năm ác khí hắn ho khan một tiếng sửa sang lại một phen pháp bảo chậm rãi mở miệng nói ân Ta chương ả m t ấ y c h vị tháp sử d ba trăm năm mươi bảy kinh người thường trò thiên sứ chuyển sinh trì chương ba trăm năm mươi bảy kinh người thường trò thiên sứ chuyển sinh Chỉ. thần h y lĩnh lý việt có chút chân mày nhỏ bẹ t r â u lần này tự mình tính là cùng hai đại thổ dân thế lực tuyên chiến bất quá hắn không hối hận vội vặn nhân cơ hội bành trướng lãnh thổ dù sao có mạnh mẽ đại đế quốc chống đỡ như trước chỉ có thể đặt chân đệ thập cùng tên thứ chín hoàn toàn không cần phải lo lắng sau đó hắn mở ra đã s ắ p nhập vào hệ thống thao tác giao diện bên trong lãnh địa bảng xếp hạng tiểu hông điểm bị điểm mở phía sau một đạo gợi ý tại hắn trước mắt hiện hiện chúc mừng ngươi thu được thời kỳ thứ nhất lãnh địa bảng bài danh thứ nhất năng lượng một triệu chúc mừng ngươi thu được như sau thưởng cho b ạ c h ngân kiếm sĩ doanh địa kiến trúc bản vẽ anh hùng chi quả năm khang tù nạt chi dạy nhiều mì dạ phần che tay nhỏ bé mì s dọc pháp trượng thiên sứ chuyển sinh trì nguyên bản không đúng doanh trại này kiến trúc bản vẽ ôm quá lớn kỳ vọng hắn trong n h mắt đại hỷ đơn giản là hiện tại hắn thần hy lĩnh có cường h thiên sứ nữ vù cự lòng đều hết sức c ư ờ n g hãn càng chưa nói còn lại mười hai kỵ sĩ mà bây giờ tư n h i ê n tới không so những thứ này chủng tộc kém kiếm sĩ kiếm sĩ chính là lực công kích cường hãn nhất chủng tộc một trong một dạng đồng đẳng cấp kỵ sĩ đều không phải là đối thủ bên ngoài trình độ cường hãn có thể tưởng tượng được mỗi một tên kỵ sĩ có lực lượng không chỉ là có tọa kỵ thêm được bản thân còn có đồng dạng cường hãn tọa kỵ sở dĩ cùng với đối địch trên cơ bản lúc lấy một m ư ờ ba mà kiếm sĩ chỉ dựa vào một người một kiếm liền có thể đối địch có thể nói cưỡng hãn mặt khác hắn cha xét một phen ba cái tranh sắc trang bị thuộc tính cũng thập phần không sai phong tơi bán đ ầ u giá tần đạo có thể bán không ít năng lượng nhưng mà cuối cùng một cái đặc thù kiến trúc b ả n vẽ, trực tiếp làm cho hắn kinh hô không nớt thiên sứ chuyển sinh trì đây là muốn làm cho hắn vốn cũng không nhiều thiên sứ bộ đội c à n g cường đại hơn sao hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn kiểm tra thiên sứ chuyển sinh trì thuộc tính theo giới chân hắn quan g mang c h ấ ớ thước trong nháy mắt từ l ĩ n h chủ đại sảnh đến thần hy l ĩ n h phương bắc doanh đ g h i ệ p nhìn lấy trong tay thiên sứ chuyển sinh trì bạn bé bất kể là hoa văn vẫn là q a mang đều hiện ra hết bên ngoài xa hoa hắn đứng ở tòa kia thuần trắng cung điện doanh địa trước đây là quang minh diệu linh doanh đ ị a sản sinh thần thánh thiên sứ địa phương phía trước hắn luôn cảm giác mình những thứ này thần thánh thiên sứ sai chút hoặc gì sau đó hắn lựa chọn quang minh diệu linh bên cạnh phóng ra trong tay đặc thù kiến trúc bản vẽ nồng nặc lại nhức mắt kim quang hiện lên một tòa tràn đầy thật sâu hảo quang ao nước xuất hiện trước mắt đây chính là thiên sứ chuyển sinh trì sao quả nhiên đại khí nói là ao nước nhưng trong đó tán phát năng lượng cực kỳ khủng bố có chút giống là trồng truyền thuyết thánh dịch bất quá đáng tiếc đặc thù trong kiến trúc đồ vật cũng không thể lấy ra bằng không h lập tức cũng biết thứ này nội tình mà ở a o nước đông tây nam b ắ c bốn cái phương vị phân biệt đứng nghiêm một đạo trong s u ố t chung mang theo một chút kim quan tượng thiên sứ phía sau đều mọc mười hai đôi cánh chim cái này chính là mọc mười hai cánh tiên sứ sao không thể không nói cái k i a m mười hai đôi cự đại cánh chim thoạt nhìn lên thập phần đ ổ sộ thảo nào thành niên chính là bán thần cấp bậc tồn tại sau đó hắn bắt đầu kiểm tra thiên sứ chuyển sinh trì thuộc tính kiến trúc tên gọi thiên sứ chuyển sinh trì các loại kiến trúc cấp thánh vực cấp giới thiệu thiên sứ đơn vị có thể vào thiên sứ chuyển sinh trì thu được thanh tẩy giáp tỉnh thiên sứ bản mệnh thần nguyên tiếp thu hơi lớn thiên sứ chi quan g c h u y ể n thừa thanh tẩy dùng cái này bước qua ấu niên kỳ tiến nhập chân chính trưởng thành kỳ tốc độ một danh chú thích tiếp thu quá thiên sứ chuyển sinh trì thanh tẩy thiên sứ có thể giáp tỉnh cánh chim tiên phú thiên phú cảng mạnh thiên sứ sau khi thức tỉnh mọc cánh chim càng nhiều lần này lý việt trong nháy mắt thoải mái phía trước luôn cảm thấy thần thánh thiên sứ còn có thể càng cường đại hơn nếu không thế nào lại là định phong chủng tộc đâu dĩ nhiên là thiếu một phen thanh tẩy hắn lập tức liền nghĩ đến ưu ảnh linh thể cũng là giống như quang minh diệu linh từng bước một bị hợp xưng vì hắc cám ma thần chỉ là ưu ảnh linh thể không hề giống quang minh diệu linh cái dạng nào vẫn có thể tiếp tục tuần hoàn mãi cho đến hợp thành ra thần thánh t i ê n sứ bất quá đạo lý s á t thực giống nhau chỉ là tự có ba vị thức tỉnh rồi hắc cám sát thần hắc cám ma thần chẳng bao giờ xuất thủ qua cũng không biết bên ngoài so với thông thường ám dạ sát thủ cường đại đến mức nào bất quá nghĩ đến cũng sẽ không quá kém truyền kỳ cực hạn ưu ảnh linh thể có thể lấy một trọi hai cái kia cùng giai bậc hắc ám sát thần làm sao cũng phải lấy một địch n ă n g mới được chỉ là hắn không biết thần thánh t i ê n sứ tiến nhập thiên sứ chuyển sinh chỉ có thể hay không để thăng các thiên sứ tu vi nếu là có thể b ă n g vào thánh b ự c cấp kiến trúc đơn vị có phải hay không có thể đem chuyển kỳ cấp thần thánh t i ê n sứ cũng có thể để thăng tới thánh b ự c cấp bậc đâu hắc ám sát thần cung điện có thể thiên sứ chuyển sinh chỉ không có lý do gì không được t h a n h tựu thật kiên phải hắn lập tức mà bắt đầu liên hệ ẩn trộ để cho hắn lập tức hồi doanh bất quá trước đó hắn có thể cho thủ hộ q u n g huy chi thành tên kia thần thánh t i ê n sứ trước thử một lần chỉ là cái kia đồng dạng là một tháng tài năng mới có thể thanh tẩy một gã thiên sứ tốc độ làm cho hắn có chút thẻ thùng hắn có dự cảm chính mình sơ cấp thời gian quân c h ủ không được bao lâu cũng sẽ bị thanh không hắn được gia tăng chính mình bành trướng bất tiến nhất định phải lấy chiến dưỡng chiến hắn đường ra duy nhất cùng lúc đó hắn chậm rãi xuất ra một đạo khác tản ra huấn y lệ hào quan quân c h ủ đây cũng là một tấm làm cho hắn thập phần mong đợi kiếm sĩ doanh ba trăm ba mươi bảy kiến tạo bản vẽ có thể triệu hắn siêu cấp cường đại kiếm sĩ cuối cùng cách sở hữu triệu hắn doanh trại cách đó không xa hắn xác định một chút kiếm sĩ doanh trại vị trí theo hắn t u y ể n trạch kiến tạo trong tay nguyễn lệ q u y ể n trục hóa thành một ánh hào quang xuất hiện ở hắn k h u ô n chọn vị trí một đạo bạch quang kịch liệt lóng lánh hắn b ộ i ba nhắm mắt để ngừa thụ thương đợi hắn lại khi mở mắt ra trước mắt cái tòa này binh chủng doanh địa s á t thực đưa hắn chấn động đến rồi chỉ thấy một bà đại kiếm cắm ở chính mình phía trước k h u ô n chọn đoạn đường bên trên mà dưới đại kiếm phương lại chính là một tòa bị chém thành hai bên bạch ngân cung điện không thể không nói cái này binh chủng doanh trại kiến tạo phong cách quả thật có chút tiền hướng về chiến tranh g i cũng không trách được kiếm sĩ tuy là cường đại thế nhưng số lượng lại cực kỳ thưa thớt nguyên nhân hắn ngày hôm nay rốt cuộc tìm được cảm tình chính là cái này đàn kiếm si chỉ cần làm bất tử liền niên cùng tìm đường chết liên quan cái kêu binh chủng doanh địa kiến trúc bên trên thanh đại kiếm kia tán phát khí tức một dạng thanh đồng dai b ậ c tuyệt đối đều không chịu nổi cũng còn tốt gọi tới đều là bạch ngân kiếm sĩ nếu như chờ cấp thấp một ít có thể hay không còn không có bị chính mình triệu hoán đi ra những thứ này triệu hoán đơn vị liền trực tiếp chết ở triệu hoán trong doanh địa ánh sáng lóng lánh sau khi biến mất hắn lập tức kiểm tra bắt đầu cái tòa này chiến tranh phong cách binh c h ủ n doanh địa t h u tính chương ba trăm năm mươi tám sơ cấp kiếm sĩ kinh người kỹ năng chương 358, sơ cấp kiếm sĩ kinh người kỹ năng kiến trúc tên gọi kiếm sĩ doanh địa các loại kiến trúc cấp bạch ngân có thể chiêu mộ kiếm sĩ chiêu mộ giá cả 300 năng lượng danh chiêu mộ tốc độ 1 phút 1 danh quả nhiên không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn đồng dạng là 300 điểm năng lượng tài năng mới có thể chiêu mộ một gã hơn nữa chiêu mộ thời gian cũng là cực kỳ lâu dài quan g một gã bạch ngân liền cần 1 phút đồng hồ vậy muốn hợp thành một gã chuyển kỳ sơ kỳ kiếm sĩ đi ra liền cần hai phút đồng hồ cũng chính là hơn b giờ thời gian này làm cho hắn cảm thấy càng ngày càng kinh khủng hiện tại chiêu mộ kiếm sĩ quan minh diệu linh h u ảnh linh thể nữ bù đều là một phút đồng hồ một cái có lẽ lần sau có nữ mộng tượng c h i thạch hắn không chỉ có muốn yếu bất chiêu mộ giá cả còn muốn gia tốc một cái chiêu mộ tốc độ hắn lại một lần nữa cảm thấy tài nguyên không đủ dùng cảm thấy thời gian không đủ dùng sở dĩ không giống như ngày thường lập tức triệu hoán một g ã kiếm sĩ đi ra mà là tại chợ các loại nhất đảng thần thánh thiên sứ chạy tới hắn mở ra sơ cấp thời gian quyền trục cùng nhau triệu h á n nghĩ đến tên kia thần thánh thiên sứ cũng không khả năng lập tức đến hắn chạy đến kinh cấp thứ tờ dưới bắt đầu dùng ăn nổi lên từ sắc kinh c ư c chi hoa chúc mừng ngươi dùng ăn t ử sắc kinh c ư c chi hoa thu được một điểm tự do điểm thiên phú số lượng mới dùng ăn đệ nhất đó a hắn liền thập phần may mắn thu được một điểm tự do điểm thiên phú số lượng điều này làm cho hắn mừng rỡ không thôi lập tức tăng nhanh thôn vệ t ử sắc kinh c ư c chi hoa tiến trình nhưng mà mãi cho đến nuốt vào thứ năm mươi đó a thần thánh thiên sứ đã tới thời điểm đều không có đạo thứ hai gợi ý xuất hiện bất quá tỉ mỉ nghĩ lại năm mươi đó a liền thu được một chút tự do điểm thiên phú số lượng cũng không thua thiệt sau đó đem điểm này tự do điểm thiên phú số lượng thêm đến tốc độ bên trên thành công đem thiên phú chiến đấu tốc độ để t h ă n g tới một v hai mươi lăm mận tiệp thuộc sinh đồng thời cũng tăng lên tới bốn mươi lăm giới chân hiện lên một trận qua mang hắn lúc này đi tới quang minh diệu linh doanh đ i ệ p tên kia thần thánh thiên sứ sớm đã chờ đợi lần nữa nuốt vào cuối cùng một đoá tử sắc kinh tức chi hoa hắn lập tức xuất ra một đạo thời gian khí tức nồng đ ầ m sơ cấp thời gian của chủ chứng kiến lý việt đến nàng liền vội vàng không người hành lễ tham kiến lính chủ đại nhân lý việt khẽ gật đầu miễn lễ không phải lãng phí thời gian ngươi mau nhanh tiến nhập t i ê n sứ chuyển sinh chỉ nếu không thời gian không đủ nghe nói như thế đã sớm cấp thiết không giúp thần thánh thiên sứ gió v ậ y một đầu đâm vào thiên sứ chuyển sinh chỉ chung ở ngoài hắn nhìn nữa không đến những vật khác lý việt không có lập tức đi triệu hoàn kiếm sĩ mà là nghỉ chân ở thiên sứ chuyển sinh chỉ bên cạnh nhìn nhưng mà từ thần thánh thiên sứ một đầu đâm vào thiên sứ chuyển sinh chỉ phía sau toàn bộ thiên sứ chuyển sinh chỉ ngoại trừ đông tây nam bắc cái kia bốn đạo thập nhị dự thiên sứ pháp tướng mạo hiểm trận trận kim huy hắn không khỏi có chút thất vọng than thở xem ra cái này thiên sứ chuyển sinh chỉ bên trong còn có đại càn côn a cũng là nếu không tại sao lại sẽ là có thể thanh tẩy cao đẳng giống loài thiên sứ thần kỳ tồn tại đâu sau đó hắn không ở cuốn quýt thiên sứ chuyển sinh trì quay đầu nhìn về thành kia bị đại kiếm bổ ra doanh trại kiếm sĩ doanh địa đi tới đi tới kiếm sĩ doanh địa bàn tay của hắn chậm rãi bút lên trận trận bạch quang một phút đồng hồ sau ba trăm điểm năng lượng biến mất một gác mặc tử sắc khôi g i á c tay cầm một bà đại kiếm sinh vật hình người từ trong doanh trại đi ra lý việt không có lập tức triệu hắn cái thứ hai kiếm sĩ mà là trước kiểm tra bắt đầu tên này kiếm sĩ t h u tính tên gọi kiếm sĩ c h ủ tộc nhân tộc giai Bậc, bạch ngân lực lượng、17. hai thể chất mười sáu chín mất tiệp mười sáu tám tinh thần mười lăm bốn kỹ năng kiếm kích trời cao kiếm sĩ có thể đem bật cầm trong tay kiếm thi triển ra một đạo cường hãn h ư ảnh chạm sát đ ị c h nhân duy trì liên tục mười giây làm l ệ n h một giờ ngự kiếm lúc chiến đấu kiếm sĩ có thể phát huy ra vũ khí trong tay một trăm bí lực lực l ư ợ n g đ ề thăng một trăm mẫn tiệp đ ề thăng một trăm kiếm thuẫn lúc chiến đấu có thể lấy kiếm làm l á chắn chống đỡ cường đại công kích trong lúc ở chỗ này thể chất đ ề thăng một trăm lực lượng đ ề thăng năm mươi sở trường người kiếm hợp một v hai một v một để thăng mười một v hai để thăng hai mươi một v ba để thăng ba mươi đánh giá kiếm sĩ chính là trong n h â n tộc nhất cường đại vài loại một trong những nghề xuất hiện chính là hội tụ trong thiên địa lớn lao vật lý mỗi một vị lớn lên kiếm sĩ đều có thể độc ngăn cản một phương chứng kiến liên quan tới kiếm sĩ thuộc tính lý việt không khỏi vui vẻ các hạng thuộc tính đều so với thông thường bạch ngân phải mạnh hơn không ít trừ cái đó ra còn muốn cái kia cực kỳ yêu n g h i ệ t kỹ năng và sở trường làm cho hắn không thể không tàn thán quả nhiên thật là trời sinh chiến sĩ sở hữu kỹ năng đều là chiến đấu mà sống tra xét xong kiếm sĩ thuộc tính phía sau hắn không dám quá nhiều dừng lại trong tay bạch băng lần nữa lòng lánh một phút đồng hồ sau ba trăm điểm năng lượng biến mất đồng dạng là một gã mặc tử sắc khôi giáp tay cầm một bả đại kiếm sinh vật hình người từ trong doanh trại đi ra hắn lập tức đem bạch sắc hợp thành khuôn nhắm ngay hai gã bạch ngân kiếm sĩ một g i â y k ế tiếp bạch quang lòng lánh hai gã kiếm sĩ hóa thành quan mang cuối cùng tạo thành một cái càng thêm cường đại kiếm sĩ bất quá có thời gian hạn chế tên này kiếm sĩ con n g ư ơ i như trước chỗ trống lý việt nội b ã kiểm tra bắt đầu thuộc tính tên gọi sơ cấp kiếm sĩ chủng tộc nhân tộc giai bậc hoàng kim lực lượng hai mươi lăm hai thể chất hai mươi lăm chín mất tiệp hai mươi lăm tám tinh thần hai mươi ba bốn kỹ năng kiếm kích trời cao kiếm sĩ có thể đem bật c ầ m trong tay kiếm thi triển ra một đạo cường hãn h ư ảnh chạm sát đ ị c h nhân duy trì liên tục mười giây làm lạnh một giờ ngự kiếm lúc chiến đấu kiếm sĩ có thể phát huy ra vũ khí trong tay một trăm vĩ lực lực lực l ư ợ n g để thăng một trăm mẫn tiệp để thăng một trăm kiếm thuẫn lúc chiến đấu có thể lấy kiếm làm la là chắn chống đỡ cường đại công kích trong lúc ở chỗ này thể chất để thăng một trăm lực lượng để thăng năm mươi xong kiếm lúc chiến đấu đi qua kiếm trong tay vì chất môi giới phát sinh cường đại kiếm ba oanh kích bệnh nhân phát động kỹ năng lúc lực lượng để thăng một trăm năm mươi sở trường người kiếm hợp 1 v 3 1 v 1 để thăng 10, 1 1 v 2 để thăng 2 a v 3 để thăng 30. đánh giá kiếm sĩ chính là trong nhân tộc nhất cường đại vài loại một trong những nghề xuất hiện chính là hội tụ trong thiên địa lớn lao vật khí mỗi một vị lớn lên kiếm sĩ đều có thể độc ngăn cản một phương tên gọi thay đổi cư nhiên từ kiếm sĩ biến thành sơ cấp kiếm sĩ đây là rõ ràng nhất địa phương những thứ khác chính là từng cái điểm thuộc tính tăng thêm còn có chính là thăng cấp đến hoàng kim cấp sơ cấp kiếm sĩ lại thêm một cái kỹ năng vất quá nhìn trước mắt tới tự hồ chỉ có để một cái kiếm kích bầu trời b ê n mông kỹ năng tương đối khiến người ta nhìn ra được những thứ khác kỹ năng tất cả đều là thập phần nội liêm tồn tại hắn cũng rốt cuộc h i ể u do kiếm sĩ khủng bố sự tình rõ ràng không có hoa lệ công kích kỹ năng thế nhưng lực công kích chính là thập phần mạnh mẽ nguyên lai、like、đều giấu ở kỹ năng bên trong cực kỳ có thể bình thường những thứ kia nhìn không ra kiếm sĩ phát động kỹ năng thời điểm hắn đều là phát động kỹ năng quan g phòng ngữ lúc đều là năm mươi lực lượng để thăng bình thường chiến đấu đều có thể đạt được một trăm năm mươi để thăng đây là khủng phố r ừ nào nói cách khác lúc này đang ở hoàng kim sơ cấp kiếm sĩ có thể phát huy ra hoàng kim thực lực chương ba trăm năm mươi chín trung cấp kiếm sĩ cường đại kỹ năng chương ba trăm năm mươi chín trung cấp kiếm sĩ cường đại kỹ năng cơ hội là bước vào một cái giai cấp là có thể đặt chân là cả giai cấp cũng không trách được kiếm sĩ biết cường đại như vậy liên quan kinh khủng này vượt cấp năng lực chiến đấu cũng làm người ta chắt lươi không nớt nhưng mà cái này cũng mới chỉ là hoàng kim giai đoạn sơ cấp kiếm sĩ nếu như kim cương sử thi chuyển kỳ đi lên hắn càng thêm mong đợi trong tay bạch quang tiếp tục lòng lãnh hai phút phía sau sáu trăm điểm năng lượng biến mất một gã hoàng kim sơ cấp kiếm sĩ chậm rãi từ kiếm sĩ doanh địa đi ra hắn lòng tràn đầy mong đợi đem bạch sắc hợp thành khuôn nhắm ngay cái này hai gã hoàng kim sơ cấp kiếm sĩ bạch quang chậm rãi toát ra hai gã hoàng kim kiếm sĩ chậm rãi dung hợp sau một khắc một cái k h í tức càng thêm cường đại kiếm sĩ thể xác xuất hiện ở bề ngoài cũng không có biến hoa quá lớn chỉ là kiếm sĩ kiếm to trong tay hoa văn nhiều một chút hắn lập tức kiểm tra bắt đầu tên này hoàng kim kiếm sĩ tín hơi thở tên gọi sơ cấp kiếm sĩ chủng tộc nhân tộc giai bậc hoàng kim lực lượng ba mươi hai thể chất ba không chín mất tiệp ba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 lực lượng đề thăng một trăm năm mươi sở trường nhân kiếm hợp nhất một v bốn một v một đề thăng mười một v hai đề thăng hai mươi một v ba đề thăng ba mươi đánh giá kiếm sĩ chính là trong nhân tộc nhất cường đại vài loại một trong những nghề xuất hiện chính là hội tụ trong thiên địa lớn lao vật khí mỗi một vị lớn lên kiếm sĩ đều có thể độc ngăn cản một phương vẫn là sơ cấp kiếm sĩ hắn mong đợi tiến giai cũng chưa từng xuất hiện lúc này tay chống đỡ cằm bắt đầu suy tư không có tiến giai bạch ngân đến hoàng kim từ kiếm sĩ tấn cấp đến sơ cấp kiếm sĩ hoàng kim đến hoàng kim ngoại trừ sở trường nhân kiếm hợp nhất nói tăng lên một cấp bên ngoài cũng không có gì thay đổi như vậy vô cùng có khả năng cần thăng cấp đến kim cương mới phải xuất hiện tiếp theo giai đoạn kiếm sĩ suy nghĩ hoàn tất hắn lập tức tiếp tục hợp thành công trình hiện tại tên này sơ cấp kiếm sĩ đã là hoàng kim chỉ cần lại triệu hoán ba gã hoàng kim kiếm sĩ là có thể tiến g i a i kim cương trong tay hắn lần nữa long lánh bắt đầu ánh sáng màu trắng sau sáu phút khống chế của hắn bảng trung thiếu ba nghìn sáu trăm điểm năng lượng nhìn trước mắt bốn gã hoàng kim ánh mắt chống r ô n g sơ cấp kiếm sĩ hắn ám hít một khẩu khí xem ra triệu h o n đơn vị cần muốn thời gian tốn hao dài rồi như vậy cho giao phó linh hồn thời gian cột đao cũng dài thêm theo hắn đem bạch sắc hợp thành khuôn nhắm ngay hai gã hoàng kim sơ cấp kiếm sĩ một hơi thở phía sau đệ nhất danh hoàng kim sơ cấp kiếm sĩ bị hợp thành mà ra lý việt như trước cha xét một phen bên ngoài tin tức tên gọi sơ cấp kiếm sĩ chứng kiến cái này hắn lúc này rời ánh mắt không còn quan tâm tiếp tục hợp thành còn lại hai gã hoàng kim sơ cấp kiếm sĩ một hơi thở thời gian lại một danh hoàng kim sơ cấp kiếm sĩ bị hợp thành mà ra nhìn trước mắt hai gã khí tức lại mạnh mẽ có chút sơ cấp kiếm sĩ lý việt xoa xoa tay tiếp tục đem bạch sắc hợp thành khuôn nhắm ngay cái này hai gã hoàng kim sơ cấp kiếm sĩ bạch quang lòng lánh hai gã hoàng kim sơ cấp kiếm sĩ thân ảnh chậm rãi tiêu thất một g i â y kế tiếp cổ hơi thở càng thêm cường đại kiếm sĩ xuất hiện ở lý việt trước người nhìn lấy kiếm s ĩ trên người xuất hiện một đạo mỹ lệ văn lộ hắn không khỏi thầm than đây chính là kim cương cấp bậc kiếm sĩ sau đó lập tức kiểm tra bắt đầu thuộc tính tên gọi trung cấp kiếm sĩ chủng tộc nhân tộc giai bậc kim cương lực lượng 60. u chín đại chất 60. u tám mất tiệp 60. u chín tinh thần 59. h a i kỹ năng kiếm kích trời cao kiếm sĩ có thể đem vật cầm trong tay kiếm thi triển ra một đạo cường hãn hư ảnh chạm sát bệnh nhân duy trì liên tục hai mươi giây làm l ệ n h năm mươi phút ngự kiếm lúc chiến đấu kiếm sĩ có thể phát huy ra vũ khí trong tay một trăm vi lực lực lượng để thăng thắng một năm hai không mẫn tiệp để thăng thắng một năm hai không kiếm thuẫn lúc chiến đấu có thể lấy kiếm làm lá chắn chống đỡ cường đại công kích trong lúc ở chỗ này thể chất để thăng thắng một năm hai không lực lượng để thăng sáu mươi xóm kiếm lúc chiến đấu đi qua kiếm trong tay v ì chất môi giới phát sinh cường đại kiếm ba oanh kích đ ị c h nhân phát động kỹ năng lúc lực lượng để thăng một trăm bảy mươi sở trường nhân kiếm hợp nhất một v năm một v một đề thăng mười một v hai đề thăng hai mươi một v ba đề thăng ba mươi đánh giá kiếm sĩ chính là trong nhân tộc nhất cường đại vài loại một trong những nghề xuất hiện chính là hội tụ trong thiên địa lớn lao vật lý mỗi một vị lớn lên kiếm sĩ đều có thể độc ngăn cản một phương chứng kiến trung cấp kiếm sĩ hắn trong mắt lóe lên một tia kinh man g bắt đầu phân tích trung cấp kiếm sĩ cùng sơ cấp kiếm sĩ phân biệt xem ra trung cấp kiếm sĩ so với sơ cấp kiếm sĩ cường đại rồi không chỉ một điểm a q u a n là để một cái kỹ năng thời gian kéo dài cùng thời gian cột đao cũng thay đổi những kỹ năng khác tăng phúc cũng càng thêm mạnh mẽ chỉ là trung cấp đều mạnh mẽ như vậy cao cấp kiếm sĩ hoặc là cao hơn một bước kiếm sĩ sẽ là kinh khủng bực nào cảm t h á n một phen luận chứng chính mình phía trước ý tưởng chính xác sau đó hắn lập tức tiếp tục triệu h á n bạch quang tiếp tục t h i ể m t h ư ớ c sau tám phút lại một danh kim cương trung cấp kiếm sĩ được triệu h á n mà ra bạch s á c hợp thành khuôn chậm rãi nhắm ngay hai gã kim cương trung cấp kiếm sĩ bạch quang t h i ể m t h ư ớ c một hơi thở phía sau thần hy lĩnh đệ nhất danh kim cương trung cấp kiếm sĩ bị hợp thành mà ra mặc dù biết không có lên cấp khả năng tính rất lớn nhưng lý việt vẫn là cha xét một phen bên ngoài mừng rỡ tên gọi Trung chứng ấ p kiếm sĩ trùng tộc, n â n Cương. tộc bậc, c giai Kim h kiến cái này hắn lắc đầu tiếp tục triệu hoàn kiếm sĩ kiếm sĩ doanh địa, t r ậ n t r ậ n b ạ c h quang k i ề m thước sau mười sáu phút lại một danh kim cương trung cấp kiếm sĩ bị hợp thành mà ra một hơi thở phía sau thần hy lĩnh đệ nhất danh kim cương kiếm sĩ bị hợp thành mà ra hắn lập tức kiểm tra bắt đầu bên ngoài tin tức tên gọi trung cấp kiếm sĩ t r ù n g tộc nhân tộc giai bậc kim cương có chút thất vọng b ạ c h quang lần nữa ở trong tay hắn kiếm t h ư c thường tên một kiếm sĩ được triệu h á n mà ra sau ba mươi sáu phút nhìn trước mắt hai gã nhãn thần như t r ư ớ c c h ố n g rồng kim cương trung cấp kiếm sĩ lý việt mong đợi đem bạch sắc hợp thành khuôn nhắm ngay hai người b ạ c h quang mánh liệt t h i ề u thức ông hai gã kim cương trung cấp kiếm sĩ thân ảnh chậm rãi tiêu thất cuối cùng dung hợp vào một chỗ một hơi thở phía sau nói cả người tản ra cường h á n k h í thức trên khôi giáp đều là đặc thù văn lộ kiếm sĩ xuất hiện ở lý việt trước người chứng kiến cái này khôi ngô kiếm sĩ lý việt khỏe miệng hơi hơi nhét lên nếu như đoán không lầm như vậy trước mắt tên này kiếm sĩ hẳn là đột phá giai bậc là một gã thứ thiệt cao cấp kiếm sĩ cao cấp kiếm sĩ bên trên đại kiếm sĩ chương ba trăm sáu mươi cao cấp kiếm sĩ bên trên đại kiếm sĩ lúc này bắt đầu kiểm tra thuộc tính một đạo bảng sở kỵ xuất hiện lý việt trước mắt tên gọi cao cấp kiếm sĩ t r ủ n g tộc nhân tộc giai bậc sử thi lực lượng mười một chín thể chất mười không tám mất tiệp mười hai chấm chín tinh thần chín mươi tám hai kỹ năng kiếm kích trời cao kiếm sĩ có thể đem v ậ t cầm trong tay kiếm thi triển ra một đạo cường hãn hư ảnh chạm sát đ ị c h nhân duy trì liên tục ba mươi giây làm lạnh bốn mươi lăm phút đồng hồ ngự kiếm lúc chiến đấu kiếm sĩ có thể phát huy ra vũ khí trong tay 130 t r b i lực lực lượng đ ề thăng 130 m ẫ n tiệp đ ề thăng 130, kiếm thuẫn lúc chiến đấu có thể lấy kiếm làm lá chắn chống đỡ cường đại công kích trong lúc ở chỗ này thể chất đ ề thăng 130 lực lượng đ ề thăng 70, y m ư ơ xóm kiếm lúc chiến đấu đi qua kiếm trong tay vì chất môi giới phát sinh cường đại kiếm ba oanh kích đ ị c h nhân phát động kỹ năng lúc lực lượng đ ề thăng 190. sở trường nhân kiếm hợp nhất 1 v 8 1 v 1 đ ề thăng 1 ư 1 v 2 đ ề thăng 20, 1 v 3 đ ề thăng ba đánh giá kiếm sĩ chính là trong nhân tộc nhất cường đại vài loại một trong những nghề xuất hiện chính là hội tụ trong thiên địa lớn lao vật lý mỗi một vị lớn lên kiếm sĩ đều có thể độc ngăn cản một phương hướng về phía bảng sở kỳ hiệu lý việt nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tên này cao đẳng kiếm sĩ kiếm kích bầu trời mênh mông kỹ năng như trước tăng cường rất nhiều những thứ khác kỹ năng tăng phúc đã gia tăng rồi sở trường nhân kiếm hợp nhất cũng tăng lên tới một b tám chỉ là không biết hắn những kỹ năng này có thể hay không đồng thời phát động nếu là có thể đồng thời phát động liền kinh khủng trước mắt ánh mắt trống dâu cao cấp kiếm sĩ cũng không trở về phục hắn như trước đần độn nhìn về phía trước đến bây giờ cũng đã hao tốn một giờ khoảng cách sơ cấp thời gian quyển c h ủ kết thúc còn có hai mươi chín ngày hắn quyết định trước đem kiếm sĩ hợp thành đến truyền kỳ giai bậc ở phụ linh trong tay bạch quang tiếp tục lòng đánh thường tên một kiếm sĩ xuất hiện lý việt trước người sau một tiếng lại một danh sử thi cao cấp kiếm sĩ bị hợp thành mà ra bất quá lần này hắn không có lập tức hợp thành mà là tiếp tục triệu hoàng kiếm sĩ có phía trước kinh nghiệm coi như là đột phá đến sử thi đình phòng phòng chừng cũng chỉ là cao cấp kiếm sĩ cần lại đột phá chỉ có thể đem kỳ vọng đặt ở truyền kỳ bên trên bạch quan g duy trì liên tục lòng lánh mỗi một phút thì có một gã kiếm sĩ được triệu hoán mà ra mỗi một giờ mười sáu điểm chung thì có một gã sử thi cao đẳng kiếm sĩ bị hợp thành đi ra sau mười tám tiếng nhìn trước mắt khí tức cường hãn hoa văn huyễn lệ cao cấp kiếm sĩ lý việt nặng nề thở hát ra trước trước sau sau sắp xỉ hai mươi tiếng mới chỉ có hợp thành ra một gã sử thi tột cùng cao đẳng kiếm sĩ con đường cách mạng còn xa rất đâu tên gọi cao cấp kiếm sĩ t r ủ n g tộc nhân tộc giai bậc sử thi định phong tra xét một phen vẫn không có tiền đến giai vì hóa giải mệt mỏi hắn thực dụng hai trăm đoá tử sắc kinh cướp chi hoa phía sau tại chỗ đả t ỏ a hơn ba giờ một ngày thời gian cứ như vậy tiêu hao hết chờ tới ngày thứ hai lý việt lần nữa đi tới kiếm sĩ triệu hoán doanh địa lúc phát hiện tên kia cao cấp kiếm sĩ thần thái sáng láng đứng ở doanh địa trước không nhúc nhích mảy may chỉ là không cùng một dạng lạ ánh mắt của hắn không lại chỗ trống lý việt vô vô cái chán hắn cư nhiên q u ê n mất cái này tra chứng kiến lý việt đến cao cấp kiếm sĩ liền nội vàng không người hành lễ lính chủ đại nhân từ hắn giác tỉnh thần trí một khắc kia hắn liền hết sức rõ ràng trước mắt nam tự này chính là của hắn thần tự tay sáng tạo hắn người cuộc đời của hắn sẽ vì trước mắt tên này anh tuấn thần võ cao to đẹp trai nam tử dốc sức làm nghe cái này muốn h ậ u mười phần phấn khích thanh âm lý việt khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười ân về sau ngươi làm kiếm một kế tiếp ta sẽ đưa ngươi để thẳng tới truyền kỳ chuẩn bị tâm lý kỹ càng kiếm nhất vội vã hưng phấn gật đầu đáp đa tạ lĩnh chủ đại nhân lý việt khẽ gật đầu phía sau lập tức bắt đầu triệu h o á n kiếm sĩ trên cơ bản một ngày triệu hoán một gã sử thi tội cùng kiếm sĩ hắn nhất định phải nhanh hơn tiến trình trong tay vạch quang chậm rãi lòng lánh Từng、tên ừ n g t một người khoác khôi g i á p kiếm sĩ bị từ kiếm sĩ trong doanh trại triệu hoán đi ra sau một ngày bảng s ở kỵ trung lại giảm mất ba trăm phẩy không không không năng lượng lại một danh sử thi đỉnh phong kiếm sĩ bị triệu hoán đi ra nhìn trước mắt cùng kiếm nhất d á n g dấp không sai biệt lắm một dạng lịch sử hứa tư sơn kiếm sĩ hắn hơi thở phào đem b ạ c h sắc hợp thành khuôn nhắm ngay trước mắt sử thi đỉnh phong cao cấp kiếm sĩ kiếm nhất cùng một gã sử thi đỉnh phong kiếm sĩ thể s á t hắn ôm lòng tràn đầy trờ mong trong lòng mặc niệm lấy kiếm vừa là chủ hợp thành không biết cao cấp kiếm sĩ bên trên lúc cái gì cấp bậc tồn tại mạch quang tiềm th một g i â y kế tiếp nói kinh mang từ hắn thân tiền triệu bầu trời bán ra sợ đến hắn vội vã bóp nát một viên che đậy chi thạch che đậy chi trướng bỗng nhiên dâng lên đem c h ọ n cái thần hy lĩnh bao phủ kinh thiên kiếm quang trong nháy mắt bổ vào che đậy chi phủ lên không có gây nên chút nào sóng lớn thế nhưng toàn bộ thần hy lĩnh đều bị đạo kiếm quang này tán phát khí tức bao phủ một phút đồng hồ sau này đạo kinh thiên kiếm quang trong nháy mắt t i ê u thất trong kiếm quan g tâm trên người xăm đường càng thêm đặc thù kiếm nhất thân ảnh chậm rãi xuất hiện ánh mắt của hắn cấp thiết hết sức kích động không người đối với lý việt hành lễ nói lĩnh chủ đại nhân lý việt khẽ gật lập tức kiểm tra bắt đầu thổ tính tên gọi đại kiếm sĩ t r ù n g tộc nhân tộc giai bậc t r u y ề n kỳ sơ kỳ lực lượng 1.081. g t chín thể chất 1.080. g tám m t ẫ n tiệp 1.020. g t i chín tinh thần 980. n hai kỹ năng kiếm kích trời cao kiếm sĩ có thể đem bật cầm trong tay kiếm thi triển ra một đạo cường hãn hư ảnh chạm sát đ ị c h nhân duy trì liên tục một phút làm l ệ n h ba mươi phút ngự kiếm lúc chiến đấu kiếm sĩ có thể phát huy ra vũ khí trong tay một trăm ba mươi uy lực lực lượng để thăng hai trăm mẫn tiệp để thăng hai trăm kiếm t ẫ n lúc chiến đấu có thể lấy kiếm làm la chắn chống đỡ cường đại công kích trong lúc ở chỗ này thể chất đề thăng hai trăm lực lượng đề thăng một trăm song kiếm lúc chiến đấu đi qua kiếm trong tay vì chất môi giới phát sinh cường đại kiếm ba oanh kích đ ị c h nhân phát động kỹ năng lúc lực lượng đề thăng hai trăm năm mươi vạn kiếm lĩnh vực triệu hoán vô tận kiếm ảnh tầm sát đ ị c h nhân mỗi một đạo kiếm ảnh đều có năm mươi lực lượng t ă n g phúc sở trường nhân kiếm hợp nhất một v một ư ơ i hai một v một đề thăng mười một v hai đề thăng hai mươi một v ba đề thăng ba mươi đánh giá kiếm sĩ chính là trong dân tộc nhất cường đại vài loại một trong những nghề xuất hiện chính là hội tụ trong thiên địa lớn lao vật khí mỗi một vị lớn lên kiếm sĩ đều có thể độc ngăn cản một phương đại kiếm sĩ càng là kiếm sĩ trung truyền thuyết bản tồn tại bên ngoài trình độ cường hãn chỉ có một ít cường hãn thế lực có ghi chép nhìn lấy kiếm nhất bảng sở kỳ hiệu lý việt sắc mặt vui mừng đã không thù được toàn bộ lộ ở trên mặt đại kiếm sĩ kiếm sĩ nhất tộc trung truyền thuyết cấp bậc tồn tại riêng này đánh giá tuyệt đối không tầm thường hơn nữa các phương diện kỹ năng dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy phát động kỹ năng lúc hai trăm lực lượng tốc độ tam phúc khủng bố khủng bố trực tiếp có thể lấy truyền kỳ sơ kỳ chém giết truyền nghĩ chính chủ mình lĩnh n t c chém đến kỳ tại. Nghĩ đến đây hắn liền hưng phấn không thôi phía trước mệnh mọi cảm giác toàn bộ tiêu tán trong tay hắn quang mang lần nữa lòng lánh tương tên một kiếm sĩ từ kiếm sĩ trong doanh trại chậm rãi đi ra sau một ngày một gã sử thi đỉnh phong cao cấp kiếm sĩ được triệu hoán mà ra hai ngày sau lại là một đạo kinh mang tràn ngập ở thần hy l ĩ n h bầu trời cú may lý việt đã sớm chuẩn bị xong che đậy chi thạch đem này đạo dị tượng gắt gao quay vòng ở thần hy l ĩ n h bên trong cái này dạng sinh vật cứng hãn hắn phía trước tại nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện chưa thấy qua tuyệt đối thập phần khan hiếm sở dĩ đây cũng tính là hắn cổ thứ hai ẩn giấu lực lượng đến lúc đó cùng hai đại thổ dân thế lực khai triển đem kiếm sĩ đại quân phong suất tuyệt đối có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả một phút đồng hồ sau tên tia truyền kỳ sơ kỳ đại kiếm sĩ bị từ kinh tiên trong kiếm quang chậm rãi đi ra ngoại trừ nhan thần như trước chỗ trống ở ngoài địa phương khác cùng kiếm nhất thập phần giống nhau tên gọi đại kiếm sĩ t r ủ n g tộc nhân tộc giai bậc truyền kỳ sơ kỳ tra xét xong tên này đại kiếm sĩ thuộc tính hắn nhìn về phía một bên đứng l ạ g yên kiếm nhất mở miệng nói kiếm nhất chuẩn bị một chút lập tức đem ngươi để t h ằ n g tới truyền kỳ trung kỳ thời khác chuẩn bị lính chủ đại nhân kiếm nhất không người nói lý biệt hài lòng gật đầu lập tức đem bạch sắc hợp thành khuôn nhắm ngay kiếm nhất cùng mới gọi tới truyền kỳ sơ kỳ đại kiế trong lòng mặc niệm lấy kiếm vừa là chủ hợp thành bạch quang t r ầ m rãi nồng n ặ n g hai gã truyền kỳ sơ kỳ đại kiếm sĩ cũng hóa thành bạch quang dần dần hợp là một thể một g i â y kế tiếp kiếm nhất lấp lánh hưu thần thân ảnh xuất hiện ở lý việt trước người lần này không có kinh người dị tượng thế nhưng lý việt có thể rất cảm giác được rõ ràng hắn lại cường đại hơn rất nhiều lập tức kiểm tra bắt đầu thổ tính tên gọi đại kiếm sĩ t r ù n g tộc nhân tộc giai bậc truyền kỳ trung kỳ lực lượng hai trăm mười tám một chín thể chất hai trăm mười tám không tám mất tiệp hai trăm mười hai không chín tinh thần một nghìn chín trăm tám mươi hai kỹ năng kiếm kích trời cao kiếm sĩ có thể đem vật c ầ m trong tay kiếm thi triển ra một đạo cường hãn hư ảnh chạm sát đ ị c h nhân duy trì liên tục hai phút làm l ệ n h hai năm phút đồng hồ ngự kiếm lúc chiến đấu kiếm sĩ có thể phát huy ra vũ khí trong tay một trăm năm mươi bí lực lực lực lượng đ ề thăng t h á n g hai năm hai không kiếm vẫn lúc chiến đấu có thể lấy kiếm làm lá chắn chống đỡ cường đại công kích trong lúc ở chỗ này thể chất đ ề thăng t h á n g hai năm hai không lực lượng đ ề thăng thắng một năm hai không sóng kiếm lúc chiến đấu đi qua kiếm trong tay vì chất môi giới phát sinh cường đại kiếm ba oanh kích bệnh nhân phát động kỹ năng lúc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 ngoại trừ tinh thần còn lại các hạng thuộc tính toàn bộ đều đột phá chuyển kỳ trung kỳ nên có phạm chủ s á t thực cưỡng hãn lần này trong lòng hắn trở mong cảm giác càng thêm nồng nặc làm cho kiếm đi trước quen thuộc mới lực lượng sau đó hắn vẫn không có nghỉ ngơi tiếp tục triệu hoàng kiếm sĩ kiếm sĩ doanh địa trước ánh sáng màu trắng tiếp tục lòng lánh hai ngày sau lại là một đạo kinh t i ê n kiếm quan g toát ra đã sớm chuẩn bị s o n g lý việc b ó p nát trong tay che đậy chi thạch che đậy chi cháo trong nháy mắt bao phụ thần hí lĩnh sau bốn ngày khác biệt không lớn kinh t i ê n kiếm quan lần nữa toát ra hắn đội vã bót nát trong tay che đậy chi thạch dị tượng xuất hiện giờ k h ắ c này đi làm quen lực lượng kiếm nhất cũng bay trở về doanh n g h i yên lặng đứng sau l ư n g lý việt một phút đồng hồ sau một gã truyền kỳ trung kỳ đại kiếm sĩ bị hợp thành đi ra lý việt nhìn lấy kiếm nhất chậm rãi gật đầu kinh nghiệm thập phần phong phú kiếm nhất vội vã đi tới phía trước cùng tên kia mới hợp thành đi ra truyền kỳ trung kỳ đại kiếm sĩ thể xác đặt song song thấy thế lý việt hài lòng gật đầu dùng b ạ c h sắc hợp thành quanh tròn ở hai người trong lòng tiếp tục mặc niệm lấy kiếm vừa là chủ hợp thành một giây kế tiếp mạch quan kịch liệt l ò n lánh một phút đồng hồ sau mạch quan dần dần tiêu tán kiếm nhất thân ảnh chậm rãi xuất hiện chỉ thấy lúc này trong mắt hắn đã không có phía trước thập phần lộ ra ngoài phong mang bớt phóng túng đi một chút thế nhưng không có toàn bộ thu liễm hắn suy đoán đến rồi truyền kỳ cực hạn sau đó kiếm nhắc đem hơi thở của mình thu nạp hoàn tất trong mắt phong mang toàn bộ thu liễm cứ như vậy yên lặng đứng ở bên cạnh hắn người khác tuyệt đối không biết hắn là một g ã truyền kỳ cực hạn c ư ờ n giả g nếu như đem cái này dạng một chi đại kiếm sĩ tiểu đội đưa đến quân địch đại bản doanh nay tương hội gây nên bao nhiêu cự đại tiếng vọng hắn tuyệt được đến lúc đó chỉ cần đại kiếm sĩ không có nói trước bại lộ có thể cái này dạng thử một lần càng lớn hắn càng h thế cho nên kèm chút quên kiểm tra kiếm nhất mới thuộc tính đang chuẩn bị làm cho kiếm nhất đi làm quen mới lực lượng thời điểm hạn mới chỉ có đột nhiên nghĩ đến kiểm tra một phen tên gọi đại kiếm sĩ t r ù n g tộc nhân tộc giai bậc truyền kỳ hậu kỳ lực lượng 3 2 trăm tám một chín thể chất 3 2 0 r ă m m tám không tám mất tiệp ba trăm hai không chín tinh thần 3 1 trăm không hai kỹ năng kiếm kích trời cao kiếm sĩ có thể đem vật c ầ m trong tay kiếm thi triển ra một đạo cường hãn h ư ảnh chạm sát đ ị c h nhân duy trì liên tục năm phút đồng hồ làm lạnh hai mươi phút ngự kiếm lúc chiến đấu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 nếu như phát động kỹ năng vô cùng có khả năng có thể quyết đấu t h á n h b ự c cảnh giới sinh vật đáng tiếc không có cơ hội làm cho hắn cùng thần thánh thiên sứ en trổ cùng nữ vu vương hậu c ạ dồn quyết đấu nếu không là có thể biết sức chiến đấu của bọn họ như thế nào nghĩ vậy hắn không khỏi chờ đợi bắt đầu lần sau bảng danh sách hy vọng xuất hiện một cái cùng loại sân huấn luyện kiến trúc vậy hắn thần hy lĩnh thực lực sẽ càng cường đại hơn chương 362, truyền kỳ cực hạ n đại kiếm sĩ kim quan cự đản chương ba t r truyền kỳ cực hạ đại kiếm sĩ kim quan cự đản tuy là triệu hoán hợp thành đi ra đơn vị cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng là chính bản thân hắn càng ưa thích cái loại này thật thật tại tại từng bước một nhìn lấy bọn họ kinh nghiệm chiến đấu dần dần phong phú coi như tiêu hao thêm phí một ít thời gian cũng không có gì tay cầm bốn trăm mười bốn quyển sơ cấp thời gian quyển c h ụ một trăm mười chín quyển trung cấp thời gian quyển t r ụ p hắn hiện nay là có thể tạm thời thực hiện thời gian tự do tra xét xong kiếm nhất mới thuộc tính phía sau hắn lúc này làm cho chính hắn đi làm quen mới lực lượng kiếm sĩ triệu hoán doanh địa trước trận trận bạch quang lần nữa lóng lánh hắn lại bắt đầu k h ú k h a n tái diễn triệu h á n công tác hai ngày sau một đạo kinh mang h i l ê n hắn bóp nát một viên che đ ậ y chi thạch các đức này đạo d ị t ư ợ n g v u thần hi t r o n g cổ sau bốn ngày đệ nhị đến kinh mang h i l ê n hắn bóp nát quả thứ hai che đ ậ y chi thạch các đức này đạo d ị t ư ợ n g v u thần hi t r o n g cổ sau sáu ngày đạo thứ ba kinh mang h i l ê n hắn bóp nát quả thứ ba che đ ậ y chi thạch các đức này đạo d ị t ư ợ n g v u thần hi t r o n g cổ sau t á n g ngày đạo thứ tư kinh mang h i l ê n hắn bóp nát quả thứ tư che đ ậ y chi thạch các đức này đạo d ị tử vô thần hi chung cổ đem bốn gà truyền kỳ sơ kỳ đại kiếm sĩ hợp thành đến truyền kỳ chung kỳ sau đó ở cảm giác cái này bốn đạo truyền kỳ sơ kỳ đại kiếm sĩ sắp rắc tình ý thức hắn vội vàng dùng b ạ c h sắc hợp thành khoanh tròn t r ọ n ở một phần phía sau hai mươi mốt hắn lại đem hai gã truyền kỳ trung kỳ đại kiếm sĩ hợp thành đến truyền kỳ hậu kỳ mà kiếm nhất đã sớm ở ngày thứ ba lúc về tới kiếm sĩ triệu hoán doanh đ g h i ệ p lúc này hắn biết mình có thể tăng thực lực lên hết sức kích động đối với lý việt không người thi lễ một cái phía sau chậm rãi tiến lên cùng tên kia ánh mắt vô hồn truyền kỳ hậu kỳ đại kiếm sĩ cầy bay lý việt mịp cười hài lòng sau khi gật đầu đem mạch sắc hợp thành k h a n h tròn ở kiếm nhất cùng tên kia đồng d lòng c h a n đầy trờ mong trong lòng mặc niệm lấy kiếm v ừ a là chủ hợp thành quen thuộc bạch quang l o n g lánh lưỡng đạo đại kiếm sĩ thân ảnh chậm rãi tiêu thất một phút đồng hồ sau kiếm nhất thân ảnh chậm rãi xuất hiện lúc này trong tay hắn trên đại kiếm văn lộ bên trên ánh sáng l o n g lánh đã phá lệ báo hỏa một giây kế tiếp chỉ thấy hắn nhẹ nhàng chấn động trên đại kiếm nguyên bản nguyễn lệ kỳ dị văn lộ trong nháy mắt tảm đạm giờ phút này thanh đại kiếm giống như là một thanh phổ thông được không thể thông thường hơn nữa đại kiếm mà kiếm nhất bản thân phía trước phong mang tất lộ khí tức cũng toàn bộ thu liễm trong mắt của h bất quá khi nhìn đến chính mình thời điểm trong mắt hắn tràn đầy thập phần đồng đậm kính ý lĩnh chủ đại nhân lý việt khẽ gật đầu bắt đầu kiểm tra bắt đầu thuộc tính tên gọi đại kiếm sĩ t r ủ n g tộc nhân tộc giai bậc chuyển kỳ cực hạn lực lượng bốn trăm ba mươi tám một chín thể chất bốn trăm hai mươi tám tám mất tiệp bốn trăm hai mươi hai không chín tinh thần bốn trăm mười tám không hai kỹ năng kiếm kích trời cao kiếm sĩ có thể đem v ậ t cầm trong tay kiếm thi triển ra một đạo cường hãn h ư ảnh chạm sát đ ị n h nhân duy trì liên tục mười phút làm lạnh mười lăm phút đồng hồ ngự kiếm lúc chiến đấu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 1 v 1 đề thăng 1 ư ờ v 2 đề thăng 2 a i v 3 đề thăng 30. đánh giá kiếm sĩ chính là trong nhân tộc nhất cường đại vài loại một trong những nghề xuất hiện chính là hội tụ trong thiên địa lớn lao vật k ý mỗi một vị lớn lên kiếm sĩ đều có thể độc ngăn cản một phương đại kiếm sĩ càng là kiếm sĩ trung truyền thuyết b ả n tồn tại bên ngoài trình độ cường hãn chỉ có một ít cường hãn thế lực có ghi chép tư kiếm nhất thuộc tính cơ sở làm cho hắn không khỏi hít vào một hơi không nói thật sự là quá đây hoàn toàn có thể đem kiếm nhất cho rằng thánh vực sơ kỳ nhân vật cường hãn để đối đãi các hạng t h u tính đã tiếp cận hắn tỉ mị tính toán hợp thành ra một gã chuyển kỳ cực h ạ đại kiếm sĩ chọn tốn hắn mười sáu ngày còn có bốn trăm tám mươi triệu điểm năng lượng xác thực có điểm tâm đau n h ấ t nhưng nhìn trước mắt khi tức cường h ã n kiếm nhất hắn liền không lại quân biết còn lại mười ba ngày nhiều thời giờ hắn cũng không có ý định tiếp tục hợp thành kiếm sĩ cần hảo hảo tu luyện một phen sẽ chờ thần thánh t i ê n sứ từ thiên sứ chuyển sinh trì đi ra thần hy lĩnh như trước bao phủ ở sơ cấp thời gian quyển t r ụ c tán phát thời gian quang huy chung sau mười ba ngày lý việt t ừ trong phòng tu luyện chậm rãi đi ra hắn nắm quyền một cái cảm thụ được lại tăng lên có chút lực lượng khóe miệm lộ ra một nụ cười đúng lúc này một đạo kim sắc quang trụ từ phương bắc doanh địa ra ầm ầm b ư c lên cái này thế có thể biết đột phá đến thần hy l ĩ n h ở ngoài đi hắn vội vã bóp nát một viên che đậy chi thạch che đậy chi cháo trong nháy mắt bao k h ỏ a toàn bộ thần hy lĩnh một g i â y kế tiếp kim sắc quang trụ gắt gao đánh vào che đậy chi phủ lên không có thể đụng vỡ phía sau q u a n g mang dọc theo bình t r ư ớ n g tan ra bột phía hầu như thời gian mấy hơi thở toàn bộ thần hy lĩnh liền đắm chỉnh trong kim quang này chung lý v i ệ t dưới chân vội vã sinh quang biến mất ở thiên không chi thác xuất hiện ở thiên sứ chuyển sinh chỉ trước thành cựu dị tượng trung tâm ánh sáng màu vàng càng thêm nồng nặc thế cho nên hắn liền thần thánh thiên sứ thân thể đường nét đều nhìn không thấy chỉ có thể l ặ n g lặng mà đ ợ i đ ợ i chờ đ ợ i dị tượng kết thúc sau hai giờ thần hy lĩnh trung kim quan g cấp tốc hướng một cái phương hướng thiên sứ chuyển sinh chỉ phương hướng thu nạp trước một giây vẫn là đầy trời kim quan g một giây kế tiếp bảy trăm bảy mươi bảy liền khôi phục lại bình tĩnh mà những kim quan g này hội tụ đến thiên sứ chuyển sinh chỉ phía sau trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái kim sắc quang trứng t r ứ n g bên trong không cần suy nghĩ cũng biết chính là thần thánh thiên sứ theo thời gian đưa đẩy bên trong trứng khí tức càng phát ra cường h ã n cái kia tản ra hàng loạt khí lãng đều nổi lên ra tên này thiên sứ cường hãn tính cùng hợp thành kiếm sĩ giống nhau hắn trong mắt lóe lên nồng nặc chờ mong hắn phía trước cũng đã gặp qua tên này thần thánh thiên sứ cường hãn vẹn vẹn truyền kỳ sơ kỳ là có thể lấy lực địch lại ba gã truyền kỳ trung kỳ pháp sư phía sau thậm chí còn có thể chạm sát đối phương vậy nói rõ cực hạn của hắn tuyệt đối không chỉ ba cái có thể là năm cái bảy cái thậm chí nhiều hơn truyền kỳ sơ kỳ không có trải qua thanh tẩy liền mạnh mẽ như vậy trải qua sau thử thách hắn tạm thời không cách nào tưởng tượng tên này thần thánh thiên sứ biết cường hãn đến đâu một bước theo thời gian trôi qua trong lòng hắn chờ mong cảm giác càng phát ra nồng n ặ n g chỉ nhìn chòng chọc vào cái viên này kim quan g cự đản chỉ sợ bỏ qua thần thánh thiên sứ phá s á t một khắc kia lúc này trên bầu trời vậy cũng tính theo thời gian ba thời gian mười ngày đã chỉ còn lại có hai giờ đồng hồ sau một tiếng kim quan g cự đản tán phát khí tức càng cường đại hơn nhưng vẫn không có muốn phá vỡ điểm báo trước sau một tiếng d ư ớ i kim quan g cự đản khí tức như trước càng cường đại hơn nhưng dường như cũng không có bảo phá vỡ điểm báo trước lâu một chút tốt lâu một chút tốt hấp thu lâu một chút phá xác về sau liền càng cường đại chương ba trăm sáu mươi ba tám cánh thiên sứ thiên sứ gông xiềng chương ba trăm sáu mươi ba tám cánh thiên sứ thiên sứ công xiềng thời gian từng giây từng phút trôi qua đến rồi hai giờ phía sau sơ cấp thời gian quyển t r ụ c hiệu quả đã tiêu thất thiên sứ chuyển sinh chỉ phía trên nổi lớn lửng kim quan g cự đ ạ n vẫn không có muốn phá vỡ nhịp điệu bất quá sơ cấp thời gian quyển t r ụ c thời gian qua sau đó phía trước bị che ở lãnh đ ị a bên ngoài en trổ chờ, các loại thiên sứ tiểu đội tài năng mới có thể chậm rãi bay vào lãnh đ ị a đi theo en trổ bên trái rủ l i ạ mở miệng hỏi nữ vương đại nhân lính chủ đột nhiên như vậy vội ba triệu tập chúng ta trở về là có chuyện gì không Encho ánh mắt trong suốt hơi nghi hoặc một chút nói ta cũng không rõ ràng bất quá bây giờ xem ra không phải việc xấu đó chính là chuyện tốt nghe vậy du l i ạ trong nháy mắt đại hỷ nàng nhưng là hết sức rõ ràng nhà mình l ĩ n h chủ đại nhân thủ đoạn bất quá nghĩ lại nghĩ đến trận đánh lúc trước thế giới n g ầ m bên trong ác ma lúc nàng có chút bất đắc gì nói ra n ữ vương đại nhân ngươi nói l ĩ n h chủ đại nhân có thể hay không quá chúng ta đánh lâu như vậy mới đánh xuống tới một cái sử thi ác ma thành trì du l i ạ lời nói làm cho en chỗ cũng là s ư ơ n g sở sâu đậm thở dài ai đáng tiếc không có thánh thủy thanh t ẩ không mở ra trong thân thể đạo kia công xiềng trừ phi đột phá đến bán thần lúc mới có thể mạnh mẽ phá vỡ đạo kia công xiềng tỉnh lại ngủ say thiên sứ c h i tâm en trổ lời nói làm cho phía sau một đám thiên sứ nghi hoặc không thôi nữ vương đại nhân cái gì công xiềng thân thể chúng ta bên trên không có công x i ề n g a chứng kiến một đám thuộc hạ ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút chẳng cảnh en trổ lần nữa sâu thắn một m ạ n h ta cũng là đột phá đến thánh vực cảnh giới mới phát hiện này đạo công xiềng giáp tỉnh liên quan tới thiên sứ tri tâm trí nhớ nàng vừa nói như vậy phía sau một đám thiên sứ lập tức hết sức chuyên c h ú nghe mỗi danh thiên sứ sau khi sinh thiên sứ c h i tâm vẫn luôn là ngủ say tuy là chúng ta có thiên sứ huyết mạch đồng dạng cường đại nhưng là cùng tỉnh lại ngủ say thiên sứ thi hành thiên sứ so với còn kém nhiều lắm cái này mấy lần chiến đấu các ngươi cũng phát hiện à chúng ta đối với ác ma áp chế lực cũng không như trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy lại chúng ta thiên sứ thánh lực cũng không giống trong truyền thuyết thiên sứ như vậy thuần thúy có chút phiêu phụ chúng thiên sứ cũng là r ồ n r ậ p gật đầu biểu thị tán thành cũng càng thêm chờ mong kế tiếp en chỗ phải nói bí tân quan trọng nhất là nói đến đây e n trổ quay đầu nhìn chung quanh một vòng đội viên của mình có chút tịch mịch tiếp tục mở miệng nói chúng ta đều chỉ có thể sinh ra một đôi cánh một đám thiên sứ nghe thế trong lòng đều là một lộ b ộ n trong nháy mắt đâu chỗ này khí đúng vậy nguyên bản ta còn tưởng rằng là thiên phú nguyên nhân thế nhưng liền nữ vương đại nhân ngài cũng không thể sinh ra đệ nhị đối với cánh chim chúng ta thì càng thêm khó khăn chứng kiến một đám thuộc hạ cái biểu tình này en trổ cười lớn một tiếng ha ha ha yên tâm đi không gì không thể l ĩ n h chủ đại nhân nhất định sẽ cho chúng ta giải quyết cái vấn đề này liền tại hắn vừa dứt lời một đạo thánh mang xuất hiện làm cho các nàng kinh hãi không thôi cái này đây là phía doanh địa truyền tới di động sở h ư u thiên sứ phía sau hai cánh cấp tốc huy vũ thứ quang minh diệu linh lánh địa cấp tốc bay đi lý v i ệ t quần áo bị đạo ánh sáng này sóng trùng kích được phần phật văng lên một giây đồng hồ trước trước người hắn kim quan g cự đạn xuất hiện một k i a vết nứt một cố cường hãn khí tức từ đó chuyển đến về sau liền có trước mắt một màn này tuy là áo quần hắn bị thổi lướt được bay phất phới thế nhưng hắn lại hết sức thoải mái chỉ thấy kim quan g cự đạn bên trên vết nứt càng ngày càng nhiều ánh sáng cũng càng lúc càng lớn giang dắt kèm theo một đạo tan vỡ thanh âm kim sắc cự đàn vỏ trứng hoàn toàn vỡ vụn nhưng cũng không có tan ra bốn phía mà là ngưng kết tại chỗ ngay tại lúc đó một cổ khí tức kinh khủng từ kim sắc cự đàn bên trong đống nhiên toát ra trong lúc nhất thời kim quang sán lạ lúc này en chỗ mang theo thiên sứ tiểu đội cũng đạt tới quang minh diệu linh doanh đ g h i ệ p mà chứng kiến cái k i a bốn tọa thiên sứ pho tượng bay chung quanh phía dưới thiên sứ chuyển sinh trì mắt của các nàng t r o n g con ngươi đều lộ ra khó có thể che giấu hướng tới màu sắc khi thấy đứng ở một bên lý biệt thiên sứ chuyển sinh trì bên trong đạo kia phá lệ cường h ã n khí t ứ c bọn họ đều là cả kinh cái này đây sẽ không là thiên sứ chuyển sinh trì đem em chỗ không khỏi thâm than đến lý việt phía sau không xa các nàng liền vội vàng không người hành lễ l ĩ n h chủ lại nhân nghe thế quen thuộc lại thanh em dễ nghe lý việt nụ cười trên mặt càng thêm tùy ý quay đầu nhìn cái này năm mươi tên tiên sứ tiểu đội hắn vui vẻ nói các ngươi rốt cuộc đã trở về em chỗ ngươi an bài một chút đợi chút nữa tên này thần thánh thiên sứ thanh tẩy hoàn tất phía sau lập tức an bài còn lại thiên sứ đi vào thanh tẩy bất quá trước gần giai bậc tối cao tới cái này thiên sứ chuyển sinh trì cũng có thể có thể g ú t các ngươi để thăng cảnh giới sở dĩ cái kia bốn mươi tám danh sử thi tột cùng thiên sứ chờ ta đưa bọn họ đều để thằng chạy tới c h u y ể n kỳ sau đó mới đi thanh tẩy có thể sẽ tốt hơn e n trộm mừng rỡ đến nỗi ngay cả vội bằng đáp là mà sau lưng nàng thần thánh thiên sứ nhóm nghe thế trong lòng càng thêm ngọt dù sao ai không muốn biến tướng đâu đang lúc bọn hắn nói chuyện với nhau thời gian thiên sứ chuyển sinh chỉ phía trên trận kia kim quan g cấp tốc thu nạp phía trước cái kia tùy ý tung bay kinh người khí tức cũng dần dần thu liễm một gã thần lấy hoàng kim áo giáp tay cầm thiên sứ thanh kiếm sau lưng mọc tám đôi cánh chim tiên sứ chậm dài xuất hiện cái gì tám cánh thiên sứ. lý v i ệ t sau l ư n g sở hữu thần thánh thiên sứ gần như cùng lúc đó cả kinh nói tám đôi cánh chim so sánh với nguyên bản một đôi cánh thiên sứ thoạt nhìn lên thật sự là tuấn v o nhiều lắm phía trước hắn còn tưởng rằng thần thánh thiên sứ cái kia tiểu tiểu trên thân thể nếu là có rất nhiều đối với cánh chim có phải hay không biết hết sức khó coi nhưng mà hiện tại chính mắt thấy tám cánh thiên sứ hình dáng lúc hắn mới phát hiện phía trước hắn nhớ sai rồi cái này tám đôi cánh chim ở thần thánh thiên sứ trên lưng hiện ra l ạ i như vậy tự nhiên thoạt nhìn lên không chỉ không có một tia k h khỏe ngược lại cho hắn một gỗ thần thánh thiên sứ vốn nên là loại này bộ dám cảm giác p h ả n p h ấ t bây giờ thần thánh thiên sứ mới thật sự là thần thánh thiên sứ tên này mọc tám đôi cánh chim tiên h sứ chậm rãi bay vọt đến lý việt trước người trong ánh mắt lóe nồng nặc kích động đa tạ linh chủ đại nhân chứng kiến trước người tên này tản ra khí tức kinh khủng thật sâu không mình hành lễ tám cánh thiên sứ lý việt khỏe miệng hơi hơi nhét lên đứng dậy à về sau ngư ơ i danh ạn chủ gen đạt được lý việt ban tên cho ả n chủ gen càng thêm kích động không người độ c ô n g càng thêm lớn thế cho nên kèm chút lộ hết nàng lầy đối với lý việt lần nữa nói một tiếng đứng dậy phía sau chỉ vào hạm trụ gen sau lưng tám đôi cánh chim hỏi đây là của người này cuối cùng hình thái sao hay không nghe vậy hạm trụ gen tựa hồ có hơi cô đơn giống như l ĩ n h chủ đại nhân ta chỉ có thể giáp tỉnh tám đôi cánh chim đây đã là cực hạn của ta xin lỗi làm cho l ĩ n h chủ đại nhân thất vọng rồi nghe nói như thế lý việt càng thêm nghi ngờ tám đôi cánh chim chẳng lẽ không đúng rất c ư ờ n g đ ạ i sao lời này làm cho hạm trụ gen trong lòng cảm giác mất mát hơi hỏa hoãn một ít chương ba trăm sáu mươi bốn k h n g bố thuộc tính en trổ vào chuyện sinh trì chương ba trăm sáu mươi bốn k h n g bố thuộc tính en trổ vào chuyện sinh trì vẫn đứng sau lưng lý việt en chỗ cái kia thanh linh thanh âm chậm rãi vang lên ạn chú gen tám cánh t i ê n sứ coi như là ở cổ thiên khiến cho vương thủ hạ cũng là thập phần nhân vật cường hãn ngươi không cần tự ti h thập nhị dự c t i ê n sứ vậy cũng là chỉ tồn tại tồn tại trong truyền thuyết cũng không có chân chính người viết s ử n ă m dù sao vài nhiệm cổ thiên khiến cho vương đô chỉ là thập dự c t i ê n sứ lấy n g ư ơ i tám cánh t i ê n sứ thân phận bao nhiêu đều có thể hôn cái tải hữu dự c t i ê n sứ có chính mình nữ vương lần nữa khẳng định ạn chú gen trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười lúc này lý việt mới chỉ có không nhanh không chậm kiểm tra bắt đầu nạn t h u tính Tên gọi, thần thánh tiên gọi, sáu ứ trưởng thành trùng tộc, thần t h kỳ n tiên h tộc t giai sứ bậc, r y ề n kỹ ỳ cực、hạn、lực lượng, 3 thể chất, hạn thể tinh thần, lượng, mất tiệp, k năng quang minh cự kiếm thần thánh công xiềng thần thánh thẩm phán thần thánh thập tự trảm thần thánh t i ế m quang thần thánh hòa diễm thần thánh kiếm chém thần thánh phong bạo vạn kiếm hàng lâm thiên đường hàng lâm triệu h á n thiên đường h ư ảnh gia trị tự thân toàn thuộc tính hai mươi quang minh tại quyết lấy tài quyết lực lượng thẩm phán được nhân chuyển kỳ giai thần thánh thiên sứ mạnh nhất đơn thể công kích quang minh kiếm sông triệu hoán vua tận quang minh chi kiếm hình thành một cái kiếm hạ công kích tám trăm mười bảy đại lượng định nhân thiên sứ chi kiếm thần thánh thiên sứ chuyển kỳ giai đoạn mạnh nhất đơn thể công kích triệu hoán một thanh đến từ thiên đường thiên sứ chi kiếm công kích định nhân thần thánh pháp tướng sở trưởng trưởng khống trường kiếm một v hai mươi chín trưởng khống quang minh một v hai mươi chín một v một đề thăng mười một v hai đề thăng hai mươi một v ba đề thăng ba mươi thiên phú quang minh sùng nhi ở ban ngày thực lực tăng lên trên mọi phương diện hai mươi h á cám cắt tinh áp chế h á cám hệ sinh mệnh mười thuộc tính thần tính năm áp chế địch nhân năm thuộc tính giáp tỉnh t h ầ n d ư ợ c tám cánh đây là thiên phu cực kỳ cường hãn tám cánh thiên sứ sau l ư n g tám cánh có thể vĩnh cựu tăng thêm tám mươi tự thân các hạng thuộc tính đánh giá đây là quang minh sùng nhi thần thánh sinh linh sinh ra ở vô tận quang minh bên trong chịu đến sở hữu quang minh thần chỉ là chúc phúc lý việt miệng đã sợ thành k h ô n g hình hắn nhìn thấy gì hắn thấy được một gã cực kỳ cường hãn tồn tại lại xuất hiện tuy là tên này thần thánh thiên sứ các hạng thuộc tính cơ sở so g a kém đại kiếm sĩ thế nhưng ở sau l ư n g tám cánh tăng p h ú dưới gia tăng rồi tám mươi phía sau không sai biệt lắm thì đạt đến sáu n g h n điểm thuộc tính giá trị đã có thể sánh vai thánh vực chung rất nhiều tồn tại mà cái này vẫn chỉ là kinh hỷ một trong khác một kinh hỷ chính là thiên sứ chuyển sinh trì cũng có thể để thăng thiên sứ cảnh giới hạn trụ gen tiến nhập thiên sứ chuyển sinh trì thời điểm thì có đã là chuyển kỳ sơ kỳ tồn tại mà trải qua thiên sứ chuyển sinh trì sau thử thách trực tiếp đột phá đến chuyển kỳ cực h ạ n vậy nếu là chuyển kỳ trung kỳ chuyển kỳ hậu kỳ thiên sứ tiến nhập thiên sứ chuyển sinh trì đâu biết sẽ không trực tiếp đột phá đến thánh vực thậm chí cảnh giới cao hơn mà khi hắn chứng kiến đạn chủ gen thuộc tính chung vốn nên nên là không thần tính c ư nhiên biến thành không n a m cái này dạng hắn thập phần ngoài ý muốn theo đạo lý nói nhất định là anh hùng đơn vị mới có thể có thần tính chẳng lẽ nói là bởi vì chủng tộc tên gọi chung từ nguyên lai thiên sứ tộc biến thành thần thánh thiên sứ tộc nguyên nhân bất quá đợi đến dưới mấy cái thiên sứ tiến nhập chuyện sinh trì sau đó là có thể phát hiện được tận đáy là nguyên nhân gì suy tư một lát sau hắn nhìn về phía en t r chậm rãi mở miệng nói chuẩn bị xong tên kia t i ê n sứ tiến vào trước chuyện sinh trì kế tiếp ta sắp mở ra trung cấp thời gian vật c h ủ nhận được mệnh lệnh e n t r ộ lập tức xoay người bắt đầu an bài đứng lên b ấ t quá một hơi thở thời gian nàng liền an bài hoàn tất l ĩ n h chủ đại nhân thiên sứ nhất tộc hiện tại chỉ có ta dù lì ạ là chuyển kỳ bên trên tồn tại sở dĩ ta tiến vào trước thiên sứ chuyển sinh trì xem xem có thể hay không thăm dò một phen thiên sứ chuyển sinh trì bên trong huyền bí sau đó lại để cho dù lì ạ tiến nhập lý việt cười khổ đát hành vậy ngươi chuẩn bị x o n g tiến nhập thiên sứ chuyển sinh trì sau một khắc trong tay hắn xuất hiện một quyển h u ễ n lệ quần t r c h í n h là trung cấp thời gian quần t r theo h ắ n chậm rãi kéo、ra. thần hy lĩnh lần nữa bị một đạo tràn ngập thời gian quang cháo bao phủ thời gian một năm lần nữa mở ra mới mở ra lý việt để e n trổ tiến nhập thiên sứ chuyển sinh trì theo e n trổ tiến nhập thiên sứ chuyển sinh trì bốn phía tượng thiên sứ chậm rãi sáng lên một trận qua mang thời gian một tháng hắn tận lực nói thêm thăng vài tên thần thánh thiên sứ đến chuyển ký cấp e n trổ tiến nhập thiên sứ chuyển sinh trì phía sau hắn nhìn lấy thiên sứ tiểu đội chậm rãi mở miệng dù thủy h ngươi liền tại thiên sứ chuyển sinh trì bên cạnh tu luyện em trổ vừa ra tới ngươi liền đi vào không nên lãng phí một tia thời gian ạn chu gen ngươi trước đi làm quen lực lượng còn lại thiên sứ, Cùng ta đi Quang minh, Diệu, Linh, Doanh, Là, trong tương cung nghị sự lại sảnh tịch vũ vương quốc nhìn lấy ngồi ở tay phải sườn ngược theo một đoá hỏa diễm áo bào trắng pháp sư mỹ cười nói xích viêm sử dụng nguyên đến mà đến vốn hẳn nên trước tiên nghỉ ngơi khế mới lạ nhưng mà ngươi lại kiên trì lập tức triển khai hội nghị hồng phong liên minh hiệu suất làm việc quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng cấp tốc không gì sánh được bản vương bội phủ nếu như thường ngày xích viêm sử dụng phòng trừng còn có thể cùng hắn chu toàn khách khí một phen mà bây giờ hắn trong cơn giận dữ ước gì lập tức bay đến thần hy linh báo thủ rửa hận sở dĩ hắn ngữ khí có chút âm lãnh tịch vũ quốc vương chúng ta liền không khách sáo thần hy linh phát triển chúng ta là nhìn trong mắt sở dĩ không thể thật lãng phí một tia thời gian ta hồng phong liên minh đại quân đã phát sóng dự tính hai ngày sau hối hận đến xen n ạ dở ven rừng ậ m sở dĩ ta cũng hy vọng quý quốc có thể mau sớm mở dạt đại quân để tránh khỏi sinh ra ngoài ý mới ngay vậy tịch vũ quốc vương như trước mặt lộ vẻ mỉ m cười xích viêm sử dụng không cần phải lo lắng ta tịch vũ đế nước eo hành tình lần cận thấy nghẹn ngươi rừng rậm ta lập tức hạ lệnh để cho hắn tổ chức quân đoàn phối hợp đắc minh hành động ngay vậy xích viêm sử dụng ngữ khí càng thêm băng lãnh ta đã nói rất rõ hy vọng các ngươi không muốn khinh thị thần hy lĩnh nếu như các ngươi chi điều phái một cái hành tình quân đoàn ta đây kiến nghị các ngươi cũng không cần xuất binh nếu không cũng là tặng đầu người mà thôi không được cái gì tác dụng hắn lời này vừa ra lập tức liền chọc dận tại chỗ hai mươi bảy vị hành tình công tước eo hành tỉnh công tức lập tức đứng dậy chỉ vào s í c h viêm sử dụng cả giận nói hai anh đối phó thần hy lĩnh ta eo hành tỉnh đã đủ hy vọng các người liên minh liên quân hai ngày phía sau cái này có thể đến nếu không tự ta đem thần hy lĩnh tàn sát các ngươi sợ không được chỗ tốt đừng đến t ì m ta nói xong hắn dơ dơ phía sau trường bảo hướng cung điện bên ngoài trực tiếp đi tới chương 365, tịch vũ c h i tâm khắp nơi lộc tĩnh chương 365, tịch vũ c h i tâm khắp nơi lộc tĩnh tịch vũ quốc vương vẫn chưa ngăn cản chỉ là một bệnh tà mị tiếu ý từ khỏe miệng của hắn trợt l o a lên thế, thế. s í c h viêm sử dụng v ố n là đầy tâm n ộ hỏa lúc này cũng đứng dậy xin táo lui tịch vũ quốc vương khách sáo một phen vẫn chưa có làm cho s í c h viêm sử dụng lưu lại dự định điều này làm cho s í c h viêm sử dụng càng cho hơi vào h ơ n vẫn trong lòng hắn cũng càng thêm chắc chắc tịch vũ đế quốc sẽ không đem thần hy linh để vào mắt b ấ t quá hắn nghĩ lại dạng này cũng tốt hai ngày thời gian mà thôi coi như thần hy linh trở nên mạnh mẽ thời gian m a u nữa có thể nhanh đi nơi nào cũng không thể sẽ có thánh vực cảnh giới cường giả xuất hiện đi nghĩ vậy khoe miệng của hắn cũng bung lên một kia tà mị t i ể u ý ngay tại lúc xích viêm sử dụng rời đi không lâu eo hành tình công tức lần nữa đi vào cung điện chỉ là giờ khác này trên mặt hắn cũng không có chút nào tức giận mà là từ từ đủ cười lúc này tịch vũ quốc vương cùng một đám công tức đều là nhìn nhau cười được rồi trang bị cũng gắn qua sau một ngày liền đối với thần hy lĩnh phát động tiến công a lần này eo hành tình là chủ lực mặc cây kéo nhiều hành tình thêm không nhiều lắm hành tình cờ dạn hành tình enzy la khoa hành tình mọi ở cùng với hành tình độ bị gam hành tình dùm vật lợt hành tình cách xin xi xỉ ly hành tình ổn mạn hành tĩnh là phụ trợ nhất định phải ở đường này cầm x u ố n g thần h y lĩnh cầm x u ố n g sen nạ dưới giờ rừng rậm coi như hắn thần h y lĩnh cường t ị n h trở lại l ạ i yêu nghiệt cũng còn không có phát d ụ c đứng lên lấy các ngươi mỗi cái hành tĩnh hai gã truyền kỳ cực hạn thêm lên còn lại từng cái hành tĩnh sai phái một gã truyền kỳ cực hạn cờ giả tổng cộng bốn mươi bảy người truyền kỳ cực hạn nhất định không có ngoài ý muốn nhưng các ngươi muôn ngàn lần không thể sơ xuất nếu là bởi vì a i bộ hạ sơ xuất đưa tới thần hi lĩnh chủ chạy trốn thử ngự các ngươi b i ế đến nhìn lấy ngồi ngay ngắn ở phía trên quốc vương đột nhiên sắc mặt tâm c h ậ m một đám ba tức trong lòng không khỏi run lên trong cung điện mọi người sau khi rời đi một cái bóng chậm rãi hiện hiện không nghĩ tới cái này tịch vũ đế quốc cư nhiên như thế ác độc nhưng trông như bằng một mình ta không cách nào báo thủ thoại âm rơi xuống nay đạo ả n h tử lần nữa biến mất tìm không thấy nạt nói s ắ t tư đây là hồng phong liên minh minh doanh thành xa xa trên núi cao tám đạo cả người b ư ớ c lấy trận trận hư vô khí tức áo b à o trắng pháp sư lạnh l ù n nhìn phía dưới tụ tập hồng phong liên minh đại quân không nghĩ tới bọn họ đã vậy còn quá nhanh mà bắt đầu hành động nếu cái này dạng chúng ta cũng có thể bắt đầu hành động là hai anh hồng phong liên minh dĩ nhiên thừa dịp ta không động chi vực không có phát triển đánh lén xem ta như thế nào diệt vong các ngươi thần hy lĩnh mang theo bốn mươi tám danh sử thi t u ộ t cùng thần thánh tiên sứ đi tới quang minh diệu linh doanh địa phía sau trên tay hắn bạch quang duy trì liên tục lòng lánh t ừ n g tên một quang minh diệu linh được triệu hoán mà ra từ quang minh diệu linh tự thân mang tới quang mang cho người ta một loại đi tới tiên linh thế giới cảm giác chỉ là lúc này lý việt trong lòng chỉ có hai chữ triệu á n không lòng dạ nào thưởng thức này đạo phong cảnh hợp thành quan g minh diệu linh cùng kiếm si giống nhau đều là một phút đồng hồ tài năng mới có thể triệu hoán một gã chỉ là có mộng tưởng c h i thạch đem doanh địa triệu hoán năng lượng giảm b ấ t đến rồi một trăm năm mươi năng lượng danh mà thôi cứ như vậy ngày đầu tiên hợp thành ra một gã sử thi định phong thần thánh t i ê n sứ hắn đem bạch sắc hợp thành khuôn nhắm ngay phía sau một tên trong đó thần thánh t i ê n sứ sau đó nói t h ầ m tên của nàng bắt đầu hợp thành một giây kế tiếp khủng bố kim quan g phóng lên cao hắn vội vã bóp nát một viên che đậy tri thạch sau đó dành riêng cho thần thánh t i ê n sứ nhất tộc đột phá t r u y n kỳ dị tượng ở thần hy lĩnh điên quồng tàn sát bừa bãi hắn không để ý gì tượng trong tay bạch quang như trước không ngừng hắn nhất định phải mau sớm rút ngắn thời gian đem có thể tiết kiệm thời gian cho tiết kiệm xuống tới lại tiêu hao một ngày thời gian lại một danh sử thi đ ỉ n h phong thần thánh t i ê n sứ bị hợp thành mà ra lần này hắn lại đánh khép mở thành khuôn đồng thời cũng đã bóp nát che đậy chi thạch sau đó tiếp tục triệu hắn quang minh diệu linh sau ba mươi ngày nhìn trước mắt đạo kim quang này hắn mới chậm rãi dừng lại trong tay năng lượng giờ tờ ép gái này trong ba mươi ngày hắn mỗi ngày đều không chút nghỉ ngơi sở dĩ ngày hôm nay sớm đi nghỉ ngơi nhìn một cái thành tựu thần thánh thiên sứ trung sở hữu thần tính đơn vị trải qua thiên sứ chuyển sinh chỉ sau thử thách sẽ có hay không có càng thêm biến h ó a cường đại mà cái này ba mươi ngày hắn cũng thành công đem phía sau bốn mươi tám danh bên trong ba mươi danh thần thánh thiên sứ tăng lên tới chuyển kỳ sơ kỳ hắn bảng s ở kỳ hiệu chung hơn mười sáu ước năng lượng biến mất đồng thời hắn cũng tổn thất ba mươi miếng che đ ậ y chi thạch nhìn lấy trong chữ vật không gian chỉ còn lại có hơn một trăm năm mươi miếng che đ ậ y chi thạch hắn bắt đầu b ẩ n đứng lên bất quá nghĩ đến tịch vũ đế quốc cùng hồng phong liên minh đại thành tuyệt đối không ít phía sau hắn liền an tâm lại trước t r a xét một phen chính mình lĩnh địa thuộc tính còn lại bao nhiêu năng lượng lĩnh địa danh sưng thần hy lĩnh địa c h i chủ lý v i ệ t lãnh địa giai bậc kim cương lãnh địa kiến trúc gỗ lìn doanh địa tích dịch long doanh địa hồi hải nhân doanh địa n g u y ệ t tinh linh doanh địa huyết t h i ế u doanh địa nữ vu doanh địa kiếm sĩ doanh địa quan minh diệu linh doanh địa ưu ả n h linh thể doanh địa tam t h ả i ô n g chúa doanh địa bách hoa viên địa tinh doanh địa địa tinh nghiên cứu sở địa tinh công xưởng kinh cấp tư tưởng ma phát điển tháp tên phép thuật sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức đại sành tinh linh pháp sư chuyển chức đại sành nguyện lượm giếng s ắ t thần cung điện thiên sứ chuyển sinh trì ma dược cung điện bốn mươi đ o á n tạo cung điện bốn mươi ma pháp hành chính đại sảnh thú trảng thiên không c h i tháp cao đẳng ma pháp tháp ba mươi trung cấp ma pháp tháp tám mươi sơ cấp ma pháp tháp một trăm bảy mươi ma pháp dân cư năm nghìn lãnh địa binh chủng nữ vũ quân đoàn hai mươi lăm nghìn bang sương kỵ sĩ quân đoàn một trăm n g h ì n n g u y ệ t tinh linh c u n g t i ễ n thủ quân đoàn sáu mươi nghìn gỗ l ỉ n h quân đoàn một mươi ba nghìn không s ơ lâm kỵ sĩ quân đoàn một nghìn bốn trăm năm mươi không hồi hải nhân ba trăm linh hai không không địa tinh bốn mươi nghìn huyết lang quân đoàn hai một nghìn hai trăm không lãnh địa trang bị hát hùng chống lãnh địa năng lượng 50 m mươi lúc bốn n g ạ n lãnh địa thăng cấp năng lượng 50 m mươi lúc bốn n g ạ n một năm ước tế đàn thăng cấp thạch 6 4 u trăm 0 ố lãnh địa kiến trúc 7 5 3 trăm năm m ư ơ n h ì n trước mắt hệ thống biểu hiện giao diện hắn nhũ mày còn có 50 m lúc có chút không đủ dùng xem ra cần phải nhanh hơn tiến trình đi lên nhìn một cái chứng kiến binh chủng bên trong nhiều chọn hơn hai triệu hết lan g quân đoàn hắn có chút thẻ t h ù n g hắn thần hy lĩnh hiện tại sở hữu đơn vị cộng lại cũng còn không có một trăm vạn không đúng là không có năm trăm ngàn mà huyết lang nhất tộc trực tiếp đem hắn lãnh địa đơn vị tổng sản lượng tăng lên nhiều cái bậc thang bất quá nhân khẩu nhiều nơi ở cũng là vấn đề xem ra tháng sau trước tiên cần phải đem nơi ở kiến tạo ra được liền tại hắn suy tư thời gian một đạo kinh khủng quang mang từ thiên sứ chuyện sinh trì đông tây nam bắc bốn phương tám hướng thập nhị dự c thiên sứ pháp tướng trên người ở mở mức lên hắn vội vã bóp nát hai quả che đậy chi thạch sau đó mới an tâm cơ hội là ở che đậy chi cháo bao phủ thần hy lĩnh trong n h y mắt quang thuốc màu vàng trong nháy mắt liền chủng kích ở che đậy chi trướng bên trên không có làm cho lý việt thất vọng đạo thứ nhất che lậy chi trướng chỉ chặn trong chốc lát mà đạo thứ hai che lậy chi trướng lại có thể gắt gao ngăn trở này đạo dị tượng làm cho hắn có chút không hiểu b ấ t quá hệ thống da vật phẩm hắn xem không hiểu cũng bình thường trượng chương 366, thập dự thiên sứ kinh hỷ phát hiện chương 366, thập dự thiên sứ kinh hỷ phát hiện một giây kế tiếp một đạo thập phần lưu hỏa kim quan g từ thiên sứ chuyển sinh chỉ t r u n g chậm dãi dâng lên đạo ánh sáng này buộc ở trạm đến che lậy chi trướng thời điểm toàn bộ bình trướng cũng bắt đầu run dày thấy lý việt kinh hại không thôi vất quá loại này run r ậ y vẹn vẹn rằng có không đến thời gian một phút toàn bộ che đậy chi trướng liền chậm rãi ổn định lại đông nhiên thiên sứ chuyển sinh trì bốn phía tượng thiên sứ bên trên sở toát ra kim quan g trong nháy mắt tiêu thất một giây kế tiếp cái này bốn đạo kim quan g xuất hiện lần nữa â m ầm nhắm ngay thiên sứ chuyển sinh trì trung ương đạo cổ sáng kia thiên sứ chuyển sinh trì trung ương đạo cổ sáng kia cũng không có vì vậy càng tăng mạnh hơn thế ngược lại chậm rãi thu thập thời khắc này thiên sứ chuyển sinh trì trước không ngừng lý biệt còn có một chúng thiên sứ trong mắt của bọn họ đều lóe ra chờ mong màu sắc ông trong cột ánh sáng đông nhiên nhấp l o a n kịch liệt năng lượng ba、độ. một g i â y kế tiếp kim sắc quang trụ đống nhiên co rút lại một đạo cự đại mười hai thiên sứ hư ảnh đống nhiên từ thần hy lĩnh bầu trời hiện lên sau đó em trổ thân ảnh xuất hiện trong mắt mọi người thời khắc này em trổ so trước đó càng thêm tuân tú không ngừng trên thân phía sau nàng lúc này thình lình lóe mười đôi trắng n o á n cánh chim cánh m ô i kích động một lần phía sau nàng thì có một cố năng lượng ánh sáng đang rung rung chứng kiến cái này lý v i ệ t sau lưng một đám thiên sứ trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc màu sắc lại là cùng cổ tiên khiến cho vương một dạng thập dự thiên sứ thiên n ộ nữ vương chúng ta cũng thức tỉnh mười đôi cánh chim quá mạnh mẽ sau khi hết khiếp sợ trong con ngươi của bọn họ chỉ còn lại có tràn đầy ước ao và chờ m o n g qua không được bao lâu bọn họ cũng có thể tiếp thu thiên sứ chuyển sinh trì thánh tẩy giáp tỉnh cánh chim không lại chỉ có một đôi cánh ngay tại lúc đó thiên sứ chuyển sinh trì xung quanh bốn tòa lớn đại thiên sứ pho tượng quan g mang chậm dại ảm đạm lý việt vội vã làm cho rủ ly ạ tiến n h ậ p sau đó mới bắt đầu kiểm tra bắt đầu entro thổ tính tên gọi thần thánh thiên sứ trưởng thành kỳ chủ tộc thần thánh thiên sứ tộc giai bậc thánh vực trung kỳ lực lượng bảy t ba thể chất bảy t sáu mất tiệp bảy trăm sáu mươi hai bốn trăm chín tinh thần bảy mươi bảy tám mươi chín sáu kỹ năng quang minh cự kiếm thần thánh công xiềng thần thánh thẩm phán thần thánh thập tự trạm thần thánh kiếm quang thần thánh h ỏ a diễm thần thánh kiếm chém thần thánh phong bạo vạn kiếm hàn g lâm thiên đường hàn g lâm triệu hoán thiên đường h ư ảnh gia trì tự thân toàn thuộc tính năm mươi quang minh tài quyết lấy tài quyết lực lượng thẩm phán địch nhân chuyển kỳ giai thần thánh thiên sứ mạnh nhất đơn thể công kích quang minh kiếm sông triệu hoán vô tận quang minh chi kiếm hình thành một cái kiếm hà công kích đại lượng đ ị c nhân thiên sứ chi kiếm thần thánh thiên sứ chuyển kỳ triệu hoán một thanh đến từ thiên đường thiên sứ chi kiếm công kích địch nhân thần thánh pháp tướng sở trưởng trưởng khống trường kiếm một v ba mươi b ố trưởng khống quang minh một v ba mươi b ố một v một đề thăng mười một v hai đề thăng hai mươi một v ba đề thăng ba mươi thiên phú quang minh s ủ n g nhi ở ban ngày thực lực tăng lên trên mọi phương diện hai mươi hắc cám khắc tinh áp chế hắc cám hệ sinh mệnh mười thuộc tính thần tính hai áp chế địch nhân hai mươi thuộc tính giác tỉnh thần dực mười cánh cực kỳ hiếm thấy thập dự c thiên sứ sau lưng mười đôi cánh chim có thể vĩnh cựu tăng thêm một trăm tự thân các hạng thuộc tính đánh giá đây là quang minh sùng nhi thần thánh sinh linh sinh ra ở vô tận quang minh bên trong chịu đến sở hữu quang minh thần chỉ là chúc phúc quả nhiên en chỗ cũng từ thiên sứ tộc biến thành thần thánh thiên sứ tộc điều này làm cho lý hắn mừng rỡ không thôi mà chứng kiến phía dưới cảnh giới lúc hắn càng thêm kinh ngạc thánh vực trung kỳ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ hắn không nghĩ tới trải qua thiên sứ chuyển sinh trì thanh tệ dĩ nhiên có thể để cho en chỗ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ cái này liền thập phần của bố cũng là hắn không có nghĩ tới phải biết rằng từ en chỗ trở thành thần tính sinh vật sau đó giai bậc sẽ rất khó tăng lên lại không nghĩ rằng thiên sứ chuyển sinh trì vẫn còn có cái này công năng mà sau khi thăng cấp en chỗ các hạng thuộc tính cao thập phần c ủ a bố bản thân thì có để thăng tự thân toàn thuộc tính năm mươi kỹ năng hiện tại lại có mười đôi cánh chim coi như không có chính mình l ĩ n h chủ t ă n g phúc chính cô ta bật hết hỏa lực thì có có thể vượt lên trước tự thân một năm bị chiến lược vốn là hơn bảy ngàn thuộc tính cơ sở cái này chỉ là suy nghĩ một chút khoe miệng hắn độ cùng cũng đã thật cao chủ yếu là en chỗ thần tính dĩ nhiên đã gia tăng rồi một điểm đây quả thực là vô địch hắn ba cho vô địch mở cửa vô địch đến nhà đi qua phía trước cảng chủ gen cùng entro thuộc tính hắn phát hiện thiên sứ chuyển sinh chỉ t a m đại đặc điểm một là có thể để thăng cảnh giới hai là có thể cải biến t r ủ n g tộc nhìn qua là tiến hóa sau t r ủ n g tộc có thể tăng thêm thần tính ba là có thể giác tỉnh cánh chim không cần mở ra kỹ năng là có thể để thăng bản thân các hạng thuộc tính khủng bố cực kỳ khủng bố phần thường này thật sự là quá tuyệt vời hắn bắt đầu ước mơ bảy ngày sau lãnh địa chiến l ư ợ c bài danh phần thường lấy hiện tại thần hy lĩnh thực lực không biết có thể hay không đem chọn cái bản danh sách chiếm lấy hoàn tất nghĩ đến phía trước e n t o tiến nhập thiên sứ chuyển sinh chỉ theo như lời hắn nhìn về phía e n t o hỏi làm sao rồi có phát hiện hay không trong đó huyền bí nghe vậy en chỗ có chút thất lạc lắc đầu xin lỗi l i n h chủ đại nhân ta giai bậc vẫn là quá thấp vừa tiến vào thiên sứ chuyển sinh trì linh hồn phảng phất liền tiến vào giống như hữu nội không cách nào chịu chính mình khống chế chứng kiến en chỗ biểu tình trên mặt lý việt có chút không nói cái này cảm tình cũng không cách nào khống chế chính mình chỉ có thể cái này dạng yên lặng xem cùng với chính mình từng bước biến cường đây đối với người bình thường mà nói đều là tha thiết ước mơ nhưng đã đến en chỗ nơi đây phảng phất chính là lỗi giống nhau lập tức hắn làm cho en c trộ tự hành đi thích đứng mới lực lượng phía sau liền dẫn còn lại không có tấn cấp đến c h u y ể n kỳ các t i ê n sứ hướng quang minh diệu linh doanh địa đi tới không để ý tới nữa en c trộ cái này phạm ngữ đại sư quang minh diệu linh doanh địa trước từng đạo ánh sáng màu trắng tiếp tục sáng lên sau mười sáu ngày tiêu hao chín trăm triệu đa năng số lượng cùng mười sáu miếng che đậy chi thạch rốt cuộc đem cái này mười sáu danh t i ê n sứ tấn thăng đến c h u y ể n kỳ sơ kỳ liền tại một tên sau cùng c h u y ể n kỳ sơ kỳ t i ê n sứ bị hợp thành đi ra lúc en trộ cùng hẳn chủ gen cũng tới đến quang minh diệu linh doanh địa các nàng chưa lên tiếng chỉ yên lặng năm một đợi sau lương lý việt nhìn trước mắt tên này t i ê n sứ cảnh giới dị tượng chậm rãi tiêu thất lý việt lắc lắc tay chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lại đi kiến tạo cho huyết lang nhất tộc ở ma pháp dân cư hắn vừa quay đầu liền thấy một đống lớn cánh chim chậm rãi phiêu phủ chứng kiến cái này hắn động linh cơ một cái trực tiếp mở ra hợp thành k h u ô n nhắm ngay en trổ cùng h ạ n chú gen thập d ự n thiên sứ tám cánh t i ê n sứ thập nhị d ự n thiên sứ này đạo gợi ý trực tiếp làm cho lý việt trong đầu lõe lên vô số vì sao cái này cứ nhiên có thể tiếp tục hợp thành đây chính là anh hùng đơn vị hắn không khỏi đem rút về bạch sắc hợp thành quân tiếp tục đối với chuẩn en trổ cùng h ạ n chú gen thập dự thiên sứ tám cánh thiên sứ thập nhị d ự c thiên sứ vẫn là giống nhau gợi ý trong lòng hắn trong nháy mắt đại hỷ điều này đại biểu Chương điều ê điên n quần Chương quần thăm tìm thăm tìm hội. hội. kiếm kiếm dò, dò, i cơ cơ đ này đại biểu thập nhị d ự c thiên sứ sẽ không còn là truyền thuyết từ e n g e l nói toàn bộ hắn hết sức rõ ràng thập nhị d ự c thiên sứ đại biểu cái gì đồng thời cũng biết thập dự thiên sứ cùng tám cánh thiên sứ c h â n quý hắn hiển nhiên không có khả năng dùng angel cùng hạm trụ gen đi hợp thành thập nhị d ư c thiên sứ hắn chỉ có thể chờ đợi đợi đến sở hữu thiên sứ thanh tẩy hoàn tất phía sau hắn sẽ tìm tìm thích hợp thiên sứ cùng em trổ hợp thành thành thập nhị dự thiên sứ dù sao mười thêm bắt đẳng với mười hai mười thêm hai có thể hay không cũng tương đương với mười hai đâu hiện tại hắn không được biết cũng vô pháp xác minh chỉ có thể chờ đợi đến sở hữu thiên sứ thanh tẩy hoàn tất sau đó dưới chân hắn quang mang hơi lòng lãnh trong nháy mắt biến mất ở quang minh diệu linh doanh đ g h i ệ p liên tục triệu hắn rồi hơn một tháng hắn cũng hể vải rất nhiều phải nghỉ ngơi thật tốt thời gian kế tiếp ngoại trừ tu luyện chính là cho một đám cô gái đẹp mở hội nghị thẳ hắn mới từ thiên không chi tháp đi ra bắt tay vào làm chuẩn bị kiến tạo ma pháp danh ở một trận quang mang tại hắn dưới chân hiện lên hắn trong nháy mắt đi tới thần hy lĩnh phía b ắ c đất trống nguyên bản năm nghìn danh ở hoàn toàn đủ thần hy lĩnh nguyên lai đơn vị ở lại hiện tại hắn cần khuôn tuyển ra một khối địa giới tới cấp huyết lang nhất t ậ p kiến tạo ma pháp dân cư hơn hai triệu khổng lồ số đến có thể toàn bộ ở tại ma pháp danh ở hai mươi mốt trùng tu vi của bọn họ tuyệt đối trả sát dâng lên hắn bắt đầu ở trong lòng tính toán một tòa ma pháp danh ở có ba tầng một tầng có mười cái gian phòng ở lại mười nhà huyết lang gia đình ba t ầ n g cộng lại chính là ba mươi nhà hai trăm mười hai vạn huyết lang chung dự định mỗi ba gã huyết lang một nhà tời xuống tới chính là hơn bảy mươi vạn nhà đ ệ bảy mươi mốt vạn m à tính mỗi đống ở lại ba mươi nhà cái kia tổng cộng cần hơn hai nghìn ba trăm đống ma pháp danh ở trực tiếp đ ệ hai nghìn bốn trăm đống m à tính mỗi đống diện tích mười lăm mười lăm m tính được liền cần năm bốn nghìn cái bình mới có thể dung nạp xuống hơn hai phẩy bốn trăm linh đống ma pháp danh ở toàn bộ thần hy lĩnh phương bắc diện tích chung là hai mươi hai năm n h ì n không không không m trừ bỏ phía trước dùng hết hơn một triệu m hoàn toàn đủ dùng tính toán hết trong lòng hắn không khỏi t h ầ m than cũng may hắn đem thần hy lĩnh xây rộng hơn bằng không lấy đó trước địa giới thật vẫn không chứa nổi nhiều như vậy mà pháp danh ở địa bàn đủ dùng năng lượng liền hoàn toàn không cần lo lắng dù sao một cái nhà ma pháp danh ở chỉ cần hai trăm điểm năng lượng hai nghìn bốn trăm đồng cộng lại vẹn vẹn bốn mươi tám vạn năng lượng mà thôi sở hữu tiêu chuẩn đ ề u đủ hắn lúc này mở làm xuất ra ma pháp danh ở b ả n vẽ trận trận bạch quang hiện lên nguyên bản chống trải địa giới bên trên một cái nhà đống có chút tinh mỹ có thời trung cổ tiểu biệt thự phong cách ma pháp dân cư chậm rãi hiện hiện vốn hơn mười phút phía sau 2.400 đống ma pháp danh ở toàn bộ kiến tạo hoàn tất nhìn phía dưới tọa lạc thích thú ma pháp dân cư khoe miệng hắn hiện lên một vệ nụ cười nhẹ nhõm lại một cái c ọ c đại sự chứng thực trong lòng hắn trong nháy mắt ung dung không ít sau đó dưới chân hắn quang mang t r ư ớ thước đi tới đoán tạo cung điện làm cho hôi hải nhân thống xuất chế tạo một đạo huyết lang tiểu khu bia đá không đến một canh giờ cái này bia đá liền đánh tạo xong tất dưới chân hắn ánh sáng nhạt lần nữa kiến thước lần nữa đi tới nơi này mảnh nhỏ tạm thời bỏ trống ma pháp dân cư bầu trời đem này đạo huyết lang tiểu khu bia đá trực tiếp cắm vào mảnh này danh ở phía trước nhất một cái rất có hiện đại hóa rậm rạp tiểu khu liền ra hiện về sau có ma pháp dân cư tu hành tốc độ ba mươi đột phá bình cảnh tỷ lệ năm hiệu quả không bao lâu toàn bộ huyết lang nhất tộc thực lực sẽ bay lên một phen không ngừng đông nhiên quen thuộc kim sắc quang trụ từ thần hy lĩnh bắc bộ sáng lên hắn nụ cười trên mặt càng tăng lên lập tức hướng thiên sứ chuyển sinh chỉ phương hướng truyền t ố n g đi qua sau nửa canh giờ nồng nặc quang mang chậm rãi thu nạp dù l ì hạ thân ảnh từ kim quang trung chậm rãi đi ra lý việt vừa liếc mắt liền thấy phía sau nàng chín đôi trắng như tuyết đại cánh mới vừa truyền tống quá trình trung thu nạp tiêu ý lần nữa hiện, hiện. chín đôi cánh chim không biết thêm lên bốn đôi cánh chim hoặc là ba cặp cánh chim có thể hay không để thăng thành thập nhị dực thiên sứ lúc này chờ đợi ở thiên sứ chuyển sinh chỉ bên cạnh các thiên sứ chứng kiến chín đôi cánh chim du luya trong mắt tràn đầy rất cao du luya đại nhân cư n h i ê n thức tỉnh rồi chín đôi cánh chim thật là mạnh tiên h phú ta có thể nhiều g ắ á c tỉnh mấy đôi vũ ta cũng là chúng tiên h sứ thì thầm tiếng e m theo e n trổ dưới sự an bài một gã thiên sứ tiến nhập thiên sứ chuyển sinh chỉ mà kết thúc là một ngày xây dựng tiểu vương tử lý biệt lần nơi trở lại thiên không chi tháp n ị tạm cái này nghỉ một chút chính là một tháng sau thẳng đến kim quan g bước lên hắn mới chậm rãi từ thiên không chi tháp đi ra lóe lên một cái liền ra hiện tại thiên sứ chuyển sinh chỉ trước nhưng mà khi thấy tên này thần thánh thiên sứ sau lưng cánh chim chỉ có năm đôi lúc hắn có chút thất vọng ngoại trừ chỉ cảm thấy tỉnh năm đôi cánh chim còn có tên này thiên sứ thần tính chỉ có không một điểm bất quá cũng may tên này thần thánh thiên sứ cảnh giới bị tăng lên tới c h u y ể n kỳ hậu kỳ một tháng sau lại thức tỉnh rồi một gã ngũ dược thiên sứ hai tháng sau thức tỉnh rồi một gã tứ dược thiên sứ làm cho lý việt có chút thất vọng nếu như hắn vẻ mặt này làm cho còn lại linh chủ thấy phòng trường lại có một bộ phận l ĩ n h chủ sẽ trực tiếp thổ huyết bỏ mình bất quá khi hắn đem hợp thành khuôn nhắm ngay tên này thần thánh thiên sứ cùng em chỗ lúc lấy được kết quả làm cho hắn cái này lao thất vọng m á u sắc trong nháy mắt tiêu thất thập dự thiên sứ tứ dự thiên sứ thập nhị dự thiên sứ sau đó hắn lại đem bạch s ắ c hợp thành khuôn nhắm ngay tên này tứ dự thiên sứ cùng an chủ gen một đạo gợi ý của hệ thống trong nháy mắt xuất hiện tam cánh thiên sứ tứ dự thiên sứ thập dự thiên sứ này đạo gợi ý làm cho lý việt lần nữa rơi vào hoang mang bí ẩn theo hai trăm phía sau hắn đem bạch xác hợp thành khuôn nhắm ngay rủ lì ạ cùng tứ dự thi quen thuộc gợi ý của hệ thống trầm giáo xuất hiện t i ể u dực thiên sứ tứ dực thiên sứ mười một dực thiên sứ chẳng lẽ nhất định phải tổng cộng cộng lại vượt lên trước mười hai hoặc là mười bốn tài năng mới có thể hợp thành thập nhị dực thiên sứ sau đó hắn đem bạch sắc hợp thành khuôn nhắm ngay rủ l ì y ạ cùng giác tỉnh ngũ dực thần thánh thiên sứ quen thuộc gợi ý của hệ thống trầm giáo xuất hiện t i ể u dực thiên sứ ngũ dực thiên sứ mười một dực thiên sứ cái này cái này mấy lần thăm dò phá vỡ hắn phía trước cho là thiên sứ hợp thành định luật cuối cùng hắn cho ra một cái bất đắc dĩ kết luận có lẽ hợp thành thập nhị dực thiên sứ cùng thiên sứ bản thân thiên phú có quan hệ. sở dĩ tính đến hiện nay toàn bộ thiên s ứ quân đoàn chỉ có en trộn một người có thể tăng lên đến thập nhị dược thiên sứ tâm hắn mặc dù kích động nhưng không có lập tức hợp thành hắn nhớ nhìn nhìn lại sẽ có hay không có ba dược thiên sứ xuất hiện ba tháng sau thức tỉnh vẫn là một gã tứ dược thiên sứ bốn tháng phía sau lại một lần nữa thức tỉnh rồi một gã ngũ dược thiên sứ năm tháng sau thức tỉnh rồi một gã sáu cánh thiên sứ làm cho trong lòng hắn vui vẻ sáu tháng sau lại thức tỉnh rồi một gã sáu cánh thiên sứ bảy tháng phía sau chỉ cảm thấy tỉnh một gã tứ dược thiên sứ tám tháng phía sau thức tỉnh vẫn là một gã tứ dược thiên sứ chương ba trăm sáu mươi tám vui mừng không thôi t ẩ n n ấ p sát thần chương ba trăm sáu mươi tám vui mừng không thôi t ẩ n n ấ p sát thần cuối cùng một tháng lý việt đã không lại chờ mong biết giáp tỉnh cánh chim nhiều thiên sứ một trận kim quan g hiện lên quen thuộc dị tượng t r ậ n bút lên sau hai canh giờ kim quan g chậm rãi tụ lại lưng mọc bốn đôi cánh chim thần thánh thiên sứ chậm rãi đi ra lý việt từ từ mở ra tên này thiên sứ thuộc tính giao diện cần muốn kiểm tra một phen tứ dược thiên sứ cùng còn lại thiên sứ khác biệt chỗ tên gọi thần thánh t i ê n sứ nhất thành thời gian dài t r ủ n g tộc thần thánh t i ê n sứ tộc giai bậc truyền k ỳ cực hạn lực lượng ba trăm năm mươi hai chín ba thể chất ba trăm năm mươi mốt hai sáu mất tiệp ba trăm sáu mươi hai bốn chín tinh thần ba mươi bảy tám mươi chín sáu kỹ năng quang minh cự kiếm thần thánh công xiềng thần thánh thẩm phán thần thánh thập tự trảm thần thánh kế quang thần thánh h ỏ a diễm thần thánh kiếm chém thần thánh phong bạo vạn kiếm hàng lâm thiên đường hàng lâm triệu h o à n thiên đường h ư ảnh gia trì tự thân toàn thuộc tính hai mươi quang minh tài quyết lấy tài quyết lực lượng thẩm phán đ ư c nhân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 bốn cánh giác tỉnh bốn cánh thiên sứ là tất cả thiên sứ chiến đội bên trong trung kiên lực lượng không thể khinh thường sau lưng bốn cánh có thể vĩnh c ử u tăng thêm bốn mươi tự thân các hạng t cột tính đánh giá đây là quang minh sùng nhi thần thánh sinh linh sinh ra ở vô tận quang minh bên trong chịu đến sở hữu quang minh thần chỉ là c h ú c phúc làm sao sẽ không có thần tính sau đó hắn đồng dạng tra xét giác tỉnh năm đôi cánh chim thiên sứ một đạo hệ thống giao diện trong nháy mắt xuất hiện trước mắt hắn tên gọi thần thánh thiên sứ trưởng thành kỳ chủng tộc thần thánh tiên sứ tộc giai bậu truyền kỳ cực hạn lực lượng ba trăm sáu mươi hai ba thể chất ba trăm tám mươi mốt hai sáu mất tiệp ba trăm bảy mươi hai bốn chấm chín tinh thần ba mươi ba tám mươi chín sáu kỹ năng quang minh cự kiếm thần thánh công xiềng thần thánh thẩm phán thần thánh thập tự trạm thần thánh kế i m quang thần thánh h ỏ a diễm thần thánh kiếm chém thần thánh phong bạo vạn kiếm hàng lâm thiên đường hàng lâm triệu hoán thiên đường h ư ảnh gia trì tự thân toàn thuộc tính hai mươi lăm quang minh t à i quyết lấy tài quyết lực lượng thẩm phán định nhân chuyển hộ kỳ giai thần thánh thiên sứ mạnh nhất đơn thể công kích quang minh kiếm sông triệu hoán vô tận quang minh tri kiếm hình thành một cái kiếm hà công kích đại lượng định nhân thiên sứ chi ki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 đánh giá đây là quang minh sùng nhi thần thánh sinh linh sinh ra ở vô tận quang minh bên trong chịu đến sở hữu quang minh thần chỉ là chúc phúc hắn nhìn lấy cái này lưỡng đạo hệ thống giao diện bắt đầu suy tư thuộc tính p h ư n g diện không kém nhiều chỉ là tứ d ư ợ c thiên sứ so với ngũ d ư ợ c thiên sứ thiếu mười tám phút mà chứng kiến thần tính đều là không lúc hắn có chút thất vọng sáu cánh thiên sứ hắn tra xét có không một thần tính có lẽ sáu cánh thiên sứ cùng sáu cánh phía dưới thiên sứ là một cái đường ranh giới bằng không cũng không trở thành hắn dùng một năm thời gian mới phát giác tỉnh hai gã sáu cánh thiên sứ đ ồ n g nhiên hắn ý tưởng đột phát không biết sở hữu thần tính đơn vị thiên sứ hợp thành biết cường đại đến một mức kia nghĩ vậy hắn lập tức đem bạch sắc hợp thành khuôn nhắm ngay hai gã sáu cánh thiên sứ sáu cánh thiên sứ sáu cánh thiên sứ thập nhị dự thiên sứ cái gì thập nhị dự thiên sứ nhưng dùng hai gã nguyên bản nhân vì về sau trong mấy tháng không có cường hãn thiên sứ xuất hiện cô đơn ý trong nháy mắt tiêu thất liên t ạ i hắn kinh hì lúc b a phủ ở thần hy lĩnh phía trên thời gian bình t h ư ờ n g chậm rãi tiêu thất nhìn phía sau ba mươi tám danh mãn nhãn trờ mong ước mơ xinh đẹp các t i ê n sứ hắn lúc này xuất ra ba cái tản g a nồng nặc thời gian khí tức của chủ. lúa trong nháy mắt kéo ra so trước đó càng thêm nồng nặc thời gian khí tức trong nháy mắt bao phủ ở thần hy l ĩ n h bầu trời ba năm ba mươi sáu tháng không đủ hắn lại lấy ra hai quyển sơ cấp thời gian quyển chụp trong nháy mắt kéo ra bao phủ thần hy l ĩ n h thời gian bình t h ư ớ n g khí tức càng thêm nồng nặc hắn vô tay một cái mặt lộ vẻ mỉm cười nói cái này vừa vặn đủ rồi lập tức hắn trực tiếp làm cho en chỗ an bài còn lại thiên sứ bắt đầu tiếp thu thiên sứ chuyển sinh trì thanh tẩy còn chính hắn tự nhiên là biết thiên không chi tháp nghỉ ngơi mà đang khi hắn mới về đến phòng lúc mặc y thân ảnh chậm rãi xuất hiện mà bên cạnh hắn mình như n g theo một cô gái đẹp đẽ rõ ràng là đ ư ờ n g t r ú c lượng nữ vừa xuất hiện lập tức không mình hành lễ lính chủ đại nhân chứng kiến đ ư ờ n g t r ú c trước tiên lý việt bố vô chán a ta làm sao đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất sau đó hắn nhớ tới cái gì vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy lượng nữ hỏi không đúng đ ư ờ n g t r ú c ngươi không có giác tỉnh thành công sao thế thế lượng nữ đều là nhìn nhau đinh, đinh cởi, hì hì. linh cười thì hỉ l ĩ n h chủ đại nhân ta thức tỉnh thành công bất quá thức tỉnh cùng lúc trước bọn tỷ bội thức tỉnh thần cách bất đồng ta thức tỉnh thần cách phía trước thần mình cực kỳ am hiểu ẩn ấp sở dĩ giác tỉnh thành công lúc dị tượng phạm vi cũng rất nhỏ mà thiên sứ nhất tộc các tỷ tỷ cái tia ngất trời dị tượng phá lệ cường hãn sở dĩ linh chủ đại nhân ngươi liền không có chú ý tới ta rồi hắn nói đến đây thời điểm một bên mạc y trong mắt lộ ra một tia ớt ao t h a n h cựu trời sinh sát thủ có thể r ắ t tỉnh dốc lòng che giấu thần minh bọn họ ám sát năng lực sẽ càng cường đại hơn mà nghe thế lý việt có chút ngượng ngùng mấy ngày này cho hắn vui mừng thật hơi nhiều thế cho nên hắn đều đem đừng chúc quên mất hắn lập tức cảm thụ được đừng chúc khí tức trên người cùng mạc y không sai bị lắm trong lòng không khỏi vui vẻ có lẽ hắn phỏng đoán là chính xác thực lúc này mở ra đ ư ờ n g chúc tin tức giao diện kiểm tra đứng lên hô hệ thống giao diện trong nháy mắt xuất hiện trước mắt hắn tên gọi hát cám ma thần trưởng thành kỳ chủng tộc ưu tộc đổi giai bậc truyền kỳ cực hạ n lực lượng ba trăm ba mươi ba một năm thể chất ba trăm ba mươi ba tám bảy mất điệp ba trăm bốn mươi ba ba chín tinh thần ba trăm ba mươi lăm chín sáu kỹ năng ẩ n nặc thuật hát cám sát thần năng triệt để cùng xung quanh có chứa hát cám thuộc tính vật thể hòa làm m ộ thể t xuyên thấu thuật có thể xuyên việt không cao với tự thân ba cái đẳng cấp bình chướng h á cám trúc phúc nằm ở trong bóng đôi l ú tự sinh thuộc tính đạt được 500 t r í c h phần trăm ám dạ tinh lọc triệu hoán một đạo lệnh như băng hắc ám năng lượng trụ đông lại thế gian toàn bộ sinh mệnh chương 369, c h n khủng bố sở trường thiết tưởng thành lập chương 369, c h n khủng bố sở trường thiết tưởng thành lập sở trường trường không ẩn nấp chi lực 1 ộ t v n h o á t b ạ c h thần cách kèm theo sở trường có thể hoàn mỹ ẩn dấu ở các loại hoàn cảnh không sợ q u a n minh trường không khôi phục 1 ộ t v m ư trường không hắc ám 1 ộ t v 1 ư 1 v m đề thăng 1 1 ờ i m v h đề thăng hai ba đề thăng ba thiên phú hắc ám t i ê n tiêu ở đêm tối thực lực tăng lên trên mọi phương diện hai mươi quan g minh khắc tinh áp chế quan g minh hệ sinh mệnh mười thuộc tính thần tính không giáp tỉnh thần cách hoặc bị, thần, bị chúng thần liệt vào tà thần thần minh bên ngoài ẩn nấp mạnh đến nay không thân có thể đổi kịp thu được kỳ thần cách tu vi đạt được liền có thể nhập thần giới đánh giá đây là ám dạ s ủ nhi g n thế gian toàn bộ sinh mệnh tờ mị nạ tỏ sinh ra ở bóng tối vô tận bên trong mỗi một danh h u ảnh linh thể sinh ra đều nhịn ngàn vạn năm cô độc chịu đến sở h u hắc ám thần chỉ là chúc phúc mỗi một danh t ứ c tỉnh rồi thần minh thần cách sinh linh cũng có thể tuyển chạch kế thừa nên thần cách tà thần nghe liền t h ậ t phần c ư ờ n g đại mà chứng kiến cái kia không ai bằng ẩn nấp năng lực lúc trong lòng hắn càng sợ thảo nào đừng chúc đứng ở hắn trước người hắn sẽ có một chủng không phải chân thật cảm giác cái này nếu như nàng đem cái thiên phú này triển khai thời điểm đối địch coi như không phải triển khai hắc cám sát tần h cái kia đặc hữu cực hạn hắc cám lĩnh vực hai trăm ba mươi bảy cũng có thể làm cho đối thủ bị chết không minh bạch lúc này xem ra hắn phỏng đoán là chính xác thực nghỉ ngơi s ắ p xỉ thời gian nửa tháng hắn đi tới ưu ảnh linh thể doanh địa cái kia hắc cám cổ báo trước ông nhắc trong tay ánh sáng màu trắng lần nữa l o lánh dường như ngày hôm nay nữ thần may mắn lâm nhìn lấy tên này mới hợp thành ưu ảnh linh thể thuộc tính hắn sửng sốt khoảng khắc tên gọi hắc cá ma m thần trưởng thành kỳ t r ủ n g tộc ưu tộc giai bậc truyền kỳ cực hạn phản ứng lại hắn trên mặt sắc mặt vui mừng xảy ra hợp thành đệ một cái ưu ảnh linh thể lúc liền trực tiếp tấn cấp thành hắc cá ma m thần v ớ i bạn rất thoải mái một ngày thời gian hắn thành công đem tên này hắc cá ma m thần để t h ă n g tới sử thi cực hạn sau đó lập tức để cho hắn tiến nhập hắc á m sát thần cung điện nhìn lấy bỗng nhiên quan bế hắc cám sát thần cung điện lý việt trên mặt lộ ra một trận chờ mong chỉ sắc nhưng cái này ba thời gian mười tám tháng hắn hết khả năng để thăng thần hy linh thực lực tổng hợp vốn là thập phần khuyết thiếu đại quân đoàn nhưng là bây giờ thu phục huyết lang nhất tộc hoàn toàn không so tốn hao những thứ kia vật không cần thiết trực tiếp triệu h ắ n sinh vật cường đại liền được v ớ i b ạ n đại kiếm sĩ hiện nay chỉ có một gã quyết định tốt phía sau hắn lập tức hành động dưới chân ánh sáng n h ạ t thiếm thước xuất hiện ở kiếm sĩ doanh địa trước trong tay b ạ c h quang lần nữa sáng lên thời gian chậm rãi trôi qua từ tên một kiếm sĩ được triệu hoán mà ra sau đó lại bị hợp thành kiếm sĩ sơ cấp kiếm sĩ trung cấp kiếm sĩ cao cấp kiếm sĩ cuối cùng hợp thành đại kiếm sĩ đem gần thời gian một tháng tiêu hao bốn trăm tám mươi triệu năng lượng cùng mười sáu miếng che đậy chi thạch lần nữa hợp thành ra một gã truyền kỳ cực hạn đại kiếm sĩ nhìn trước mắt quan g mang dần dần biến mất tên này đại kiếm sĩ thân ảnh chậm rãi hiện hiện lý việt lúc này kiểm tra bắt đầu thuộc tính ông quen thuộc hệ thống giao diện xuất hiện ở lý việt trước mắt tên gọi đại kiếm sĩ t r ù n g tộc nhân tộc giai bậc truyền kỳ cực hạn lực lượng bốn trăm bảy mươi tám một chín thể chất bốn trăm tám mươi tám mươi t tám mất tiệp bốn trăm bảy mươi hai mươi chín tinh thần bốn trăm năm mươi tám mươi hai kỹ năng kiếm kích trời cao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 sau đó hắn bắt đầu suy tư có thể hay không đem đại kiếm sĩ trực tiếp hợp thành đến thánh b ự c n i ệ m tưởng vừa ra hắn lập tức đem b ạ c h sắc hợp thành khuôn nhắm ngay mới vừa gọi tới tên này đại kiếm sĩ một giây kế tiếp hắn liền ngây ngẩn cả người chỉ thấy hợp thành khuôn chung nguyên bản chỉ chống đi một cái vị trí địa phương hiện tại xuất hiện bảy cái chống dâm khuôn cái này chứng minh cái gì chứng minh có thể hợp thành thế nhưng cần tám g ã truyền kỳ cực hạn đồng trung tộc cùng giai bậc sinh vật mới có thể hợp thành hắn bắt đầu bản lấy ngón tay tính toán một cái truyền kỳ cực hạn đại kiếm sĩ cần bốn trăm tám mươi triệu hai cái truyền kỳ cực hạn đại kiếm sĩ cần chín trăm sáu mươi triệu ba cái truyền kỳ cực hạn đại kiếm sĩ cần bốn cái truyền kỳ cực hạn đại kiếm sĩ năm cái sáu cái bảy cái tám cái truyền kỳ cực hạn đại kiếm sĩ cần ba mươi tám ư c bốn nghìn vạn năng lượng khái khái tính ra mấy cái chữ này hắn nuốt nước miếng lúc đều bị đoạt ở ba mươi tám ư c ta hiện tại hẳn còn có s ắ p xỉ bốn tỷ năng lượng năng lượng không đủ đến lúc đó còn phải để thăng một cái huyết lang nhất tộc cảnh giới đâu chỉ có thể chờ đợi đạt được mộng tưởng chi t h á n h lúc đem triệu h o n kiếm sĩ cần năng lượng giảm đến một trăm năm mươi năng lượng danh phía sau lại tăng cốc lập tức trong lòng hắn đem chuyện này đi lại chờ các loại huyết lang nhất tộc tiến nhập lãnh địa hắn liền muốn chuẩn bị đối với gần nhất tịch vũ đế quốc xuất thủ bọn họ nếu cũng dám đối với xếp hàng thứ hai dân chấn động một thế giới t ử v o n g chi tâm độc thủ ra tay với hắn cũng là chuyện sớm hay muộn tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tạo ương loại này đạo lý hắn là hiểu sở dĩ trong lúc này hắn trực tiếp làm cho một gã giờ y đem tin tức truyền lại cho hai đại vương quốc làm cho đứng lên mã phái binh chú đóng tịch vũ vương quốc cùng xa lọ lạ vương quốc chỗ giao giới thiên môn quan cho đến bây giờ hắn tổng cộng dùng năm cái thời gian quyển t r ụ p chờ các loại thời gian quyển t r ụ p pháp lực tiêu thất ngoại giới cũng đem đi qua năm giờ vừa vặn chính là đến rồi ngày thứ hai coi như đối phương mong nữa hắn tin tưởng thời gian cũng tuyệt đối đủ dùng chỉ là hắn không biết hai thế lực lớn đối với hắn coi trọng trình độ hoàn toàn vượt quá hắn nguyên bản thiết tưởng l i ê n tại hắn suy tư thời gian một đạo mãnh liệt khí tức từ h ắ cám sát thần cung điện vị trí chuyển đến hắn nhìn trước mắt ánh mắt chống giống đại kiếm sĩ chọn lấy phú linh trí phía sau tên này đại kiếm sĩ liền vội vàng không người hành lễ linh chủ đại nhân lý viện nghiêm túc nói về sau ngươi g i à n h kiếm hai chương 370, m b ả ị hoặc c h i lực chương 370, m b ả ị hoặc c h i lực làm cho kiếm nhất mang theo kiếm nhị đi dàn xếp phía sau dưới chân hắn ánh sáng n h ạ thiếm t thước đi tới hát cám sát thần cung điện sau một tiếng cái này khí tức kinh người đ ỗ n g nhiên kết thúc tới đột nhiên đi cũng đột nhiên quả nhiên đưa bọn họ đối với khí tức trưởng khống độ mạnh yếu dùng đến thực h ạ theo quan g mang t i ê u thất một ga khuôn mặt phảng phất vô cùng m ị n m à n g nữ tử xuất hiện ở hát cám sát thần cung trước điện lại hợp với nàng ấy chẳng đáng thế tục hết thể n h ã thần khiến người ta không khỏi phát lên một loại tâm tình k ó tả bất quá khi nàng đi ra hắc cám sát thần cung điện phạm vi chứng kiến lý việt một khắc kia trên mặt lộ ra một vệ nụ cười mê người làm cho lý việt trong lòng nếu không phải trong cơ thể liệt dương chi lực vừa v ậ n vận chuyển tới nơi mi tâm làm cho hắn khôi phục thanh tình hắn đều muốn cực kỳ chịu áp chế này cổ sắp sửa tâm tình khó t ạ m phía sau hắn trước kiểm tra tên này để cho mình kém chút trưởng khống không được hắc cám sát thần thuộc tính tên gọi hắc á m ma thần nhất thành thời gian dài trung tộc u tộc g i a bậc chuyển kỳ cực hạn lực lượng ba trăm ba mươi ba một năm thể chất ba trăm ba mươi ba tám bảy mất tiệp ba trăm bốn mươi ba m ư chín tinh thần ba trăm ba mươi lăm chín sáu kỹ năng mị hoặc chi thuật có l g i ấ y lên chú ý mình người nhất dụng vọng máy liệt hoát loạn bên ngoài thần trí xuyên thấu thuật có thể xuyên việt không cao với tự thân ba cái đẳng cấp bình t h ư ớ n g h á cám trúc phúc nằm ở trong bóng tối lúc tự sinh thuộc tính đạt được năm trăm trích phần trăm ám dạ tinh lọc triệu hoán một đạo lệnh như băng h á cám năng lượng trụ đông lại thế gian toàn bộ sinh mệnh sở trường trường khống mị hoặc chi lực một b năm hoặc bạch thần cách kèm theo sở trường có thể hoàn mị ẩn giấu ở các loại hoàn cảnh không sợ q u a n minh trường khống khôi phục một b trường không hát cám một v mười một v một để thăng mười một v hai để thăng hai mươi một v ba để thăng ba mươi thiên phú hát cám thiên tiêu ở đêm tối thực lực tăng lên trên mọi phương diện hai mươi quang minh khắc tinh áp chế quang minh hệ sinh mệnh mười thuộc tính thần tính không giáp tỉnh thần cách lộ n ụ y hệ tệ test từng theo t ử thần thạ nạ tổ trinh chiến nhất phương tiên địa cường hãn sinh mệnh là t ử thần thạ nạ tổ tử vong trong quân đoàn hạch tâm thần minh một trong thu được kỳ thần cách tu vi đạt được liền có thể nhập thần giới đánh giá đây là ám dạ sùng nhi thế gian toàn bộ sinh mệnh tờ bị nạ tỏ sinh ra ở bóng tối vô tận bên trong mỗi một danh lũ hành linh thể sinh ra đều nhịn ngàn vạn năm cô độc chịu đến sở hữu hắc cám thần chỉ lá trúc phúc mỗi một danh thức tỉnh rồi thần minh thần cách sinh linh cũng có thể tuyển chạch kế thừa nên thần cách nhìn xong tên này hắc cám sát thần thuộc tính lý việt trong nháy mắt minh bạch rồi chính mình vì sao kem chút không cầm được cũng may liệt dương v u sư truyền thừa rất cường đại khi thấy tên này hắc cám sát thần thuộc tính h ắ n biết thần hy lĩnh lại thêm một đại sát khí liên quan đứng trong chiến trường là có thể váy dày địch nhân nếu như lại dùng nàng h ắ cám sát thần kỹ năng trên cơ bản không có gì cảnh giới tương cận địch nhân có thể chống đỡ được nàng tập sát lý việt suy tư thời gian tên này hắc cám sát thần đã đạt đến hắn gần trước lính chủ đại nhân thanh âm này nghe được lý việt cả người đều nổi ra gà. cũng để cho trong lòng hắn nhất sảng nguyên bản áp chế dục hỏa thiếu chút xíu nữa lại lần nữa bị đốt nhìn lấy c ô n g mình hành lễ hắc cám sát thần hắn ho khan một tiếng thu hồi tâm tư phía sau chậm rãi mở miệng về sau ngư ơ i danh mạc vũ là người của ta sau đó mạc vũ còn chưa kịp hồi phục cũng cảm giác được cánh tay ấm áp tái xuất hiện lúc đã là ở thiên không chi tháp bên trong còn như tới đây làm gì cái kia tự nhiên là lý việt phải thật tốt giải thích cho hắn một phen thần hy lĩnh các loại chú ý sự hạng cái này nhất d ạ n g chính là hơn một tuần lễ sau tháng ngày lý việt ngồi ở trên sân thượng xem cùng với chính mình từ một cái tiểu phá nhà lầu một tay chế tạo thành ngày hôm nay cái này đô thị phồn hoa một cố nồng nặc cảm giác thành t i ệ u trong nháy mắt sông lên đầu đúng lúc này mặt vũ bưng một đại bản tử sắc kinh cấp chi hoa chậm rãi đi tới vào giờ khác này lý việt rốt cuộc hiểu rõ trụ vương vui sướng cứ như vậy qua thời gian hai năm còn g i lại một năm dưới thời gian quyển chục lực lượng liền tiêu thất nhìn lên trời bên đạo kia nồng nặc kim sắc quang trụ lý v i ệ t ở mạc vũ nâng đỡ chậm dãi đứng dậy hướng phòng tu luyện đi tới bước vào phòng tu luyện lý v i ệ t chứng kiến mạc vũ mị hoặc trung mang theo ưu ván thật tình hắn quyết định nhất định phải hảo hảo tu luyện làm cho hắn biết mình cưỡng hãn chọn thời gian nửa năm hắn đều chìm đắm trong tu luyện từ đi tới thế giới này hắn không có bê quá lâu như vậy quan tuy là có thể cảm giác được thân thể đang biến mạnh mẽ thế nhưng làm cho hắn có thể kiên trì nổi nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là bước vào phòng tu luyện lúc mạc vũ trên mặt cái kia ưu á n thật tình hắn chậm dãi đứng dậy cảm giác được thân thể lại mạnh mẽ thêm vài phần trên mặt tự tin trong nháy mắt rào rạt đi ra vì phòng ngừa chính mình lại một lần nữa h a m sâu m ặ c vũ ôn nhu hương trùng hắn nhắm mắt lại bước ra phòng tu luyện sau đó dưới chân quang mang kịch liệt t h i ế m thước đi thẳng tới kiếm sĩ doanh điện sớm đã chờ đợi ở ngoài phòng tu luyện mạc nôn thấy như vậy một màn che miệng cười không ngừng thế cho nên đặt tới kiếm sĩ doanh điện trước lý việt bên thai còn vang vọng bắt đầu nàng ấy đinh linh tiếng cười hắn lúc này quyết định lại triệu hồi ra ba gã c h u y n kỳ cực hạn đại kiếm sĩ hắn đi trở về để cho nàng biết hoa nhi vì sao hồng như vậy Chọn dùng thời hắn dùng gian nửa tiếng, một ớ tới, i dãi tinh triệu chậm hoán Theo hắn ánh lánh, tâm kiếm màu m bắt trên tay trắng lánh, từng tên xuống sáng long đầu sĩ. meo kiếm kiếm sĩ bị tháng ừ trong n d a trại triệu h mà ra. Một ra. t h á n sau thần hy linh tên thứ ba truyền kỳ cực hạn đại kiếm sĩ được triệu hoán mà ra h a i tháng sau thần hy linh tên thứ tư truyền kỳ cực hạn đại kiếm sĩ được triệu hoán mà, mà ra Tên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 chỉ có một ít cường hãn thế lực có ghi chép vâng chương 371, t tử vong c h i tâm chương 371, t tử vong c h i tâm quả nhiên vẫn là đại kiếm sĩ thuộc tính thoạt nhìn lên mạnh mẽ hắn thu hồi dơ lên thật lâu cánh tay k h ẽ thở p h à o nhẹ nhõm triệu hắn cái này ba gã truyền k ỳ cảnh giới cực hạn đại kiếm sĩ tổng cộng hao tốn mười bốn lức bốn mươi triệu năng lượng cùng bốn mươi tám miếng che đậy c h i thạch có chút nhức lối b ấ t quá chứng kiến trước mắt cái này còn không có dừng lại cường hãn dị tượng cùng đại kiếm sĩ kinh khủng kia thuộc tính hắn đã cảm thấy không có gì sau đó lý việt cho cái này ba gã truyền kỳ cực hạn đại kiếm sĩ mệnh danh kiếm tam kiếm bốn kiếm ngũ sau đó hắn hài lòng gật đầu cảm thấy ba cái tên này thu được thập phần mạnh sở đem kiếm tam kiếm bốn kiếm ngũ giao cho kiếm nhất phía sau hắn chậm rãi xoay người nhìn lấy đứng sừng sững ở trung ương thiên không chi tháp khoe miệng hiện lên một tia tà mị nụ cười ngay tại lúc đó s e n nạt dở trong rừng rậm đang phát sinh một trận đại chiến chấn động thế gian giữa sân hơn triệu huyết lang đối diện một mảnh tản da khí tức tử vong ao đầm phát động tiến công cả người bút lấy ánh sáng màu bạc huyết lang thống linh cách mẫu kéo nói lớn tiếng hô mọi người mở ra huyết lang thân mệnh lệnh mới dưới sở hữu huyết lang trên người dồn dập mạo hiểm trận trận khát m á u khí tức t i h n công chỉ lệnh một cái phát sở hữu huyết lang lại tựa như điên bậy cấp tốc nhằm phía tử vong t r i ề u trạch trong lao đầm nguyên bản lòng tin nhộn nhịp vu yêu c h i vương lúc này luôn cuống hắn nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt đối phòng ngự đ ạ i trận không nghĩ tới ở huyết lang nhất tộc phía trước thật không ngờ bất kham lại không được một t i a một hào tác dụng làm cho tâm hàn quý không nớt bất quá chứng kiến huyết lang nhất tộc càng ngày càng gần hắn vung cánh tay n ô lên tiểu tiểu huyết lang dám can đảm t i ế n công ta vĩ đại vu yêu chi đ i ệ giết theo hắn ra lệnh một cái tử vong triệu trạch bên trong các vụ yêu đ i ê n của nước đi trong lúc nhất thời các loại binh khí giao tiếp phát thuật đụng nhau thanh â m vang vọng ở khu vực này t ư ơ n g đạo cường đại phát thuật công kích ở tử vong triệu trạch bên trên phương phi dương có bách vạn chi c h ú n g huyết lang nhất tộc đơn binh thập phần cường đại hiện tại quần chiến đứng lên vụ yêu nhất tộc nơi nào là đối thủ mới chiến không lâu vụ yêu nhất tộc số lượng liền tại cấp tốc giảm mạnh hơn nữa tốc độ vẫn còn ở để thăng chứng kiến phe mình tổn thương xa xa cao hơn huyết lang nhất tộc vụ yêu chi vương chân mày không khỏi nhịu chặt trong lòng hiện lên một tia không phải ý tưởng hay nhiều năm như vậy kinh doanh bọn họ liền không có tìm được quá huyết lang nhất tộc vị trí quá mà bây giờ vừa xuất hiện chính là đối với bọn họ khởi xướng tiến công nghĩ vậy cũng nhãn thần đông lại một cái chẳng lẽ chẳng lẽ huyết lang nhất tộc uy thuận thần hy lĩnh nếu không hiện tại xen nạt dở trong rừng rậm có bộ tộc kia còn dám như vậy ban ngày bàn mặt phát sóng đại quân chỉ là trả lời hắn là từng đợt vũ yêu các tộc nhân theo thảm thiết thần hy lĩnh đã hơn một năm thời gian ở mạc vũ đi cùng qua được vô cùng nhanh lần này lý việt vừa tu luyện một bên cùng nàng nói chuyện với nhau tu luyện công việc hắn mới không còn giống như phía trước cái dạng nào khó chịu đứng ở thiên không chi thắp trên sân thượng hắn dối người nhìn lên bầu trời trung dần dần biến mất thời gian bình t h ư ớ n g khỏe miệng lộ ra một nụ cười thời gian bình t h ư ớ n g vừa mới tiêu thất một hồi đừng chúc thân ảnh chậm dại xuất hiện chỉ thấy nàng trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia nghiêm nghị nói ra l ĩ n h chủ đại nhân có một c ô che dấu khí tức cực mạnh tồn tại ở triều dương chấn vị trí nghe vậy lý việt có chút kinh ngạc ô hát là ai lại có cái thế lực này mỏ lấy triều dương chấn các ngươi theo ta đi nhìn lập tức hắn cùng với một đám hắc ám sát thần bước vào đi trước c h i ề u dương chấn truyền thống trận c h i ề u dương chấn bầu trời nhìn phía dưới cái kêu mười tòa sơ cấp ma p h á p tháp cùng một tòa trung cấp ma p h á p tháp t ử vong chi tâm l ĩ n h chủ trong lòng xác thực bị khiếp sợ đến chẳng lẽ tiêu diệt một phe thế lực cũng có thể được bên ngoài lãnh địa kiến trúc hắn biết thần hy linh tảo c h r ừ nguyên bản r ừ n g x ứ n g ở senna dở rừng rậm hai tòa ma phát p h ế điện hắn có chút không nói phía trước mặc dù biết thần hy linh chủ có thể sẽ rất giàu có thế nhưng không nghĩ tới vậy mà lại như thế giàu có bất quá hắn có chút một mực cái này trong lãnh địa c ư nhiên chỉ có vài tên bạch ngân sinh vật hắn nhớ biết thần h y lĩnh những thứ kia cường đại sinh vật ở đâu đi đúng lúc này trung cấp ma pháp tháp bên trên hiện lên một trận có chứa không gian khí tức h o mang thấy thế hắn bắt đầu mong đợi nhưng mà trung cấp ma pháp tháp bên trên chỉ có lý việt một người thân ảnh chậm rãi hiện hiện chỉ thấy thần h y lĩnh chủ nhìn chằm chằm vào hắn chỗ ở vị trí vẫn không nhúc đ í c h một phút đồng hồ hai phút năm phút đồng hồ một ba mươi phút lý việt như trước yên lặng nhìn chằm chằm đứng chúc xác nhận cái n ư ớ kia ở lúc bắt đầu tử vong chi tâm lĩnh chủ còn chưa để ý theo thời gian trôi qua cùng lý việt ánh mắt kiên định kia làm cho hắn không khỏi có chút đổi loạn một giây kế tiếp khi hắn chứng kiến lý việt khỏe miệng hiện lên một nụ cười lúc hắn có chút luôn c uống một thế giới đại lao cấp bậc nhân v ậ t hắn dĩ nhiên luôn c uống phát hiện mình luôn c uống thời điểm hắn càng luôn c uống hoàng hốt trương phía trước duy trì ẩn nấp dĩ nhiên là không có vững như vậy b ố chứng kiến chính mình nhìn chằm chằm vào hư không lại có một tia năng lượng b a động lý việt đáy lòng thở phào nhẹ nhõm chậm rãi mở miệng nói hiện thân à bằng hữu hắn thoại âm rơi xuống đ ư n g trúc đó thuộc về t r u y n kỳ cực hạn khủng bố uy thế trong nháy mắt triển khai chỉ thấy nàng chấn động thân thể một cô năng lượng hướng phía kia hư không đánh tới vốn là có chút hốt hoảng tử vong chi tâm l ĩ n h chủ ở nơi này năng lượng ba độc dưới thoáng cái liền hiện hiện ra nguyên hình một bộ đồ đen trên mặt mang một bộ ác ma một dạng miệng cháo trong tay c u ố n quýt lấy từng đạo hát sắc băng vải cả người hô hấp vậy lấp lánh hát vụ ánh mắt của hắn cùng hát cám sát thần nhóm từ hát cám sát thần cung điện đi ra lúc nhãn thần gần như giống nhau chứng kiến cái này lý việt đã đại khái đoán được đứng lặng ở triều dương chấn bầu trời thân phận của người này chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng thử vong chi tâm lính chủ ngay vậy trên bầu trời thử vong chi tâm l ĩ n h chủ nhãn thần đông lại một cái thân thể run lên vốn là muốn lặng lẽ quan sát một cái thần hy l ĩ n h nội tình mà bây giờ hắn liền thần hy l ĩ n h chủ nguyên bản bày ở ngoài sáng vài tên sinh vật cường đại đều không có xem một hai đến chính là lý việt hộ vệ bên cạnh hắn cũng không biết là cái gì giống loài nhưng cường đại làm cho hắn hoảng sợ không thôi nhìn chằm chằm xa xa thần hy l ĩ n h chủ hắn chậm rãi mở miệng không cần t h ầ n trương ta tới này cũng không để ý lời này lý việt chỉ là mỉm cười ứng phó thấy lý việt này tấm bộ dáng thoải mái hiển nhiên nhắc nhở của hắn có chút dư thừa lập tức tiếp tục nói ra ta tới là để cho ngươi biết một tin tức thứ nhất liên quan đến thần hy lĩnh an nguy tin tức lý việt có chút kinh ngạc đây chính là đã từng gần với sự hiện hữu của hắn nghe được hắn nói có thể liên quan đến thần hy lĩnh an nguy hắn lúc này nghiêm túc thần hy lĩnh cường đại đều là đặt tại hắn một bước một cái vết chân hết sức cẩn thận đi ra lúc này thu hồi hai h ớ c mịt cười lạng lặng mà đợi lấy tử vong chi tâm lĩnh chủ mở miệng chương ba trăm bảy mươi hai dự đ o á n thực lực tử vong triệu trạch chương ba trăm bảy mươi hai dự đoan thực t ự c tử vong triệu t r ạ c tử vong chi tâm lĩnh chủ trong lòng đúng lòng tiếp tục nói ra một ngày trước hồng phong liên minh cùng tịch vũ đế quốc đàm phán tiến công thần hy lĩnh lý việt khẽ gật đầu nói điểm ấy ta đã dự liệu được dù sao mạnh như sừng sững hơn ngàn năm thế lực lớn không cho khiêu khích đối với lý việt đoán được điểm này tử vong chi tâm l ĩ n h chủ không có chút nào ngoài ý mớn tiếp tục nói ra sao lại đàm phán không thành lý việt cười nói vậy dạng này chẳng phải là tốt hơn tử vong chi tâm lắc đầu nói nếu như hai thế lực lớn không có đàm phán không thành có tốt bây giờ nói băng ngươi thần hy linh thì càng thêm nguy hiểm lý việt không có mở miệng lẳng nghe tử vong chi tâm tiếp tục nói nguyên bản hai cái thế lực là chuẩn bị hai ngày sau mới chỉ có phát binh nhưng đàm phán không thành sau đó h á n dừng lại một chút tiếp tục nói ra đàm phán không thành sau đó hai cái thế lực c ắ t hoài q u ỷ thai tịch vũ đế quốc sẽ tại ngày hôm nay qua đi liền phát binh mà đổi thành một bên hồng phong liên minh cũng không kém sở dĩ để lại cho ngươi thời gian chuẩn bị cũng không nhiều còn có quan trọng nhất là hai phe thế lực phái tới đội ngũ đều thập phần cường đại tịch vũ đế quốc lần này phái tới trong cơn giả ít nhất bốn mươi bảy người chuyển kỳ cực hạn mà hồng phong liên minh ít nhất cũng có hai mươi danh chuyển kỳ cực hạn mạnh mẽ hai mươi mốt giả Mau mau lặng lặng t ổ lúc đó ta lãnh địa bị tịch vũ đế quốc hơn mười tên truyền kỳ cực hạn thổ dân đồng thời tiến công không tới thời gian một phút lãnh địa rơi vào tay giặc mà bây giờ phái tới đối phó thực lực của ngươi là trước đây phái tới đối phó ta chọn các bảy áp căn bản không hề phần thắng sở dĩ nói xong hắn trực tiếp h ó a thành một trận hát vụ biến mất ở lý việt trong tầm mắt cuối cùng mấy câu nói kia không cần phải nói lý việt cũng biết là gì hắn rơi vào t r o m tư bắt đầu tính toán thần hy linh thực lực bây giờ đối phương khả năng có hơn bảy mươi danh cực hạn cường giả mà những thứ khác chuyển kỳ sử thi c à n g là vô số kể hắn không dám có chút lòng k i n h thường những thứ này thế lực lớn có thể nghỉ chân thánh nạp trên đại lục n g à năm n tuyệt đối không phải tỉnh du đăng sở dĩ hắn nhất định phải trưởng không tốt chính mình lực lượng hiện tại thần hy linh có hai gã thánh vực cảnh giới đơn vị một cái thánh vực trung kỳ e n trộm ộ t cái thánh vực sơ kỳ cà rồn mà truyền kỳ cực hạn đơn vị cũng rất nhiều đầu tiên là năm tên hát cám sát thần mặc Y Yể, chuyển đây, Đường Đường đó đội đều Đến Lan, chính Thiên bên trong sở hữu thiên sứ, đều 4 kỳ cực hạn nơi cũng gã Hì, thủ. hữu Mạc Mạc ám dạ Trúc, có cực thực lực. là Sau sát tiểu Vũ. sứ sở là kỳ ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý đoàn ý ý ý ý ýý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý năm tên truyền kỳ cực hạn đại kiếm sĩ tổng cộng chín mươi danh truyền kỳ cực hạn đơn vị hai gã thánh vực cấp bậc đơn vị đủ dùng tính đúng lấy thần hy lĩnh thực lực có thể ung dung nghiền ép đối phương sau đó khoe miệng hắn biến mất mỉm cười lần nữa v u n g lên trở lại thần hy lĩnh phía sau không đến một canh giờ một đạo vội vàng đưa tin thân đưa hắn thức dậy nhìn phía dưới báo lại vẻ mặt vội vàng tinh linh lý việt khẽ nhữ mày bẩm lĩnh chủ đại nhân tin tức tốt tin tức tốt lý việt hơi nhữu chân mày trầm dãi lỏng nhẹ giọng nói không cần kinh hoàng thông tin tinh linh thở thảo linh chủ đại nhân nghe vậy lý việt sưu một cái đứng dậy cười to không tôi h ha ha ha cái này xen nản d ở rừng rậm liền tất cả đều là ta thần hy lĩnh huyết lang nhất tộc làm rất tốt vẹn vẹn một ngày thời gian liền công đánh rớt sau đó kích động hắn mang theo năm tên hắc cám sát thần bước trên hắc cá ma m long lì ổng bay thẳng đến tử vong triệu t r ạ c h phương hướng bay vút mà đi tử vong triệu t r ạ c h mất đi vui yêu nhất tộc gia trì nguyên bản đầy trời khí tức tử vong đột nhiên biến mất khôi phục bản thân mặt miệng chỉ là bị tử vong chi khí ăn mòn nhiều năm trong đất sinh khí cũng l à hạc muốn khôi phục như lúc ban đầu sợ rằng được không thiếu năm tháng nguyên bản vu yêu nhất tộc trong cung điện dưới lòng đất lúc này toàn bộ bị huyết lang nhất tộc chiếm lĩnh địa cung bên ngoài cự lại quảng trường bên trên thình l i n h treo một cỗ thi thể không là người khác chính là vu yêu chi vương chí đạo hắc long xoay quanh ở t ử v o n g triệu trạch bầu trời đảm nhiệm lợi hại nhất hộ vệ cùng trinh sát binh phía dưới huyết lang nhất tộc dồn dập hóa thành lang hình bàn thể ngước đầu to đầu lâu tham lam hút lấy t ử v o n g triệu trạch bầu trời tràn trề huyết khí ba giờ vu yêu nhất tộc bị tàn sát mà sinh ra huyết khí trong nháy mắt bị thanh lý không còn rất nhiều huyết lang còn chưa đã ngựa lấy môi ha thoải mái đã bao nhiêu năm rốt cuộc có thể hút huyết khí ha ha ha ha cách mô kéo nói mở miệng sở hữu lang nhân dồn dập ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên trong lúc nhất thời sói hống tiếng trận trận hơn hai triệu huyết lang đồng thời gầm rú tiếng gầm mạnh tại phía xa ngoài trăm dặm lý việt đều nghe rõ rõ r à n g r à n g huyết lang nhất tộc quả nhiên cường đại chỉ một ngày thời gian liền đem tử vong triệu chạch công chiếm bất quá nhớ tới kết trước nào đó một cái trong kinh truyền lan tộc hắn không khỏi đánh cái đạm chiến theo lì ổng tiếp tục bay về phía trước hành cái này tiếng sói chu càng thêm kịch liệt nguyên bản chuyên tâm phi hành mật lị một trăm bốn mươi ân đều bị những âm thanh này n ế u có chút phi táo ai nha l ĩ n h chủ đại nhân những thứ này l à g nhân tốt ở b ị à. nếu như bọn họ về sau đồng dạng ở tại thần hí lĩnh có thể hay không mỗi ngày đều cái này dạng nói nhau nhau nghe mì ông v á n giận lý việt cười ha h a ha ha h a ngươi là hắc cá ma lòng c ư nhiên ngại nhân ra sói chu tiếng ở mỹ bất quá ngươi cái này lo lắng là thật dư thừa bọn họ nhất tộc tránh né nhiều năm như vậy lần này trận chiến đầu tiên bọn họ tất nhiên là muốn phóng thích trong lòng biết nộ khí độ, sau đó tài năng mới có thể đánh vỡ gông c ù n xiến xích tiến hơn một bước v ị lý việt vừa nói như vậy nghi ổng trong nháy mắt có chút ngượng ngùng cũng sẽ không oán giận chỉ ra tốc hướng lang trong tiếng huýt gió ra tốc bay vút mà đi sau một tiếng bọn họ đã thấy viễn phương quanh quần h ắ t long lúc này đã không có ẩm ý người sói chú tiếng có chỉ là thành đống thành đống nằm xuống hôn mê huyết lang mới vừa tới tử vong triệu trạch bầu trời một đạo hệ thống giao diện liền ra hiện trước mắt hắn người công chiếm thổ dân lãnh địa tử vong triệu trạch mời tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy tuyển trạch chiếm lĩnh thổ dân lãnh địa tử vong triệu trạch sẽ trở thành lãnh địa của ngươi có thể triệu hoán phổ thông nhân loại có thể vu thành trung kiến tạo một tọa ma phát tháp có năm mươi tỷ lệ hấp dẫn một vị truyền hữu kỳ vu yêu bà ở tuyển trạch phá hủy thổ dân lãnh địa tử vòng triệu trạch đem hóa thành một cái truyền hữu kỳ bảo dương có thể từ trong hồng đáo mở ra năng lượng kiến trúc bà bẽ trang bị chờ các loại h ắ n trực tiếp đem này đ ạ o gợi ý ẩn dấu một hồi làm tiếp tuyển